tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong cái này một dạo bị cho rằng là phế vật thiếu niên rốt cuộc toát ra trói mắt hào quang cha cha thật là cũ mặc chân lắc đầu thượng thần nhóm cũng không gì hơn cái này tại cũ kịch bản bên trong tìm khoái cảm bất quá cái này cũng minh bạch vì sao tao lao đầu tử nhất định phải an bài một cái hỏa lam nguyên tinh cho chính mình không có cái này tăng tiến tu vi hắn liền không có biện pháp tiện tay nắm thần binh lâm tân đối kháng đằng sau bảy đại tông môn bí cảnh thí luyện liền muốn phức tạp đến nhiều tông môn thi đấu ba vị trí đầu bị chọn lựa tham gia bảy đại tông môn bí cảnh thí luyện cái này ba người đúng lúc liền là lâm tấn mạc trần cùng thứ ba trung tiểu h u y ệ n mạc trần cùng lâm tấn phân biệt quá quan trảng tướng một đường x ô n g đến bí cảnh phong ấn chỗ hai người lại lần nữa giao thủ lúc này mạc trần đã đem một nửa kia hỏa lam nguyên tinh toàn bộ hấp thu ý đồ đánh bại lâm tấn vì chính mình vãn hồi danh dự ứng đối tu vi tăng vọt mạc trần lâm tấn một dạo lâm vào bị động bên trong hiểm tướng cái này tiếp cái khác cuối cùng cũng bị đả thương k á trên mặt đất l i ê n tại mạc trần nghĩ muốn thống hạ ngoan thủ giết chết lâm tấn lúc trung tiểu h u y ề n đột nhiên xuất hiện dùng thân thể ngăn trở mạc trần một kích trí mạng trung tiểu h u y ề n rốt cuộc hương tiêu ngọc vẫn chết tại lâm tấn n g ư ợ c bên trong thất thủ giết chết trung tiểu h u y ề n để mạc trần nội tâm tràn ngập nóng nảy thể nội phệ hồn huyết trùng cũng đồng thời phát tác mạc trần nhào tới trước cắn mở lâm tấn mạch máu miệng lớn thôn p ệ tiên huyết trung tiểu huyện chết cùng mạc trần hung tàn thị huyết mãnh liệt kích thích lâm tấn hán giận dữ r ố t cuộc giải khai bí cảnh phong ấn thu hoạch đến thiên giới truyền thừa xuất thủ đem mạc trần đánh thành trọng thương l i ê n tại lâm tấn muốn giết chết mạc trần lúc lộ thiên viễn đột nhiên tại bí cảnh bên trong xuất hiện xuất thủ ngăn lâm tấn cũng mang lấy mạc trần từ bí cảnh thông đạo bên trong rời đi nhìn đến đây mạc trần không khỏi phát ra một tiếng hư thanh tao lão đầu tử hạ thủ có thể không có chút nào nương tay chiếu theo cái này tiêu chuẩn nhân vật phản diện hát hóa lộ tuyến đi xuống mặc trần đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở bị thiên hạ tu hành giới phỉ nổ bị lộ thiên viễn k h ô n g chế mặc trần tâm tính đem càng ngày càng h á t cám lưu khúc cứ như vậy căn bản không cần cho nàng hắn đại lào an bài quá nhiều đối thủ đùa d ỡ n chỉ là trừ ma vệ đạo đầu này cũng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đối hắn quần công chi mà lộ thiên viễn từ lâm tấn tay bên trong cứu m ặ c trần cũng không phải là sao cái gì hảo tâm hắn chỉ nghĩ muốn để mạc trần càng thêm hát hóa tại hát cám cùng thị huyết bên trong lâm vào đến càng sâu rời đi tông môn sau đó mạc trần chịu đủ phệ hồn huyết trùng tra tấn bất đắc di chỉ có thể nghe theo lộ thiên viễn mệnh lệnh lộ thiên viễn nghe đến biên giới tây bắc có có thể đủ để thăng tu vi huyết linh châu liền để mạc trần tiến đến nghe ngóng mạc trần lúc này đã cần mỗi ngày đều hút người huyết bởi vậy đang dò xét huyết linh châu qua bên trong hắn không cách nào k h ô n g chế thị huyết xúc động một đường tàn sát nhiều cái tính mạng cuối cùng mạc trần hung ác kích khởi trúng nộ bị tây bắc các tông phái phái ra hảo thủ liên hợp vây quét lâm tấn nghe đến tin tức vì cho c h u n g tiểu huyện báo thủ cũng một đường đổi tới tây bắc cảnh nội tây bắc chúng tông phái rốt cuộc thông qua vây kín chi thế vây khốn mạc trần ý muốn đem hắn cầm xuống mạc trần l i ề u mạng thoát khỏi vòng vây bốn phía hoảng hốt chạy trốn lại may mắn thế nào đụng vào lâm tấn hai người lại một lần nữa triển khai đại chiến nhưng mà mạc trần đang chạy ra vây quét thơ y điểm đã thụ thương vô pháp cùng tay cầm thần binh lâm tân đối kháng lúc này trịnh thanh sơn đột nhiên xuất hiện ngăn trở lâm tấn thả đi mặc trần cực độ phẫn nộ lâm tấn lên án mạnh mẽ trịnh thanh sơn khăng khăng thiên vị lại không phân đen trắng đúng sai hưởng vì tông môn t r ư ở n g lão trịnh thanh sơn thẹn quá hóa giận không để ý thân phận hướng lâm tấn xuất thủ bởi vì trịnh thanh sơn tu vi cao hơn lâm tấn rất nhiều lâm tấn không địch lại bị thương ngã xuống đất liên tại trịnh thanh sơn nghĩ là lâm tấn vô lực phản kháng mà tâm sinh lỏng lẻo lúc lâm tấn đột nhiên tỉnh lại thanh huyền kiếm bên trong thanh long kiếm linh n h ấ thực cử p ả cả cả cảm, n Trịnh Thanh Sơn. Biết được Trịnh Thanh Sơn mình, trần, thống cùng tấn bên trong hoàn toàn hắc hóa, từ này mẫn tình tận hận cùng sát Biết mất tất rốt tại từ diệt tất thứ rơi khổ cha hắc hóa, chỉ bỏ đi mọi lại được để mạc cuộc c vô tế phát sinh sự thực mặc dù đã cùng tao lão đầu tử bày ra một đoạn này kịch bản hoàn toàn c h ạ y hướng nhưng mà kịch bản bên trong để lộ ra đến đồ vật lại làm cho hắn vẫn cảm thấy vô cùng trầm trọng nguyên lai、like, lâm tấn chuyến này đến tây bắc cuối cùng giết chết người thế mà là trịnh thanh sơn t r ị n h thanh sơn cái này h è n mọn tự tư lại keo kiệt thúc phụ mặc trần trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm xúc hồi tưởng lại tại thanh ly tông thời gian t r ị n h thanh sơn bàn tay cùng đế dày có thể là hai kiện bất thế gia lợi khí từ nhỏ đến lớn mặc trần có thể không có ít chịu trịnh thanh sơn thu dọn nhưng mà bất luận mình phạm sai lầm gì t r ị n h thanh sơn đánh xong mang s o n g cuối cùng còn là đều hội nghị hết biện pháp giúp hắn tròn trở về từ những ngày thượng thần không d ô nở dê nhau kịch bản có thể thấy được tao lao đầu tử có thể sớm bày ra thiên mệnh đại thế có thể đủ tại từng cái thiên mệnh tiết điểm an bài trọng yếu sự kiện thôi động đại thế nhưng mà từng cái thượng thần mệnh lý phát triển lại vẫn muốn thuận theo mỗi cái thượng thần tâm tính đến an bài hắn không thể cho lâm tấn an bài một cái điên đảo chúng sinh hậu cung kịch bản cũng không thể cho huyền vũ vô song an bài một cái ẩn nút nhiều năm cầu thánh kịch bản bởi vì bọn hắn tâm tính căn bản cũng không phải là như thế mà tại kịch bản bên trong hội có trịnh thanh sơn cái này dạng một màn kịch chứ hoàn toàn đoạn tuyệt m ạ c trần tất cả trần thế tưởng niệm bên ngoài trịnh thanh sơn bản thân đối mặc trần giữ gìn chi ý đồng dạng là vô pháp tránh đi mặc kệ là thật hát hóa hay là giả nhập ma tại trịnh thanh sơn mắt bên trong m ạ c trần đều là hắn cần nhất giữ gìn người m ạ c trần ánh mắt dần dần biến đến sắp bén lâm tấn tây bắc giết trịnh thanh sơn cứ việc hiện thực tình thế phát triển đã t h ệ c hướng kịch bản rất nhiều trọng yếu bộ phận mấu chốt đã hoàn toàn bất đồng nhưng mà có mấy cái yếu tố lại như cũ đầy đủ mạc trần nhận tây bắc vài cái môn phái liên hợp thảo phạt t r ị n h thanh sơn đến tây bắc điều giải sự cố lâm tấn đến tây bắc ý muốn lại lần nữa đối phó mạc trần đặt tại trịnh thanh sơn tính tình dù là tây bắc cái này bảy cái môn phái đối mặc trần o á n khí trung thiên hắn cũng sẽ không để hắn nhóm động mạc trần một sợi tóc mà một cử động kia thế tất liền hội kích khởi lâm tân bất mãn tại kịch bản bên trong lâm tấn không địch lại trịnh thanh sơn cho đến tỉnh lại thanh long kiếm linh sau đó mới thừa dịp hắn lỏng lẻo lúc đem hắn phản xác hiện tại thanh huyền kiếm bên trong đã không có thanh long kiếm linh nhìn lớn nhất tiềm ẩn nguy hiểm tựa hồ đã giải trừ có thể là thật là như vậy sao mặc t r â n nhiều lần đem một đoạn này kịch bản nhìn mấy lần chú ý tới một vấn đề kịch bản bên trong chính mình là bị tây bắt chúng tông phái vây quét lực quả không địch lại bị thương chạy trốn nói cách khác tại nguyên sinh kịch bản bên trong chính mình mặc dù đến tây bắc nhưng mà còn căn bản không thể cùng những này vây quét người chính diện đối kháng nhưng là lập tức tình huống thực tế là bảy cái môn phái tu hành người tại nhận huyết linh châu ảnh hưởng dị hóa tu vi cùng cường độ thân thể tăng vọt tình huống dưới vẫn bị mạc trần phản xác điều này nói rõ mạc trần hiện tại tu vi tiến độ đã vượt xa khỏi tao láo đầu t ử dự tính cái này nhìn lại là một chuyện tốt nhưng mà so ra lâm tấn kém sao nguyên sinh kịch bản bên trong mặc ạ tại c cảnh thí luyện lúc lúc của Trần thí tinh toàn thu, Tấn thủ thương trên luyện nguyên liền không hắn, mới phải đối bí bộ bị hỏa hấp làm Lâm là đem m đà kêu t đất, sau ù n liền trung g tiểu u h y dù mạc trần vẫn chiếm cư ưu thế sau cùng lực gáp lâm tấn nhưng mà rất rõ ràng lâm tấn lúc đó tu vi cũng đã siêu việt tao lao đầu tử kịch bản rất nhiều chẳng lẽ là bởi vì ta thân bên trên xuất hiện trùng trùng biến số kéo theo cả cái thiên mệnh đại thế biến hóa cho nên lâm tấn tu vi cũng đã vượt qua tao lao đầu tử dự tính chương 296, phệ hồn huyết trùng cùng huyết linh châu mặc trần im lặng một trận nhẹ nhẹ lay động đầu cái này một thế chân duyên liền giống một ao nước trong dù là một k h ỏ a hòn đá nhỏ cũng có thể để cho toàn bộ mặt nước đều sóng nước dập dờn nếu như không phải mạc trần từ vừa mới bắt đầu liền tại mưu cầu biến số tất cả những thứ này có lẽ thật hội giống tao lao đầu tử an bài như thế mạc trần lại tại thời gian vòng lên lui về phía sau mở ra phát hiện chính mình tại tây bắc thế mà cũng cùng lữ triều sinh có qua chạm mặt mà cái này đoạn chạm mặt lại còn có một chút ý tứ cả cái qua vậy mà là bởi vì một khỏa huyết linh c h â u mặc dù chạy ra tây b ắ c chúng môn phái vây quét cùng lâm tấn truy sát nhưng mà mạc trần tại tây bắc nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành hắn cũng không có hỏi thăm đến huyết linh châu chân thực tin tức đã không có nhìn thấy huyết linh châu dáng vẻ cũng không biết tương quan con đường ở nơi nào kết thúc không thành nhiệm vụ mạc trần liền vô pháp trở về đối lộ thiên viễn bàn giao giao không được hắn liền muốn nhận lộ thiên viễn tàn khốc trừng phạt nhưng mà lúc này mạc trần đã bại lộ không có biện pháp đường hoàng tại tây bắc đi lại dưới sự bất đắc dĩ mạc trần cải trang ăn mặc một phen tìm tới một chỗ hát thị hy vọng có thể tại hát thị bên trong đáy đến một khoả huyết linh châu cái này dạng trí ít có thể đem lộ thiên viên ứng phó ngay ở chỗ này mặc trần gặp lữ triều sinh lữ triều sinh tay bên trong vậy mà có ba viên huyết linh châu ba viên huyết linh châu chính là phi ngư cung cùng, cùng thắc bắc trực tiếp giao dịch cũng cần tiêu tốn một số lớn đại giới mà nơi này là h ắ c thị tự nhiên giá cả càng cao nhưng là lữ triều sinh ra giá cả lại so người khác còn muốn tiện nghi rất nhiều mặc trần nhìn thấy sau đó tự nhiên tâm động không thôi chỉ là mặc dù lữ triều sinh giá cả đã rất tiện nghi nhưng mà mạc trần ý nguyên trả không nổi mạc trần không nghĩ tới cái này một khỏa vật nhỏ thế mà lại quý thành cái này dạng nhưng mà lúc này mạc trần đã bởi vì trịnh thanh sơn chết tâm tính đại biến cái gì quy tắc pháp luật kỷ cương lễ nghĩa đạo đức đã bị hắn hoàn toàn ném đi nhìn đến lữ triều sinh tu vi không cao mạc trần liền lên tâm tư nguyên bản hắn dự định ăn cướp trắng trợn nhưng mà h ắ c thị có h ắ c thị quy củ cũng có người chuyên tại duy trì hát thị trật tự trực tiếp hạ thủ chỉ sợ lại sẽ đưa tới một trận vây công thế là mạc trần trong bóng tối dùng trong tay mình nhan sắc giống xích chu đan đem huyết linh châu đổi cũng giả ý quát mắng lữ triều sinh dùng hàng giả lừa gạt chính mình lữ triều sinh đại nộ n ắ m chặt mạc trần cùng hắn tranh luận nhưng làm ọ i người vây xem cũng không có người duy trì lữ triều sinh bởi vì thanh phong cốc vốn liếng ai cũng rõ ràng có thể miễn cưỡng duy trì tông môn vận chuyển đã không sai chỗ nào còn cầm đến ra đổi lấy ba viên huyết linh châu tài nguyên ra đến c nhưng g c i là một cái thanh phong cốc đệ tử. Mắt thấy chính mình thanh tử. thấy cái cốc chính phong n đệ đạt được, Mạc r ầ mau từ、Hác、thị thoát thân. hắc h n n ư là Lữ không nghĩ tới, lữ triều Sinh tới, Triều đã cái h chẽ theo hắc thị nhiều phức Sinh không muốn bại lộ thực lực, cho nên không có động thủ. Nhưng ặ t Tại trên, tạp, Triều lực, có c đi động ngoài. người bại ra bên muốn nên Lữ lộ này cũng không hề đại biểu hắn liền hội tùy ý mạc trần chiếm hắn đồ vật nên ngang rời đi mạc trần chạy ra một đoạn phát hiện lữ triều sinh còn tại theo lấy chính mình chính bởi vì v ì trịnh thanh sơn chết trong lòng khó chịu quay người liền cùng lữ triều sinh động thủ n g h ị muốn trực tiếp đem lữ triều sinh ngay tại chỗ đánh chết chính giữa tự nhiên thiếu không được làm một chuyên nghiệp vai phụ hẳn là có các loại cuồng vọng chế dễu cùng trêu đùa nhưng mà giao thủ một cái phía dưới mặc trần mới phát hiện chính mình sai cực kỳ cái này nhìn bình bình vô kỳ ra hỏa thế mà cường đến cái này trùng độ phía sau hình ảnh liền có chút thế thảm mặc trần bị lữ triều sinh bắt lấy một trận đánh nằm bẹp cả cái bị đánh thành chư đầu thật là vô cùng thế thảm hơn nữa bởi vì mạc trần lấy không được huyết linh châu trở về cho lộ thiên viễn bằng hàn giao hội càng là sống không bằng chết cho nên tại lữ triều sinh nơi này ngược lại chỉ có thể liều mạng ngược trống liều chết không chịu giao ra huyết linh châu cứ như vậy liền chịu đến thảm hại hơn nhìn lữ triều sinh hạ thủ kia thật là độc chỉ là nhìn cái này dừng lại hình ảnh mạc trần đều hoàn toàn tin tưởng nếu là chính mình không lấy ra kia ba viên huyết linh châu lữ triều sinh có thể dùng một van ở loại phương thức đem chính mình chơi chết gia hòa này đúng là một nhân tài may mắn cái này thường có vài cái thanh phong cốc đệ tử may mắn thế nào đúng lúc từ nơi này đi ngang qua nhìn đến lữ triều sinh còn chào hỏi hắn vì không bị người phát hiện lai lịch của mình lữ triều sinh bất đắc di thu liễm cảnh giới cùng khí tức này mới khiến mạc trần có chạy trốn chỗ trống bằng không theo lữ triều sinh tính tình mạc trần trăm phần trăm muốn bị chơi chết tại nơi này sau đó còn hội che giấu rơi hết thẻ vết tích liền giống hắn cho tới bây giờ đều không có ở nơi này xuất hiện qua đồng dạng ha ha ha ha mặc chân lần thứ nhất nhìn cái này kịch bản nhìn đến cười ra tiếng làm nửa ngày ta tại nguyên sinh kịch bản bên trong cũng là cướp hắn đồ vật mặc dù tại tiểu ô vương bên trong hình ảnh bên trong mình bị đánh đến thật là có chút khó coi bất quá nghĩ đến lư u triều sinh cũng tại trong tay mình ăn quả đắng cảm giác còn được bất quá rõ ràng đối với lư u triều sinh cái này dạng người đến nói đoạn hắn tài lộ quả thực so giết hắn phụ mẫu còn muốn đắng giận bất kể là bị lừa vẫn là bị cướp đều đủ để cho hắn đối mặt trần ghi hận một đời mặc dù không nhìn thấy lữ triều sinh nguyên sinh kịch bản cũng không khó tưởng tượng tại hắn công pháp đại thành sau đó ra đến sự t ì n h tất nhiên là từng cái từng cái thanh toán nợ cũ mặc trần từ lữ triều sinh chỗ đó đào tẩu thân bên trên lại thêm tân thương nghĩ đến trở về còn muốn nhận lộ thiên viễn cha tấn cùng k h ô n g chế nội tâm càng là không giận dữ cái này lúc hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ở trong tay ba viên huyết linh châu giang hồ t r u y ề n môn huyết linh châu có thể đủ trên phạm vi lớn tăng cường tu hành người thể chất cùng tu vi mạc trần muốn trở về bàn giao chỉ cần một k h ỏ a huyết linh châu liền đủ nghĩ tới đây mạc trần không chút do dự trực tiếp nuốt vào một k h ỏ a huyết linh châu cái này lúc tiểu phương âu vương tân h i ể n hiện một đoạn văn hấp dẫn mạc trần chú ý mạc trần ăn huyết linh châu về sau ngoài ý muốn phát hiện vệ hồn huyết trùng cùng huyết linh châu lẫn nhau xung đột kinh hỷ vạt phần nhưng là bởi vì mạc trần bị trút xuống vệ hồn huyết trùng quá nhiều một k h ỏ a huyết linh châu vô pháp áp chế trụ trong thân thể của hắn vệ hồn huyết trùng mạc trần quyết tâm liều mạng đem còn lại hai viên huyết linh châu một thôn tính hạng lại vì huyết linh châu cùng vệ hồn huyết trùng xung đột lẫn nhau quá mức lợi hại không thể thừa nhận ngất đi hình ảnh nhảy một cái trực tiếp biến thành ngày thứ hai mạc trần từ trong hôn mê tỉnh lại phát giác chính mình thân thể bên trong vệ hồn huyết trùng đã không có mà hắn thân thể lại vì này thu hoạch đến yêu thú lực lượng cảm được Mạc cùng Mạc cạnh, mừng một làm nhận thân biến Trần nghĩ trận, Trần định lại lần nơi thiên viễn bên cạnh, làm bộ vẫn nhận hồn trùng thể hóa, phệ huyết quyết trở bộ lại rỡ. vô về Suy lộ kịch h chế, chết thiên hội. ô n trong bóng viễn g giết cơ tối tìm tìm giết chết lộ k bản viết đến nơi đây cũng không có đề cập mạc t r ầ n nuốt vào huyết linh châu sau đó huyết linh châu tại trong thân thể của hắn cùng phệ hồn huyết trùng ở giữa phát sinh tình huống c ạ n kẽ nghĩ đến đối với tao lão đầu tự đến nói mạc chân biến hóa trên người kết quả hắn sớm đã lòng biết rõ không cần càng nhiều văn tự đến ghi chép mà đối với lúc kia mạc trần đến nói hắn đã hoàn toàn dung nhập vào tao lão đầu tử an bài cái này đoạn mệnh lý bên trong thân thể bên trong phát sinh biến hóa chính hắn rõ ràng nhất càng thêm không cần văn tự tới nhắc nhở nhưng là hiện tại mạc trần nhưng lại không biết ta hơn nữa nếu như mạc trần đánh bậy đánh bạ thật sự hữu hiệu kia liền vì giải quyết huyết linh châu cung cấp một cái phương hướng mới cũng may mặc dù tao lão đầu tử lướt qua một đoạn này văn tự mạc trần rốt cục vẫn là chú ý tới cùng ngày thứ hai văn tự xứng đôi bức kia hình ảnh bên trên hình dạng của mình thật là có chút bất đồng cái chán biến đến hở ra mi xương cùng xương gõ má nhìn qua càng thêm nổi trội hai mắt bên trong chớp động lên minh hoàng quang trạch cái múi cùng cái cằm vị trí lại biến đến ngắn một đoạn hơi hơi mở ra miệng bên trong hiện ra sắc nhọn răng nanh nếu như không phải bức tranh này cùng văn tự nội dung tướng xứng đôi thêm lên mặt mày ở giữa vẫn có lấy mặc trần bộ d á n g mặc trần cơ hồ muốn đem bức kia họa người nhận thành là người khác nhìn c h ă m c h ă m hình ảnh chính mình nhìn hồi lâu mặc trần mới chật chật xuất thanh nói thật ra bộ dáng này thật đúng là không t r ậ n có điểm giống là cầm thú bản mặc trần mặc trần cảm thấy nhìn xem hình tượng này có chút trói mắt chẳng lẽ ta phía sau đại ma vương bộ dáng liền là cái dạng này đem thời gian tuyến lui về phía sau xê dịch một ô hình ảnh mặc trần bộ dáng lại là lại khôi phục bình thường mặc trần trong lòng đột nhiên nhảy một cái đem hình ảnh gậy về một ô lại lại gậy trở về tới tới lui lui nhìn nhiều lần không có sai mặc trần vừa rồi tỉnh lại lúc đúng là bộ kia cái chán hở ra mặt xương cốt nổi trội mọc r a sắc nhọn răng nanh bộ dáng mà hắn hình thể cũng rõ ràng tăng cao gần một nửa biến đến càng cao hơn lớn càng cường trắng hơn nhìn kỹ phía dưới cả ngón tay cũng lộ khoe khoang tài giỏi nhọn móng u ố t nhưng ở đằng sau một ô mặc trần đi ra tây b ắ c lúc cả cái khuôn mặt cùng thân thể lại khôi phục bình thường mặc trần hai mắt rốt cuộc phát sáng lên tại kịch bản bên trên cũng không có để c ậ p ta bị huyết linh bí pháp sư khống chế chuyện này cho nên nói thân thể ta loại biến hóa này cũng không phải là bị ngoại lực khống chế sinh ra mà là phệ hồn huyết trùng s á c thực cùng huyết linh châu phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa dẫn đến ta có thể hoàn toàn tự chủ khống chế thân thể biến hóa mặc trần một lần thần sắc kích động đứng lên tại gian phòng bên trong liên tục đến đi trở về tầm vài vòng phệ hồn huyết trùng vậy mà cùng huyết linh châu có cái này trùng kỳ diệu phản ứng mặc trần còn nhớ rõ liên quan tới phệ hồn huyết trùng giới thiệu phệ hồn huyết trùng ma môn bí chế cổ độc dùng người huyết luận chế côn trùng trưởng thành dùng tiên huyết làm thức ăn n h ư không tiên huyết tầm bổ thì hội thấm dung thôn phệ túc chủ tiên huyết kiệm huyết đủ cũng còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy trước tiên lúc đó lộ thiên viễn cho ta đút hạ phệ hồn huyết trùng thời điểm hình như là một k h ỏ a dược hoàn bên trong hóa ra đến lúc kia bên cạnh ta biến số còn không nhiều liều lượng đến nói hẳn là cùng tao lao đầu tử an bài sẽ không có cái gì quá lớn biến hóa kia tại nguyên bản kịch bản bên trong ta nuốt vào ba viên huyết linh châu đem cái này một k h ỏ a dược hoàn bên trong phệ hồn huyết trùng tiêu tan sạch cũng thu hoạch đến có thể tự chủ khống chế yêu thú lực lượng đây có phải hay không là biểu thị đẩy ngược trở về đối dùng qua huyết linh châu người sử dụng phệ hồn huyết trùng cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả đâu phệ hồn huyết trùng là ma ưu người l u y ệ n chế dùng tiên huyết làm thức ăn không tiên huyết tẩm bổ tình hôn g d ư ớ i thì hội thấm dung thôn phệ túc chủ tiên huyết kịp huyết đủ. huyết linh châu là dùng yêu thú tinh huyết cùng thú linh hợp với nhiều chủng linh tài lợi chế phục dụng người hội bị yêu thú tinh huyết cùng thú linh dụng cùng người ăn bị yêu mặc ò n linh dẫn thân linh tại huyết thể thú t đạo hạ, pháp hóa h bí dị trần hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay vậy còn chờ gì ta có thể trước dùng thân thể ta bên trong tìm tòi cha mặc trần một lần ngây người trong thân thể của hắn sớm đã không còn phệ hồn huyết trùng cái bóng chương hai trăm chín mươi bảy túi chữ vật trên thực tế từ mạc trần đem kim vân ma công tu luyện tới tầng thứ ba nhân ma thể gián lúc liền đối phệ hồn huyết trùng hình thành hữu hiệu áp chế cũng chính là từ đó về sau mạc trần không lại đối tiên huyết có khát vọng mãnh liệt mà bây giờ mạc trần kim vân ma công đã tu luyện tới tầng thứ sáu tinh ma phần nguyên thân thể nội sinh ra ma diễm đã đem phệ hồn huyết trùng toàn bộ phân diệt mạc trần trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười lúc trước những cái kia phệ hồn huyết trùng tại trong thân thể của hắn thời điểm hắn vô cùng nghĩ muốn đem nó nhóm thanh trừ hết kết quả hiện tại hắn nghĩ phải dùng bọn chúng thời điểm chúng nó vậy mà đã không thấy cái này cái này thế nào làm đâu mặc trần một lần lại ngồi xuống nhìn chằm chằm chúng thần chi thư đ ở ra một lúc khanh khách cửa gian phòng đống nhiên truyền đến một ít tiếng động ngay sau đó nhẹ nhẹ bị đẩy ra một điểm khe hở mặc trần quay đầu nhìn sang đã thấy phía sau cửa lặng lẽ lộ ra diệp tâm ly tiểu nửa gương mặt trứng linh động một đôi mắt cùng mạc trần ánh mắt vừa giao nhau một lần la hoàng lên ngươi r ố t cuộc tỉnh rồi mặc trần sửng sốt một chút cái gì gọi là r ố t cuộc tỉnh rồi đ ô n g dưng cái này mới chú ý tới bên ngoài đã sắc trời đại sáng cái này là giờ nào rồi mặc trần hơi kinh ngạc hỏi diệp tâm ly đẩy cửa ra đi tới hô kéo một lần ngồi xuống nhẹ khe nhịu l ấ y cái mùi nói giờ nào thái dương đều chiếu thí cỗ canh giờ ta đều đến xem qua ngươi hai ba lần phát hiện ngươi đều ngồi ở chỗ này cùng nhập định đồng dạng cũng không dám đánh n h i u ngươi mặc trần không nghĩ tới chính mình tối hôm qua cùng lữ triều sinh một phen dày vo lại t r a i nhìn tao lao đầu tử nguyên sinh kịch bản lại là tốn hao nhiều thời giờ như vậy hơn nữa bởi vì quá mức chuyên chú vào thời gian vòng bên trong kịch bản thế mà không có phát giác diệp tâm ly có tới qua ách ngươi tìm đến ta có chuyện gì diệp tâm ly nói cũng không có cái gì liền là ta có một ít ý nghĩ muốn tìm ngươi cùng một chỗ đi xem một chút cái này mã phu xem hắn cùng ngươi thấy qua những cái kia dị hóa tu hành người có cái gì chỗ tương đồng lại có cái gì chỗ khác biệt mặc trần nghĩ lên cái này bị hắn nhóm mang đến vương đại hải hỏi hắn hiện tại thế nào rồi diệp tâm ly đứng dậy nói cùng một chỗ đi xem một chút rồi nói sau ánh mắt rơi tại mặc trần trước mặt kia bản cổ p h á t kim sát sách lớn bên trên tò mò đưa tới ta nhìn ngươi hướng về cái này bản thư nhập định rất lâu quyển sách này là cái gì thư mặc trần vẫn không nói gì diệp tâm ly đã đưa tay đem chúng thần chi thư lật ra bên trong cũng chỉ có trống r ô n g trang sách diệp tâm ly kỳ quái nói cái này bản thư nhìn ngược lại là khá có chút vị đạo thế nào bên trong cái gì cũng không có viết mặc trần cười hắc hắc nói cái này bản thư gọi là vô tự thiên thư ngươi đừng nhìn cái này phía trên một chữ cũng không có kỳ thực bên trong ẩn t à n g có vô thượng thiên cơ nếu như hiểu thấu đáo liền có thể lĩnh ngộ vô thượng thiên đạo chứng đạo thành thần diệp tâm ly bĩu bĩu miệng nhỏ nửa điểm không tin nếu quả thật có cái này dạng vô tự thiên thư tu h à nhưng giới bên trong thế nào hội cho tới bây giờ hội tới bên bây nào thế cho h c a h Nhưng e nói qua.、Nhưng、mà nghĩ lại m ạ c trần tựa hồ thật đối với cái này bản thư một mực nhập định lại có chút bán tín bán nghi liên nay một bản cái gì cũng không có thư cũng có thể l ĩ n h ngộ thiên đạo m ạ c trần khép sách lại trang nghiêm mặt nói kia là đã thiên cơ lại há có thể tùy tiện bị người nhìn đến diệp tâm ly nghiêng đầu nhìn m ạ c trần một trận nở nụ cười ta thế nào cảm giác ngươi cái dạng này cũng là một cái thần côn đâu nói đi nhấc chân đi ra ngoài cửa nói ta nhìn ngươi kia cái gì thiền cơ nhất thời bán hội mà cũng lĩnh hội không thấu còn la đến cùng ta xem một chút cái này mã phu đi mặc chân cười cười thu hồi chúng thần chi thư theo lấy diệp tâm ly đi ra khỏi phòng thanh phong cốc gan bài hắn nhóm ở lại địa phương trừ ba người đều tự chỗ ở còn có ba gian phòng chống một gian bị diệp tâm ly cùng dùng đến nghiên cứu phá giải cường cân hoàn lâm thời đàn phòng mà cái này ngụy đại thiếu gia mã phu kiêm bảo tiêu vương đại hải thì bị nhốt tại mặt khác một gian đi ngang qua lâm thời đan phòng thời điểm mặc t r â n nhìn đến ngô thiên quân một cái người ở bên trong bận rộn diệp tâm ly giải thích nói ta hôm nay cùng ngô trưởng lão cùng một chỗ mang một buổi sáng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ ngô trưởng lão sau khi nghe nói có thể thử một chút ta liền tới tìm ngươi mặc t r â n ừ một tiếng cố ý hỏi ngày hôm qua vị lữ sư huynh đâu hôm nay không có tới diệp tâm ly lắc đầu nói ta nghe ngô trưởng l ã o nói lữ sư huynh nghị đến mấy vị linh thảo khả năng đối phá giải cường cân hoằng có chỗ dùng liền vào cốc hái linh thảo đi đi đến giam giữ vương đại hải gian phòng mặc trần nhìn đến vương đại hải ngồi tại cái ghế bên trên con mắt chung quanh y nguyên d à y đặc huyết sắc mạc nện hơn nữa nhìn đi lên vẫn bộc lộ bộ mặt hung ác hơn nữa từ hắn thân thể đến xem rõ ràng so với hôm qua còn muốn tăng lớn một chút cơ bắp khối kết đến càng rõ ràng hơn thuyết minh dược hoàn ăn mòn hiệu quả còn tại duy trì liên tục chỉ là hắn thân thể đã bị chế trụ vô pháp động đậy diệp tâm ly đối mạc trần nói từ lúc hắn sau khi tỉnh lại liền một mực biểu hiện rất táo bạo cho nên ta sư huynh dùng c ầ m chế đem hắn phong bế hắn mới an tĩnh lại mặc trần nói ngươi muốn ta đến xem cái gì diệp tâm ly đi đến vương đại hải bên người nâng lên hắn một cái cánh tay nói ta chú ý tới hắn thân thể cơ bắp mặc dù biến đến phi thường cường tráng nhưng là tựa hồ bên trong có chút cái khác biến hóa ngươi từng nói qua yêu thú tinh huyết cùng thú linh hội ăn mòn thân thể của bọn hắn ta muốn biết hắn cái này thân thể bên trong biến hóa có phải là cùng phải thấy ngươi là đồng dạng? qua mặc trần tại vương đại hải trên cánh tay cha nhìn một phen phát hiện cánh tay của hắn ngoại bộ hình thái không có thay đổi nhưng bên trong bộ phận cơ thịt cấu tạo đích sắc đã phát sinh một chút biến hóa chỉ là những biến hóa này mặc dù đã sinh ra lại chỉ cải biến vương đại hải thân thể bộ phận cơ năng vương đại hải mặc dù biến đến nóng n ả y vẫn không có hoàn toàn mất lý trí thân thể bên ngoài quan thượng cũng không có rõ ràng yêu thú đặc thù cái này cùng lúc trước những cái kia hoàn toàn dị hóa thành là nhân hình yêu thú mất lý trí tu hành đám người có sự bất đồng rất lớn suy nghĩ một chút mặc trần nói ta thấy qua những cái kia dị hóa tu hành người hắn nhóm biến hóa hình thái cũng không phải đều hoàn toàn giống nhau khác thường hóa thành yêu lang hình thái khác thường hóa thành hổ yêu hình thái còn có yêu thàn lằn yêu mãng không d ô nở dê nhau cho nên ta cũng không thể phán đoán hắn hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì diệp tâm ly nghe nói như thế không khỏi có chút thất vọng ngươi là nơi này một cái duy nhất gặp qua hắn nhóm dị hóa hình thái người nếu như ngươi cũng nhìn không ra cái gì vậy người khác chẳng phải là càng nhìn không ra cái gì mắc chân nói nhưng là hắn thân bên trên bộ phận cơ thịt đã rõ ràng cùng người thường bất đồng bản thân cái này đã thuyết minh cường cân hoàn với thân thể người cải biến là chân thật tồn tại diệp tâm ly nói ngươi đang nghĩ tới là như thế nào hướng người khác chứng minh cường cân hoàn hoặc là huyết linh châu hội xử người phát sinh dị hóa từ đó để người khác tin tưởng ngươi nói nhưng là ta tại suy nghĩ là cường cân hoàn là như thế nào đem người này thân thể cùng hồn linh ăn mòn ăn mòn về sau dị hóa cải biến hình thái là như thế nào phát sinh có không có nghịch hướng phá giải khả năng hiện tại mặc dù ta nhóm có n g ư ờ i phối phương nhưng là loại vật này luyện chế qua phi thường phức tạp còn có thể sử dụng đến huyết linh thần giáo bí thuật cho nên muốn thông qua phân tích linh t à i đến tìm ra hoàn chỉnh luyện chế phương thức phi thường khô nở khó ta tại nghĩ có thể hay không từ một cái khía cạnh khác tới tay thông qua cường cân hoàn đối thân thể dị hóa phương thức tới tay lịch hướng tìm tìm biện pháp giải quyết vấn đề mặc t r ầ n gãi đầu một cái gật đầu nói s á c thực ngươi muốn suy nghĩ đồ vật đích sắc muốn so ta phức tạp đến nhiều vương đại hải bởi vì nuốt quá nhiều dược hoàn thể nội vẫn nóng nảy không thôi nhưng mà một tia lý trí lại vẫn vẫn còn ở đó nghe đến hai người một phen đối thoại rốt cuộc cực kỳ hoảng sợ gào thét tiếng nói kêu lên ngươi ngươi nhóm tại nói cái gì cái gì yêu thú cái gì dị hóa diệp tâm ly nhìn hắn một cái tức giận nói ngươi ăn dược hoàn có vấn đề hơn nữa ngươi một lần ăn đến thực tại quá nhiều cho nên ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một đầu yêu thú vương đại hải kinh đến đ ầ y là tơ máu con mắt đều trận thật lớn sao thế nào khả năng diệp tâm ly nói ta nhìn ngươi cũng là tu hành bên trong người chẳng lẽ không có phát giác chính mình thân thể bên trong biến hóa sao vương đại hải từ kinh đổi giận táo bạo nói không có khả năng n g ư ơ i nhóm đây là muốn hại ta Ngươi nhóm... người nhóm đều là chút yêu nhân cái này lúc c ú c lăng c h ạ c h đi đến hỏi cần để cho hắn an tĩnh lại sao vừa dứt lời vương đại hải âm thanh đã đột nhiên n g ừ n g lại vương đại hải mặt đỏ lên há to mồm liều mạng nghĩ muốn phát ra gầm thét nhưng lại không phát ra được một điểm âm thanh ra đến diệp tâm ly nhìn đến có chút không đành lòng nói muốn không còn là nhường hắn n g ấ t đi được rồi mặc trần cũng biểu thị đồng ý cái này dạng đại hống đại khiếu s ắ c thực rất không hoàn bảo dội ra một ngón tay nhẹ điểm nhẹ hướng vương đại hải cai chán vương đại hải khuôn mặt bởi vì cực độ nổi giận mà biến đến dữ tợn không biết có phải hay không bởi vì mới nhìn qua chính mình hắc hóa kịch bản nhìn xem nhãn chung biểu thị là tơ máu vương đại hải mặc trần chợt nhớ tới cái này chỉ có nửa gương mặt lộ thiên viễn lộ thiên viễn chết đêm hôm đó trong mắt của hắn cũng là cái này dạng tràn ngập tơ máu mắt bên trong cũng tràn ngập phẫn nộ lộ thiên viễn đông nhiên ở giữa mặc trần lại nghĩ tới lúc đó giết chết lộ thiên viễn sau đó được đến qua m ộ tiểu c á túi lượng đồ. Lạc nhi tiền nhiệm vì ở bên trong tìm kiện vừa tay linh khí, đem đồ vật bên trong toàn thích tì t Nhi nhiệm kiện linh bởi cái Nhi nghi i lượng Lạc Lạc bên bên đến không dùng, nở nở gì đồ. đem đồ đổ có Kỳ khí, Kỳ hợp hệ hệ vì vừa vì lì ở bộ ra. Sau thanh long để nó đem nó những cũng á i kia linh khí toàn bộ ăn hết. Tiểu khí Thanh Long toàn ăn hết. bộ c là người biết nhìn hàng những vật khác đều ăn tươi lại đem ma thần đỉnh cho mạc trần lưu lại dẫn xuất đằng sau cái này rất nhiều sự tình mà cái khác còn lại liền tiểu thanh long đều không ăn đồ vật giống như đều bị mạc trần thu vào về sau bởi vì đối lộ thiên viễn không có ấn tượng tốt gì thêm lên hắn đồ vật phần lớn đều có một cỗ huyết tinh chi khí cho nên mặc trần một mực cũng không để ý đến qua túi đựng đồ kia hiện tại túi đựng đồ kia bên trong rất khả năng có lộ thiên viễn lưu lại phệ hồn huyết trùng mặc trần thân bên trên một kích lăng nhanh đi tìm túi đựng đồ kia còn tốt cái này cao y túi vẫn còn ở đó mặc trần mở ra túi chữ vật ở bên trong lựa chọn một trận quả nhiên tìm tới một đống bình bình lo lo chỉ là phía trên cũng không có cái gì nhãn hiệu diệp tâm ly nhìn xem mạc trần đột nhiên dừng lại tay bắt đầu tìm lên đồ vật đến tò mò hỏi ngươi đang tìm cái gì chương hai trăm chín mươi tám nói không ra đau nhức nhìn đến mạc trần xuất ra một đống bình bình lo lo diệp tâm ly liền càng thêm hứng thú ngươi cũng mang cái này nhiều đan dược chẳng lẽ ngươi cũng đối luyện đan cảm thấy hứng thú mạc trần một bên lật xem những này bình bình lo lo vừa nói những vật này cũng không phải ta dừng một chút lại nói hoặc là nói trước đây cũng không phải ta diệp tâm ly một mặt không có hảo ý nhìn qua nói kia là trộm còn là cướp mặc trần cười cười nói nếu có cái rất cường người muốn giết người sau đó bị ngươi cùng đám tiểu đồng bạn phí k i ự u ngưu nhị hổ lực lượng mới phản xác ngươi cầm hắn đồ vật tính là trộm còn là cướp diệp tâm ly ngẩn ngơ ngược lại hỏi hướng úc lăng trạch sư huynh loại tình huống này tính là cái gì úc lăng trạch nhìn xem nàng hòa nha nói đây tính là bên thắng chiến lợi phởm diệp tâm ly chép miệng nói người nhóm những này nam nhân liền thích che mở che mở dê t ở dê t ở những chuyện này mặc trần tìm tới ba loại đen nhánh dược hoàn cùng kia lúc lộ thiên viễn lấy ra cho hắn ăn ăn ca o y c h ù nở dê loa y kia vị đạo đều rất tương tự nhưng là thời gian quá lâu hơn nữa lúc ấy lộ thiên viễn cũng là dùng thủy hóa mở sau đó cho hắn chút xuống đi mặc trần mang tới ba cái bát rót nước sạch diệp tâm ly nhìn xem mặc trần làm lấy những này lộ ra cổ quái sự tình một mặt hiếu kỳ úc lăng trạch ngược lại là như trước đây tỉnh táo ánh mắt rơi trên người diệp tâm ly liền biến đến nhu hòa rất nhiều mặc trần từ ba cái bình bên trong phân biệt xuất ra một khỏa dược hoàn sau đó nhìn diệp tâm ly cùng úc lăng trạch nói người nhóm nghe nói qua p h ả hồn huyết trùng sao úc lăng trạch nhẹ nhẹ gật đầu nghe nói qua hình như là đến từ ma môn nhưng là ta không có tận mắt thấy qua cái này cũng không kỳ quái tu hành người có thể nhìn đến ma môn bên trong người cơ bản đều là ở bên ngoài đi lại Thân bên trên cho dù có phệ hồn huyết trùng, tại trong bọc, hoặc là tại bụng bên trong, ai có thể cho phệ hồn hoặc hoặc cho hắn h bên bụng bên n bọc, có có dù ó là là ai đưa một nhìn đâu? Diệp tâm lý lại lắc đầu. Nghe. Hình như đâu. đầu. tâm Diệp lại m lý lắp là một loại so hoàn vào trong cười cười, đem viên dược hoàn phân biệt ném vào cái hùng chân phân trùng. ném chén. Một Mặc đem dược ba ba khỏa dược hoàn bỏ vào không hề có động tính gì một khỏa thì dần dần tản mát ra mang tanh hôi chi khí hát thủy một viên cuối cùng dược hoàn cấp tốc tại thủy bên trong hóa mở đen nhánh nước thuốc rất nhanh người trong phòng liền thấy những cái kia tại thủy bên trong hóa mở cũng không phải nước thuốc mà là vô số đầu nhỏ bé hát sắc tiểu trùng lít nha lít nhít vô số hát sắc tiểu trùng chật ních cả một cái cái bát tại thủy bên trong lẫn nhau nhúc ních nhìn đến để người một trận tê cả ra đầu úc lăng trạch cũng hơi lộ vẻ k h á c lạ đây chính là phệ hồn huyết trùng mặc t r â n nói không có sai diệp tâm ly lại tựa hồ như cũng không sợ cầm một cái đua đi kích động bên trong hát sắc tiểu trùng đây là mới là nói đ á n g côn trùng này vì sao lại bị luyện thành một khỏa dược hoàn hơn nữa thế mà còn không có chết trong chén một ít hát sắc tiểu trùng giống như là người được cái gì khí tức theo đ u ũ i liền trèo lên trên cẩn thận mặc trần biết do những này tiểu côn trùng khủng bố đến mức nào nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở nhưng là lời vừa mới vừa ra khỏi miệng triệt hàn chi khí trên người úc lăng trạch lóe lên một cái rồi biến mất k i a chiếc đ u ũ i liền giống như phía trên tiểu hát trùng liền đóng thành một cây nước đá diệp tâm ly hướng lấy úc lăng trạch hé miệng cười một tiếng đem tia cây cả rém thả ở trước mắt tinh tế nhìn ra ngoài một hồi đây chính là phệ hồn huyết trùng ngươi bắt nó ra đến muốn làm gì mặc t r â n nói phệ hồn huyết trùng dùng tiên huyết làm thức ăn có thể thấm dung túc chủ tiên huyết cùng huyết n ụ ta cảm thấy có lẽ có thể đối dược hoàn bên trong yêu thú tinh huyết cùng thú linh hình thành phản chế cũng có thể là có thể phá hư dược hoàn bên trong vốn có đặc tính ta nói không quá lên đến nhưng là ngươi đã nói đến n g h ĩ phải nghịch hướng phá giải ta cảm thấy cái này có khả năng cũng coi là một cái nghĩ đường mặc t r â n chỉ là thông qua kịch bản hình ảnh cùng văn tự nhìn đến nuốt vào huyết linh c h â u trên người mình phát sinh biến hóa nhưng mà cụ thể loại biến hóa này là như thế nào phát sinh giữa hai bên là như thế nào sinh ra hỗ trợ lẫn nhau thậm chí song phương liều lượng v ớ i trộn đều không hiểu nhiều lắm nhưng mà như là đã biết do v ẻ hồn huyết trùng là hữu dụng giao cho diệp tâm ly cùng n ô thiên quân hắn nhóm đến xâm nhập nghiên cứu một chút không khó lắm tìm tới bên trong quy luật diệp tâm ly nhìn xem băng côn suy tư thật lâu dùng một loại ánh mắt cổ q u á i nhìn về phía mặt trần cái này côn trùng nếu quả thật giống ngươi nói cái này dạng hung hiểm cũng rất có thể cùng dược hoàn bên trong yêu thú tinh huyết cũng không xung đột lẫn nhau đột ngược lại sẽ cùng một chỗ tác dụng đem t ú c chủ thân thể phá hư đến càng thêm thảm liệt nhưng mà ta xem ngươi t h ầ n sắc tựa hồ căn bản không có lo lắng qua cái này một điểm đâu mặc chân không khỏi trì trệ hãn nội tâm sớm đã co đáp án tự nhiên sẽ không hướng phương diện kia đi nhiều phế miệng lưỡi ách ta chỉ là đề xuất một cái tưởng tượng đến mức có khả năng hay không còn là nhường các ngươi đến thử một chút diệp tâm ly v u ô n g xuống băng côn linh động hai mắt bên trong mang lấy một tia thật ta thế nào cảm giác ngươi còn có cái gì ẩn tình không có nói cho chúng ta biết đâu mạc trần cười ha ha một tiếng g ã i đầu một cái nói nơi nào nơi nào úc lăng c h ạ c h lúc này lên tiếng nói sư muội có hữu dụng hay không ngươi thử qua liền biết diệp tâm ly gặp mạc trần không nói cũng biết hỏi không ra cái gì đến tốt ta ta dẫn đi cùng ngô trưởng lão cùng một chỗ thử xem đưa tay liền phải đi đầu chén kia phệ hồn huyết trùng mạc trần đưa tay ngăn lại nói cái này côn trùng vừa rồi hóa ra đến nhìn thấy huyết n ụ c liền hội chui vào trong không dễ đối phó đưa tay bưng lên cái kế bát diệp tâm ly nhìn xem mạc trần đầu bắt tay ngón cái chụp tại bắt một bên nhưng mà trong chén tiểu hát trùng tựa hồ cũng không có một chút hướng trên ngón tay của hắn bỏ ý tứ nội tâm hơi kinh ngạc vừa rồi ta nắm căn đua đi tiểu hát trùng đều dùng sức theo đua trèo lên trên cái này ra hỏa ngón tay liền tại bắt một bên vì sao những cái kia trùng căn bản không có động tĩnh từ chuyến n g ô n bắt đầu đến nhìn thấy mặc trần bản thân lại đến những ngày trung đụng này tựa hồ trên thân người này luôn có tầng tầng lớp lớp ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên xuất hiện mặc trần dương mắt nhìn đến úc lăng trạch nghĩ lên đêm qua hắn đứng tại nóc nhà bộ dáng trong lòng khẽ động nói úc huynh cái này bác có thể hay không mời ngươi tới hỗ trợ đầu một lần úc lăng trạch kỳ quái nói mặc huynh đệ không phải đầu được thật tốt sao vì sao để cho ta tới mạc trần cười ha hả nói ta đầu một lần cũng không có gì chỉ là một hồi diệp đại tiểu thư hắn nhóm thí nghiệm nghiên cứu chỉ sợ cần nhiều lần dùng đến những n à y côn trùng cái này côn trùng có chút hung hiểm đưa đều cần cẩn thận thiên sinh ta cái này người tính nhẫn mại lại kém đến rất sợ là ở trong đó ngồi không yên úc lăng trạch nghe đến mạc trần nói như vậy suy nghĩ một chút đưa tay tiếp nhận đã mạc huynh đệ nói như vậy, vậy liền để ta tới đi diệp tâm ly nhìn nhìn mạc trần cuối cùng là không nói gì thêm úc lăng c h ạ c h đầu lấy bắt cùng diệp tâm ly cùng một chỗ chuyển tới lâm thời đan phòng bên trong mặc trần bản không muốn vào đi chỉ là trói mắt xem xét không nghĩ tới lữ triều sinh cũng ở bên trong chỉ là lữ triều sinh nhìn không phải quá tốt không chỉ tinh thần có chút hệ vải hai mắt bên trong cũng phủ đầy tơ máu nhìn đêm qua hắn trôi qua thật không tốt trên bàn bày v à i c ọ n g linh thảo tựa hồ là lữ triều sinh từ cốc bên trong hái ra đến n ô thiên quân vua vua lữ triều sinh bả vai tán thường nói hôm qua ngươi nói hôm nay mới vào cốc nghị không ra do sớm hái đến linh thảo suốt đêm vào cốc thật là quá khó vì ngươi mặc trần còn có chút kỳ quái lữ triều sinh kinh lịch tối hôm qua cực lớn đã kích không phải hẳn là cảm thấy tinh thần xa suốt khó qua sao thế nào thế mà miễn cưỡng lên tinh thần chạy tới nơi này rồi ta minh bạch mặc trần bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã từng nói với hắn nếu như có thể thuận lợi phá giải cường cân hoàn tông môn là muốn cho ban thưởng trước mắt lữ triều sinh đau nhức mất nguyên mỏ bảo tàng trong tay tài nguyên đ ố n g nhiên giảm mạnh mà tông môn gần đây lại vừa tốt phát một món của cải lớn dưa hấu đã không cầm về được liền càng không thể ném ha tờ vư nd ê tông môn ban t h ư ở n g nói cái gì cũng đến kiếm đến c h ậ c c h ậ c c h ậ c nhanh như vậy liền để xuống quá khứ một lần nữa xuất phát nhanh như vậy liền cân bằng được mất nối lòng tâm cảnh quả nhiên là nhân tài bội phục bội phục chỉ thấy lữ triều sinh bắp thịt trên mặt có chút cứng ngắc có chút cơ r i i nói chỗ nào tông môn sự tình đệ tử làm những này cái kia cái kia không phải hẳn là sao n ô thiên quân càng nghĩ là đến vui mừng nói người đối tông môn như này tận tâm tận lực tông môn sẽ không quên quay lại ta nhất định cho tông chủ bẩm báo cho ngươi ngợi khen không phải trọng t h ư ờ n g lữ triều sinh bỗng dưng khỏe mắt lắc một cái ta ta nhóm đệ tử nhận tông môn dưỡng dục dạy bảo hiện tại vẹn vẹn chỉ hồi báo văn nhất chỗ nào còn c ầ n trọng trọng nói đến đây đột nhiên nghĩ đến chính mình đêm qua mất đi hết thảy cũng sẽ không trở lại nữa rốt cuộc lại khó ước chế nội tâm thống khổ buồn từ bên trong đến ôm chặt lấy ngô thiên quân lên tiếng khóc giống ngô thiên quân đầu tiên là s ữ n g sở kế tiếp thở dài một tiếng vỗ nhẹ nhẹ chụp lữ triều sinh sau lưng cái này hai tử bình thường nhìn bất cận nhân tình không qua loa ngôn t ử nghĩ không ra bên trong đối tông môn vậy mà có như thế mãnh liệt tình cảm vẹn vẹn chỉ là nói cho hắn một điểm ngợi khen liền cảm động thành cái này dạng ai không dễ dàng a lữ triều sinh từ tối hôm qua kinh lịch sau đó một mực cường tự đ è nén xuống tâm lý cảm xúc lúc này vợ một lần mở ra liền một phát không thể vắn hồi khóc đến nước mắt chảy ngang gào đến ruột gan đứt từng khúc mặc t r ầ n khẽ thở ra một hơi nhìn đến còn là nghĩ nhiều trên đất một gốc linh thảo cũng không chịu buông thang người đ ỗ n g nhiên mất đi như thế đại một bút tài phú nội tâm sao mà đau nhức ư nghe một chút thanh âm này nhìn nhìn bộ dáng này sợ là cha ruột chết rồi hắn đều không có như vậy thương tâm qua hơn nữa càng là nói không ra đau đớn càng là thẳng vào sâu tùy nha người nén bi thương đi một bên diệp tâm ly nhìn một hồi thầm nghĩ nghe lữ sư huynh trong lời nói y tứ là đối tông môn cảm nghiệm cực sâu nhưng mà ta vì sao từ trong tiếng khóc hết lần này tới lần khác nghe ra một cỗ cô, cô phẫn tuyệt đ ố t chi tình đến cái này dạng khóc gần nửa canh giờ lữ triều sinh mới dần dần bình phục lại đúng lúc lưu khải phong hôm nay chính chuẩn bị mang một đội đệ tử dẫn tứ mục kim tình thú tiếp tục dò xét nguyên mỏ nghe đến kêu khóc thanh âm không biết rõ phát sinh chuyện gì qua đến hỏi thăm cùng n ô thiên quân một phen đàm luận mới biết nguyên do sự việc không nhịn được đối l ư u triều sinh lại là một phen thương tiếc câu chuyện nhất chuyển lưu khải phong nói ta suy nghĩ một chút thanh phong cốc bên trong bộ cùng ngoại bộ kỳ thực ta nhóm tương đối hoạt động khá nhiều nhưng là một bên trong sâu chỗ lại thiếu có đi đến lần này vào cốc dò xét Ta chương hai trăm từ t bên chín mươi bên kia đã ngừng kia Triều chín g thảo phạt đại hội bắt đầu lưu khải phong lắc đầu nói cái này hài tử đối tông môn tình nghĩa sâu như thế để người cảm động nhưng là quá mức thương tâm có thương tâm thần còn là để hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi mặc trần cơ lấy tay lắc ung dung ra khỏi phòng k híp mắt nhìn lên trên trời thái dương lâm thời bên trong đan phòng lữ triều sinh thu dọn lên cảm xúc ổn định tâm thần nô thiên quân cùng diệp tâm ly công tác lại lại tiếp tục úc lăng trạch ở bên cạnh cho bọn hắn trợ thủ chủ yếu phụ trách tại hắn nhóm cần thời điểm lấy ra hoặc cầm lại phệ hồn huyết trùng hắn tu vi đã đến viên thông cảnh chỉ cần thêm chút lưu tâm phệ hồn huyết trùng liền vô pháp đột phá hắn nguyên khí bình t h ư ớ n g tiến vào hắn thân thể công việc này kỳ thực cũng không có cái gì niềm vui thú có thể nói đại đa số thời gian đều là ở bên cạnh đánh xì dầu mà diệp tâm ly vô cùng chuyên chú trừ ngẫu nhiên dừng lại suy tư một trận phần lớn thời gian đều quan tâm tại thí nghiệm tiến triển bên trên đôi đứng tại bên cạnh sư huynh cơ hồ đều hiếm thấy nhìn lên một cái nhưng mà ư ớ c lăng trạch lại tựa hồ như ít có thích thú phảng phất cho diệp tâm ly đưa một đầu khuôn mặt rác tâm tiểu hát trùng hoặc là cho nàng đưa lên một gốc linh thảo cũng là thiên hạ có ý tứ nhất sự tình mặc c h â n mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt chầm rãi bước đi thong thả lái đi ba ngày sau xích vân trại xích vân trại vốn chỉ là tây bắc một cái tiểu phái hôm nay lại là rộn rộn ràng ràng biển người d ũ n g động bởi vì hôm nay chính là tây bắc thất môn thảm án sau đó thất môn liên hợp phát khởi thảo phạt đại hội tổ chức thời gian xích vân trại tất cả trại trên dưới trải rộng đ ồ trắng hóa thiên tông càn cực môn phượng hoàng bảo cự sa bang thiên cương phái thủy n g u y ệ t động mấy cái môn phái toàn bộ đến đông đủ cũng toàn bộ thuần một sắc tang phục gia thân nhìn qua không khí cực kỳ nặng nề kiềm nén bảy cái môn phái trưởng môn tông chủ đứng tại đều tự môn phái phía trước xếp một loạt cũng là thân mang quần áo trắng vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm hiện trường đã đến rất nhiều tông phái không chỉ có là phi ngư cùng thanh phong cốc phong kiếm môn đánh đồng vì tây bắc cảnh nội tu hành đồng đạo toàn bộ phái địa phương khác chạy tới tu hành tông phái cũng đã lục tục trình diện hướng về thất môn biểu thị cùng đau buồn niệm chi ý bảy vị tông chủ trưởng môn cũng nhất nhất hướng đám người đáp lễ thuần dương tông nô khải lễ mang theo chúng đệ tử chào hỏi thiên hạ đồng đạo mời tây bắc thất phái nén bi thương thuần dương tông thủ tịch trưởng lão ngô khải lễ đi vào hội trường thân sau một đám đệ tử thân mang nhất thức tuyết bạch đạo phục nhìn qua tiên khí bồng bềnh tây bắc thất phái biến sắc thần s ắ c so trước đó lại cung kính rất nhiều ngay sau đó lại có môn phái trình diện nam hoa tông trần vũ thanh mang theo chúng đệ tử chào hỏi thiên hạ đồng đạo mời tây bắc thất phái nén bi thương viêm ly phái liệt dương tử mang theo chúng đệ tử chào hỏi thiên hạ đồng đạo mời tây bắc thất phái nén bi thương thất tinh các tư đồ vân không mang theo chúng đệ tử chào hỏi thiên hạ đồng đạo mời tây bắc thất phái nén bi thương phạm thiên tông hồ nguyên long mang theo chúng đệ tử thương vân tông tạ thừa phong mang theo chúng đệ tử vô cực môn tưởng bình nguyên mang theo chúng đệ tử thiên nhất phái tần trường minh mang theo chúng đệ tử hội trường lập tức biến đến có chút bạo động thuần dương tông nam hoa tông viêm ly phái phạm thiên tông vô cực môn thương vân tông thất tinh các thiên nhất phái lại thêm còn không có trình diện thanh ly tông chính là trên phiến đại lục này nhất danh vọng rất cao cựu đại tu hành tông phái cái này cựu đại tông phái danh vọng cùng lực ảnh hưởng gần như chỉ ở ba đại thánh địa phía dưới hôm nay cái này mấy đại tông phái người tới mặc dù cũng không phải các phái địa vị cao nhất tông chủ nhưng mà đều là tại tông môn bên trong nhân vật hết sức quan trọng có thể thấy các đại tông phái đối trận này đại hội coi trọng trên thực tế dùng xích vân trại cái này bảy cái môn phái lực ảnh hưởng hay là mạc trần bản thân đều không đủ dùng hình thành như vậy thanh thế nhưng là bởi vì lần này đại hội là từ thiên hành kiếm trai ra mặt chủ trì mới khiến cho cái này đại hội đẳng cấp biến đến hoàn toàn không giống thiên hành kiếm trai thiên hạ tam đại thánh địa tu hành một trong trăm ngàn năm qua thiên hành kiếm trai đều đại biểu cho cả cái tu hành giới kiếm đạo tu hành đỉnh cao nhất nhưng cái này cũng không hề là hắn thành vì thánh địa tu hành nguyên nhân duy nhất tại kiếm trai bên ngoài lập có một khối cao chừng mười trượng t i nếu h tinh thạch. Cái này khối cực lớn tinh thạch, lam lớn lớn trong suốt này xưng vì vấn cực Cái cực được i k vì m thạch. n ế là luận luận hành tu tập kiếm đạo tu hành người, bất suốt thân, bất muôn phái, kiếm người, đạo đều có thể đem i kiếm tối vi kiếm. đến đ Nếu vấn dùng cường lên chém một thạch trước, tu thể có vấn kiếm thạch chạm sáng vấn kiếm thạch liền hội đem cái này một kiếm chuyển cho thiên hành kiếm trai chủ nhân mà chém ra cái này một kiếm người liền có thể thu hoạch tiến vào kiếm trai tư cách được đến kiếm trai chủ nhân thân truyền thụ chỉ điểm kiếm đạo cơ hội là dùng thiên hạ tu tập kiếm đạo tu hành người không phải dùng tiến có thể đủ chạm sáng vấn kiếm thạch làm vinh mà thiên hành kiếm trai cũng nhân thiên hạ kiếm tu đều là vấn kiếm mà được đến thế nhân tôn sùng được tôn sùng là thánh địa chính vì vậy cái gọi là không nghể mặt sư thi cũng nghể mặt phật diệp tâm ly cùng úc lăng trạch hai người kia thân phận còn tại đó bất kể cái nào môn phái đều muốn cho mấy phần mặt m ũ i chỉ là hiện tại hai người kia đều còn không có đến cái này nhân vật mấu chốt mặc trần cũng còn không có đến thương vân tông tạ thừa phong đống nhiên đứng dậy hướng về đám người cất cao giọng nói thiên hạ tu hành đồng đạo vốn là một gia giết hại đồng đạo chuyến đi vì tất vì thiên hạ cùng lấy hiện tại đã có thiên hành kiếm trai ra mặt ta nghị s o n g hội chủ trì công đạo còn người chết một cái công đạo còn người sống sáng sủa càn khôn thương vân tông thân vì cựu đại tông phái một trong lời này vừa nói ra dẫn tới vô số phụ họa tiếng vỗ tay cùng nhiệt liệt hồi ứng tạ thừa phong lại nói thương vân tông khai tông lập phái mấy ngàn năm luôn luôn môn phong nghiêm cận hành sự công bằng lần này cũng nhất định tuân theo chính nghĩa công lý tri tâm cùng thiên hành kiếm trai cùng thiên hạ đồng đạo cùng một chỗ giữ gìn tu hành giới thanh minh trong vát các phái hưởng ứng biến đến càng thêm nhiệt liệt nhưng là cùng là cựu đại tông phái những tông môn khác lại phản ứng các không giống nhau thiên nhất phái thất tinh c á t chỉ là thoảng qua gật đầu ra hiệu trong bóng tối lại nghĩ cái này chàng đại hội rõ ràng là thiên hành kiếm trai chủ trì ngươi thương vân tông lại liên tục không ngừng địa tại nơi này xuất đầu không phải là lầm vị trí phạm thiên tông vô cực môn viêm ly phái thuần dương tông mấy cái tông môn thầm nghĩ thương vân tông đệ tử tại bí cảnh thí luyện bên trong bại bởi thanh ly tông cái này thiên tuyển c h i tử thương vân tông khá k h ô n g phục chẳng lẽ là phải tại đại hội này cố ý nhằm vào thanh ly tông kỳ thực cái này vài cái tông phái đệ tử cũng tham gia bí cảnh thí luyện nhưng là rất không giống thương vân tông phản ứng kia mãnh liệt nói cho cùng khôi thủ chỉ có một cái người nào chiếm đi kỳ thực đều rất bình thường nhưng bất kỳ một cái ngàn năm đại tông cũng chỉ cậy không thể vẹn vẹn chỉ trông thể vào một cái hai cái tông h i môn n bên trong đệ tử chỉnh thể t ầ n thứ mới là tông môn thực lực chân chính thể hiện cho nên vì một cuộc tỉ thí mà canh cánh trong lòng thực tại là ánh mắt có chút thiện cận nhưng là Thanh ly tông gần nhất bởi vì lâm tấn cùng mộ dung thanh nguyệt hai người danh tiếng quá thịnh cái này vài cái tông môn cũng vui vẻ đến nhìn xem thanh ly tông ra điểm phiền phức nếu không chín đại tông môn danh tiếng đều bị hắn nhóm một gia đ o ạ t đi cũng thực không quá thoải mái thuần dương tông cùng viêm ly phái lượn g ra cùng thanh ly tông quan hệ cá nhân tốt hơn n à y đối với tạ thừa phong lời nói biểu hiện so lãnh đạm mặc dù truyền ngôn xôn xao nhưng mà tất cả mọi chuyện đều không có nắp hồng kết luận hiện tại liền ra đến tạo thế không khỏi quá sớm một chút đi trước mắt chư tử tiêu tu viện cùng nguyệt lạc tinh hà hai đại thánh địa không có tới người tu hành giới trọng yếu nhất tu hành một phái trên cơ bản đều đến như này lớn chiến trận khiến cho cái này chàng thảo phạt đại hội đã hoàn toàn vượt qua xích vân trại cái này bảy cái tây bắc tiểu phái dự tính xích vân trại công tôn diên cảm thấy sau lưng có chút s u ấ t mồ hôi lại lại nhiều lần nhắc nhở chính mình ta nhóm chết nhiều người như vậy người nào cũng không thể nói ta nhóm có sai đúng hay không mặc dù một mực như vậy nghĩ nhưng mà chẳng biết tại sao tâm lý luôn không tự giác có chút chuẩn dạ mồ hôi một mực mạo cái này lúc không chung một tiếng trầm ổ n trường â m thanh ly tông chính thanh sơn mang theo chúng đệ tử cái này tiếng trường â m hùng hậu kéo dài hơn nữa khí thế cực mạnh đám người không nhịn được lần lượt ngẩng đầu lên chỉ thấy không chung một đám tu hành người sợ không có hơn mấy chục cái toàn bộ thân mang thanh ly tông thống nhất kiểu dáng đạo phục từ giữa không chung chậm dai tới những n à y thanh ly đệ tử hoặc là ngự kiếm hoặc là ngự khí hoặc là khống chế linh thú tại không chung kết thành đại trận lẫn nhau ở giữa lại không loạn chút nào chính thanh sơn lập tại đại trận phía trước chắp hai tay sau lưng tay áo tung bay luôn luôn hèn mọn bộ dáng cũng nhìn khí thế phi phàm trong hội trường nhất thời oong long tiếng nghị l u ậ n lên thanh ly tông người đến rồi cái này ra sân cũng quá kêu căng đi tất cả tông môn trình diện đều là tại hội trường bên ngoài liền rơi xuống đi bộ tiến vào chỉ có thanh ly tông mới như vậy bay thẳng ra trận liên liên cùng thanh ly tông giao hảo nam hoa tông cùng viêm ly phái cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút thanh ly tông hành sự luôn luôn cũng không c h ư n g dương hôm nay nhưng vì sao cố ý phải làm đến như vậy cao điệu xích vân trại công tôn diên các loại người nhìn đến lại là một trận nộ khí dâng lên ta tây bắc thất môn mặc dù chỉ là tiểu phái nhưng mà nói cho cùng chết nhiều người như vậy thanh ly tông ác liệt như vậy ra trận quả thực khinh người quá đáng hóa thiên tông lưu hướng đông thấp giọng nói không cần để ý hắn thanh ly tông điệu bộ như vậy chỉ hội càng chiêu thiên hạ đồng đạo bất mãn tại chúng ta càng có lợi hơn những người khác vừa nghe tựa hồ cái này lời cũng rất có đạo lý cái này mới thu hồi tức giận lặng lẽ nhìn thanh ly tông phải làm ra trò gian g gì chính thanh sơn đối cả cái hội trường dị dạng ánh mắt không chút nào cảm thấy thần s á c tự nhiên vào sân sau đó chính thanh sơn cùng chúng thanh ly đệ tử mới chậm rãi rơi xuống chính thanh sơn hướng về hội trường đám người chắp tay nhất lễ nói thanh ly tông chính thanh sơn mang theo chúng đệ tử h ư ớ ngược tất tu thăm. cả hành hỏi đồng n đạo g lại mặt hướng công tôn diên các loại người nói thất môn có này không may thanh ly tông cảm giác sâu sắc đau lòng mời thất môn đồng đạo bớt đau buồn đi công tôn diên cắn răng nói hôm nay thảo phạt đại hội thiên hạ đồng đạo chứng kiến nhất thiết phải đem giết người hùng nhân chính pháp dùng an ủi người chết trên trời có linh thiêng chính thanh sơn nên lấy công tôn diên ánh mắt lạnh nhạt nói công tôn trại chủ nói có lý như có nhu cầu thanh ly tông nhất định nhìn tại đồng đạo tình nghĩa bên trên làm viện thủ càng cực môn la thành lễ nhẹ hừ một tiếng nói như này rất tốt hy vọng trịnh trưởng lão một hồi không nên quên câu nói này một hồi phải nghiêm trị hung thủ thơ ý điểm mời trịnh trưởng lão đừng muốn nương tay t r ị n h thanh sơn ánh mắt tại thất phái đám người mặt từng cái nhìn sang nói t r ị n h mẫu người luôn luôn đều sẽ không quên thất phái người chủ sự ngươi nhóm chính mình cũng không nên quên chương ba trăm thảo phạt đại hội một thanh phong cốc úc lăng trạch vẫn y như c ũ một thân bạch ri r ỉ khuôn mặt như băng điều lạnh lùng m ạ c trần từ trong phòng đi tới hôm nay hắn đổi bên trên thanh ly tông đạo phục sạch sẽ bình bình trình trình nhìn qua tuấn lãng xoáy khí nhìn xem m ạ c trần ước lăng trạch nói chuẩn bị tốt sao ta nhóm lên đường đi m ạ c trần mỉm cười đi đi ước lăng trạch nói mặc dù cho tới bây giờ ta đối với ngươi nói tới hết thệ đều rất tin tưởng cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tìm ra phía sau trần tướng nhưng là đến hội trường ta đại biểu vẫn là thiên hành kiếm trai cho nên ta vẫn hội đứng tại khách quan trung lập trên lập trường đến giam chứng cùng bình phán chuyện này người cùng thất môn đối chất chủ yếu vẫn là dựa vào chính n g ư ờ i chỉ có cần ta thuyết minh địa phương ta mới hội ra mặt giải thích ngươi hiểu ý của ta không mặc trần gật đầu nói ta đây minh bạch ngươi muốn làm gì cứ việc đi làm ta biết rõ chính ta nên làm như thế nào ư c lăng c h ạ c h không nói thêm lời lái băng lam sắc phi kiếm mang lấy mặc trần thừa phong mà lên hai người một đường không lời đến xích vân trại úc lăng trạch thu hồi phi kiếm cùng mạc trần một đạo chậm rãi tiến nhập hội tràng nhìn thấy úc lăng trạch công tôn diên các loại thất môn người chủ sự mặt lộ vẻ kích động ngay ngắn thi lễ úc tiên sinh úc lăng trạch hướng bảy người dần dần hoàn lễ nói hôm nay thiên hạ tu hành đồng đạo tề tụ hy vọng có thể làm sáng tỏ c h â n tướng chiêu h i ể n công nghĩa thiên hành kiếm trai nhất định hội theo lẽ công bằng chủ trì đứng giữa công tôn diên các loại có người nói làm phiền úc tiên sinh úc lăng trạch hơi hơi gật đầu hướng hội trường trung tâm đi tới chúng tu hành môn phái ngay ngắn đứng dậy ra hiệu ước tiên sinh trong này đã có đối thiên hành kiếm trai chỗ này thánh địa kính ý cũng có đối ước lăng trạch cái này vị bất thế g i a thiên tài kiếm tu kính ngưỡng c h i tình hai mươi tám tuổi viên thông thất trọng cảnh cái này là rất nhiều người dốc cả một đời đều không thể đạt tới độ cao tại chỗ mặc dù có cái này rất nhiều tu hành tông phái nhưng mà có thể tu đến cái này t r ù n g cảnh giới độ cao đã là bấm tay có thể đến được cho dù là chín đại tông môn cái này dạng đại tông môn bên trong đạt đến viên thông cảnh giới cũng đều là trưởng lão cấp phía trên nhân vật cao tầng hơn nữa hắn nhóm niên kỷ phần lớn đã đến bốn năm mươi thậm chí càng hướng bên trên giống như là xích vân trại cái này tiểu phái liền tông chủ cũng bất quá linh động cảnh liền càng thêm không cần đề úc lăng c h ạ c h hướng đám người đáp lễ r a hiệu đi đến ở giữa thủ vị ngồi xuống mặc chân lại tại giữa sân g ừ n g bước hướng về trịnh thanh sơn cười cười thúc gần đây được chứ trịnh thanh sơn lăng hắn một mắt tức giận nói còn chưa có chết dừng một chút suy nghĩ một chút cảm thấy còn là cần giao phó một lần nhân tiện nói một hồi ngươi có cái gì thì nói cái đó chỉ cần ngươi chiếm lấy ly thanh ly tông chắc chắn sẽ không để người âu ngươi như là có người điên đảo đen trắng ác ý bôi đen ngươi cũng không cần sợ ta còn ngồi ở chỗ này một cái lao cốt đầu còn có chút cân lượng mặc chân nhìn trịnh thanh sơn nghĩ lên tại chúng thần chi thư bên trong nhìn đến hắn bởi vì thả đi chính mình kết quả bị lâm tấn phản s á t bỏ mình dáng vẻ không khỏi có chút động dung nhìn đến mặc trần mặt lộ một tia thích sắc chính thanh sơn lại cho là hắn là bởi vì nhìn cho tới hôm nay trận thế này quá lớn có chút tâm e sợ nhất thời khí không đánh vừa ra tới không để ý thiên hạ tu hành đồng đạo đều tại chỗ khởi một cái giày liền ném qua nam tử hán đại trợ ư n g phu sóng gió gì kinh lịch không lên ngươi bộ dáng kia là muốn làm cho người nào nhìn cái kia g i à y đến được cũng không đội nhanh cũng không lăng lệ mặc trần lại là không có né tránh đứng tại chỗ mặc cho kia giày nện ở trên đầu của mình ba dày tại mặc trần đầu b ắ n ra rơi trên mặt đất mặc trần lặng lẽ túi người nhặt lên cái kia giày đi đến trịnh thanh sơn trước mặt vì hắn mặc vào thúc tây bắc cái này một bên hoàn cảnh không tốt cái này đại hội x o n g sau đó ngươi liền không cần nhiều n ố c nhanh đi về đi t r ị n h thanh sơn một thường có chút sửng sốt nhiều năm như vậy ném ra bên ngoài giày hoặc là bị ném được càng xa hoặc là trực tiếp ném vào đến lúc nào thấy cái này tiểu tử cho chính mình xuyên qua một lần nhìn xem mạc trần cái bộ dáng này chính thanh sơn trong lòng mềm nhún thu hồi quát lớn hòa nhã nói ngươi thúc ta cái này nhiều năm thứ gì chưa từng gặp qua tây bắc tính cái giám nha ngươi lại còn coi ta láo hay sao mạc trần mỉm cười nói đó là đương nhiên không phải ta thúc ngươi chính vào t r ắ n g n h i ê n chỗ nào có thể nói một cái lao chữ chính thanh sơn nhìn xem mạc trần loáng thoáng nhìn đến hắn bộ dáng của cha trong lòng không khỏi đột nhiên có chút cảm xúc cái này tiểu tử mặc dù bình thường bại hoại ngang bướng nhưng mà trung quy chỉ có mười mấy tuổi những chuyện này với hắn mà nói sợ vẫn còn có chút trọng than nhẹ một tiếng đưa tay vô vô mặc trần nói ngươi cũng đừng sợ hôm nay liền xem như trời sập xuống ngươi thúc ta không còn tại tại đây có lời gì nên nói liền nói không nên nói liền không cần nói mặc trần cho trịnh thanh sơn mang giày s o n g cười cười nói thúc ta minh bạch đứng d ậ y lại nói nhớ rõ ta đại hội vừa xong ngươi liền về thanh ly tông đi đừng ở chỗ này l ă n g lư chính thanh sơn hừ một tiếng nói ngươi một cái gọi ta trở về dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a có phải là trừ cái này còn có cái gì chuyện mất mặt không có nói cho ta mặc c h â n h i h i nói cái kia là bởi vì ta muốn cưới cô vợ trẻ ngươi dù sao cũng phải trở về cho ta thu xếp một cái đi chính thanh sơn đột nhiên một lần mở to hai mắt ngươi muốn cưới cô vợ trẻ cưới ai vậy mặc chân bất quá là thuận miệng tìm cái lý do qua loa lấy l ệ hắn nghe đến trịnh thanh sơn truy vấn n ô một tiếng nói ta còn không có n g h ĩ tốt t r ị n h thanh sơn biến sắc ba một bàn tay hô quả đến cưới ai cũng chưa nghĩ ra ngươi để ta trở về thu xếp cái gì trong lòng lại phạm lên nói t h ầ m chưa nghĩ ra ý kia là có thể chọn người quả là nhiều rồi cái này tiểu tử được a cái này lúc úc lăng c h ạ c h gặp tất cả mọi người đã đến đủ liền đứng lên nói chư vị tu hành đồng đạo hôm nay đại gia đến nơi đây chắc hẳn đã biết rõ cần làm chuyện gì trước đó vài ngày tây b ắ c xích vân trại hóa thiên tông càng c c môn phượng hoàng bảo cự sa bang thiên cương phái thủy n g u y ệ t động bảy cái môn phái chung ba trăm hai mươi lăm vị tu hành đồng đạo đột nhiên đồng thời hoành bị bỏ mình thật là ta tu hành giới chi thảm sự thiên hành kiếm trai biết được này sự tình về sau liền ngay lập tức chạy tới chuyện xảy ra hiện trường căn cứ ước mỗ thấy tận mắt hiện trường xác thực phi thường thảm liệt ước mô quyết định nhất định phải tra rõ chân tướng tìm ra phía sau ẩn tình nghiêm trị hung thủ sau đó được l ừ a tây bắc thất môn tin tệ, thiên hạ đồng đạo nâng đỡ cử thiên hành kiếm trai đứng đầu ra mặt kiểm chứng này sự t ì n h thiên hành kiếm trai nguyện dùng thiên hạ công nghĩa vì trước còn sự thật dùng chân tướng còn người chết dùng công đạo còn thiên hạ dùng công lý một phen mở màn bạch tứ bình t á m ổn tại chỗ các môn toàn bộ tề thanh tán thưởng ư c lăng c h ạ c h đám người âm thanh thoáng bình phục lại nói căn cứ tây bắc thất môn chỉ chứng nhận là thanh ly tông đệ tử mạc trần tại trong chuyện này có trọng đại hiểm nghi mà mạc trần thị biểu thị nguyện tại thiên hạ đồng đạo trước mặt thân trong sạch sự t ì n h cho nên mới có hôm nay lần này đại hội nhìn về phía công tôn diên các loại người nói hiện tại trước mời tây bắc thất môn người chủ sự hướng về thiên hạ đồng đạo trần thuật sự t ì n h đi qua xích vân trại công tôn diên hóa thiên tông trần hướng đông cản cực môn la thành lễ thiên cương phái triệu văn việt thủy n g u y ệ t động dương khiếu rộng rãi phượng hoàng bảo trường toàn thắng cùng cự sa bang lý phụng tất cả các loại người lẫn nhau nhìn một chút ngay ngắn đi lên trước công tôn diên mặt lộ buồn rầu chi sắp nói cảm l ừ a thiên hạ đồng đạo cùng tế chi tâm hôm nay ta tây bắc thất môn ở đây trước hướng đại g i a đường xa mà đến biểu thị lòng biết ơn theo sau công tôn diên lại đem sự kiện trước sau trần thuật một lượn nội dung đại thể cùng hắn mấy lần trước giảng thuật không sai biệt lắm tại lạc nhật c h ấ n thời điểm ta nhóm tây bắc thất môn lần l ư ợ n tiếp đến tin tức cái này mặc trần tại lạc nhật trấn đông nam phương hướng xuất hiện người giang hồ thịnh truyền mặc trần mặc dù xuất thân chính đạo cũng đã rơi vào ma môn là dùng thất môn bên trong người đều căn cứ trừ ma vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa c h i tâm muốn tìm được mặc trần hỏi một chút đến t ậ t cùng ta nhóm một đám người chạy đến thời điểm quả nhiên gặp phải mặc trần nhưng mà liền tại kia lúc đầu ó c của ta đột nhiên liền mất đi ý thức cái gì cũng không biết chờ ta tỉnh lại thời điểm liền thấy tất cả mọi người đã chết rồi khắp nơi đều có thi thể công tôn diên than thở khóc lóc thảm thương ta thất môn hơn ba trăm vị chính đạo chi sĩ như vậy mệnh tang hoàng tuyển bởi vì thanh ly tông còn tại trảng hơn nữa tất cả sự thật đều còn không có nhận định công tôn diên không dám lại đem mạc trần trực tiếp nhất định vì tiểu ma đầu cũng đem thất môn đuổi theo giết mạc trần cử động nói thành là hỏi thăm chỉ là tại nói đến thanh tỉnh sau đó nhìn thấy mạc trần lúc công tôn diên cũng không dám lại thổi hắn cái kia cùng mạc trần đại chiến ba trăm hiệp m ê u trực tiếp nói thẳng chính mình tỉnh lại liền phát hiện thân thụ trọng thương vẹn vẹn chuyện n trần n g mạc đ á cái đối mặt, liền bị nặng chống công đối liền nổi, vội vàng rời đi. đỡ đến mặt, nặng thương hết tôn vàng Nghe bị này nhìn qua xác thực phi thường kỳ quặc điểm đáng ngờ rất nhiều chỉ là hiện tại hội trường chủ chỉ là úc lăng trạch đại gia nội tâm mặc dù đều có không ít nghi vấn vẫn không tiện lợi chàng hỏi t h ă m đều tính chờ úc lăng trạch lên tiếng úc lăng trạch gặp công tôn diên nói xong lại hỏi một lượn thất môn cái khác chủ sự có thể còn có bổ sung hóa thiên tông trần hướng đông nói liên quan tới sự kiện bản thân lúc đó thất môn bên trong chỉ có công tôn trại chủ một người còn sống cho nên sự kiện trước sau đi qua dùng công tôn trại chủ nói tới làm chuẩn đến mức phía sau kiểm tra thực hư xác minh ta nhóm một hồi lại nói úc lăng c h ạ c h gật gật đầu hướng mạc trần nói mạc trần đối với công tôn tiên sinh thật sự tình thực ngươi có gì muốn nói toàn trường tiêu điểm một lần tập trung trên người mạc trần thanh ly tông gần đây có thể nói là danh tiếng đ a n g thịnh trừ ra một cái thiên tuyển c h i tử lâm tấn thiên tài kiếm tu mộ dung thanh nguyệt liền còn có cái này một cái chê khen nửa nọ nửa kia khó dùng định vị mặc trần luận thực lực mặc trần tại thịnh an thành bên trong một phen đại chiến có thể nói là trấn kinh thế nhân không ít người bí mật thậm chí làm qua so sánh chính là lâm tấn cùng mộ dung thanh nguyệt sợ là cũng khó hơn hắn có thể là theo sau không biết rõ từ chỗ nào bắt đầu liền truyền ra mặc trần rơi vào ma môn tin tức càng có người trọng kể i việc tiếng, nhiều người tin khói cái liên m Mạc Mặc một mực Mạc làm Mạc ma môn bắt bảo bạch. treo thưởng truy Trần. Thanh Tông Thường tuần tự phát ra tiếng, lực bảo mạc Trần thanh bạch. Nhưng là rất nhiều người vẫn tin tưởng truyền này, này thịnh,、mạc、Trần đầu được quận quan. ra ra sao không nhận, Nhưng không như không khả không Dương nã này cùng cũng vẫn ngôn này này năng cùng Ly lạc có xác lực có có có có có dù là lựa k từ đó bao phủ trên người mạc trần mê vụ liền càng phát thần bí đến tột cùng là tu hành chính đạo đệ tử thiên tài còn là rơi vào ma đạo ma môn c h i tử đến tột cùng là vạn năm gặp một lần tu hành thiên tài còn là hóa thân yêu ma tu hành cự nghiệt hết thệ tất cả đều tập trung ở hiện tại đứng tại trong sân người thiếu niên này thân bên trên chương ba trăm linh một thảo phạt đại hội hai mặc t r â n đứng tại giữa sân lạnh n h ạ t nói tiếng này ta xác thực đi tới biên giới tây bắc lạc nhật trấn mục đích là điều tra gần nhất tại tây bắc cảnh nội xuất hiện huyết linh châu úc lăng trạch đúng lúc xen vào nói huyết linh châu lại là vật gì mặc t r â n nói ta tại tây bắc thơ ý điểm phát hiện có môn phái hướng mặc bắc lang đình huyết linh thần giáo mua một loại kỳ dị linh đan tên là huyết linh châu phục d ụ n g sau đó cả cái người thể chất cùng tu vi đều hội rõ ràng tăng trưởng rất nhiều môn phái cũng không biết rõ huyết linh châu vừa nghe thấy lời ấy không nhịn được đều lộ ra vẻ kinh ngạc nếu là thật sự có như vậy đồ tốt kia có thể là tu hành trí bảo a chỉ là từ huyết linh thần giáo ra đến ân khó tránh khỏi có chút cổ quái mặc trần tiếp tục nói nhưng mà ta cảm giác cái này đồ vật rất là cổ quái huyết linh thần giáo luyện chế đồ vật như thế nào hội đối tu hành người có như thế tốt chỗ đại vệ quốc mặc dù cùng mạc bắc lang đình nhiều năm như vậy không có phát sinh đại chiến nhưng là biên cảnh phía trên kỳ thực cũng không thanh tĩnh huyết linh thần giáo như thế nào lại như vậy hảo tâm đem vật như vậy đầu cơ trục lợi đến đại vệ quốc cảnh nội để cho mình bên gối chi địch trở nên càng thêm cường đại cái này lời ngược lại là dẫn tới không ít người cộng minh chi ý xác thực cho dù là đối chính mình một chút tác dụng cũng không có đồ vật nếu như đối với đối thủ hữu dụng đều là không có khả năng tùy tiện giao ra sau đến ta truy tung phi ngư cung người phát hiện cùng bọn hắn ghép lại là một cái gọi thắc bắc mạc bắc lang đ ỉ n h người phi ngư cung hôm nay cũng c o i trình diện nghe nói như thế phi ngư cung cung chu tống tiên kiều sắc mặt không khỏi n h ấ t biến nói vậy huyết linh châu bổn phận minh liền là ta phi ngư cung l u y ệ n chế sau đó bán cho mạc bắc thương nhân là hắn nhóm lại lại trải qua chuyển tay r ó t vào biên cảnh bán cho môn phái khác ngươi không rõ ràng chân tướng sự thật liền không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi tống tiên kiều tại lạc nhật c h ấ n cùng c h ấ n phía bắc quân thống linh vinh thiếu uy cùng một tuyến hướng hắn cung cấp huyết linh châu vì đề cao phi ngư cung giá trị bản thân cùng càng lớn thu hoạch vinh thiếu uy tín nhiệm hắn liền thuận theo t h á c bắc ý tứ giả ý nói huyết linh châu là phi ngư cung độc môn l u y ệ n chế việc này liên quan hệ đến hắn cùng vinh thiếu uy làm ăn lớn đương nhiên không thể nhường mạc trần cho đâm xuyên chỉ là cái này vừa nói đến tây bắc thất môn ngay ngắn dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem hắn huyết linh châu là phi ngư cung l u y ệ n chế đây quả thực là chê c ư ờ i sao phi ngư cung có bao nhiêu cân lượng người khác không rõ ràng hắn nhóm còn không rõ ràng l à m sao liền hắn kia mấy người có thể luyện ra thần kỳ như vậy đồ vật kia tây bắc còn không phải sớm liền lật trời rồi bất quá bây giờ chủ trì đại hội là úc lang trạch tây bắc thất môn cũng không tốt ra đến nói cái gì hơn nữa hắn nhóm cùng huyết linh thần giáo tiến hành giao dịch bản thân liền rất bí ẩn cũng không tiện tại cái này chủng trường hợp nói ra đến úc lăng trạch cũng đối tống tiên kiều nói tống cung chu an tâm chớ vội một hồi như cần bổ sung thuyết minh tống cung chu tái phát nói không mượn tống tiên kiều không dám đối úc lăng trạch khinh mạng đành phải gật đầu đồng ý mặc chân lặng lẽ đảo qua tống tiên kiều nói cái này thắc bắc phi ngư cung người xưng hắn làm phó sử đại nhân nghĩ đến hắn tại huyết linh thần giáo bên trong cũng có chức vụ tống tiên kiều vừa nghe lại nghĩ tới thân nói chuyện nhưng mà nhìn đến úc lăng trạch do dự một chút đành phải lần nữa ngồi xuống ta giả trang phi ngư cung người cùng thắc bắc liên hệ cũng từ trên người hắn lấy được huyết linh châu phối phương nhìn đến phối phương về sau ta mới hiểu được huyết linh châu bên trong ẩn tàng huyết linh thần giáo âm hữu kinh thiên tống tiên kiều rốt cuộc ngồi không yên mở miệng nói mặc công tử ngươi cái này lời thật đúng là có ý tứ ngươi trước nói thắc bắc là huyết linh thần giáo phái tới cùng ta phi ngư cung ghép lại người hiện tại còn nói từ trên người hắn được đến phối phương thử hỏi cái này huyết linh châu nếu quả thật như ngươi nói là huyết linh thần giáo âm nhu kinh thiên một bộ phận vậy nó phối phương tất nhiên là bí mật trong bí mật dám hỏi một chút chính là một cái người liên hệ làm sao có thể tiếp xúc đến loại vật này phối phương lui một vạn bước nói liền tính hắn thân bên trên thật có chẳng lẽ còn hội mang lấy phối phương khắp nơi đi lại sao không ít người đối tống tiên kiều lời nói tỏ vẻ ra là đồng ý chi ý xác thực cái này cơ mật đồ vật bất kể là người nào cũng không thể mang ở trên người chạy khắp nơi mặc trần tự nhiên không có biện pháp hướng về thiên hạ tu hành người giải thích chúng thần chi thư cái này trùng thần khí nhưng mà đã vật kia đến từ huyết linh thần giáo trực tiếp đẩy lên t h á c bắc thân bên trên cũng là có thể lúc này chậm rãi nói tống cung chủ ta vô pháp đáp lại bởi vì ta cũng không phải huyết linh thần giáo người tự nhiên cũng không biết t h á c bắc cái này phó sứ đại nhân đến tột u cùng tại huyết linh thần giáo bên trong là địa phương nào vị lại lại như thế nào tiếp xúc đến cái này phối phương nhưng là vấn đề thứ hai ta ngược lại là có thể đáp lại mặc trần mỉm cười nói ta là thông qua siêu hồn chi thuật từ thắc bắc hồn thức ký ức bên trong tìm tới cái này phối phương mặc trần tại thịnh an thành phân thân bô n ở trận chiến đã triển lộ hắn tu tập hồn quyết sự thật cho nên hiện tại hắn đem cái này lời v ư ớ c ra ngược lại biến đến có thể tin rất nhiều nghe đến đó lại có rất nhiều người liên tục gật đầu s á c thực như đây ta nhóm ngược lại là quên đi m ạ c trần cũng có tu tập hồn quyết hơn nữa từ kiêm một trận chiến đấu đến xem m ạ c trần hồn quyết tu vi tựa hồ để huyền vũ vô song đều từng túi đầu nhận thua có thể thấy tạo nghệ đã không thấp cứ như vậy t h á c b á c làm đến huyết linh thần giáo phó sứ đại nhân tuy không đến mức mang lấy phối phương tới làm giao dịch nhưng mà nhìn qua phối phương nhưng cũng là có khả năng sau đó bị m ạ c trần dùng siêu hồn chi thuật tìm ra cái này trùng giải thích liền biến đến hợp lý được nhiều tống tiên kiều sửng sốt một chút vẫn cũ giải thích đây bất quá là ngươi lợi một phía cái gì huyết linh thần giáo cái gì âm mưu kinh thiên đều chỉ là ngươi lung tung phỏng đoán tống cung chu ước lăng trạch trầm giọng đánh gây hắn nói mời tống cung chu tự trọng thân phận để mạc trần trước nói xong ngược lại đối mạc trần nói mời tiếp tục tống tiên kiều bị ước lăng trạch trước mặt mọi người trách cứ sắc mặt liền một lần khó nhìn lên nhưng là thiên hành kiếm trai danh đầu kia có thể so hắn phi ngư cung không chỉ lớn hơn gấp trăm lần nay hội trường rất nhiều tông phái đều là nhìn tại thiên hành kiếm trai mặt mũi mới đến đây tây bắc c h i cảnh cho nên hắn liền tính nội tâm bực bội cũng chỉ có thể nuốt vào bụng bên trong luôn bị đánh gãy nói hồi lâu đều còn không có tiến vào chính đ ề mặc trần cũng rất bất đắc dĩ sau đến ta tại lạc nhật trấn t i ể u quán cùng phi ngư cung nhân khởi chút xung đột đúng lúc đồng môn sư tỷ mộ dung thanh n g u y ệ t cũng đến lạc nhật trấn ta liền cùng nàng một cùng rời đi chính thanh sơn đ ố n g nhiên đuôi lông mày khẽ động không biết rõ tại nghĩ cái gì rời đi lạc nhật trấn về sau ta cầm đến đến huyết linh châu phối phương giao cho mộ dung sư tỷ để nàng đưa đến thường dương quận lạc ra m ờ i lạc chính thanh tiên sinh phân tích huyết linh châu sư tỷ ta rời đi không lâu ta liền thấy một đám người hung thần á c sát chạy tới úc lăng chạy hỏi mặc trần ngươi nhìn thấy cái này và người có phải là liền là công tôn trại chủ hắn nhóm tây bắc thất muôn người mặc trần gật đầu nói không sai kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không biết rõ hắn nhóm là cái nào người cũng Bắc cái này bảy cái đến đến này môn phái. Nhưng là là sao đều biết mới bảy từ Tây p hắn á i Nhưng h là, nhóm tiêu thời thời i cơ đến đ ể một bao bản quát cái tôn trại chủ bản thân, tại công chủ cũng không giống là hiện tại cái dạng này. Hắn nhóm là m cái cái thần sắc dữ tợn hai mắt phát đỏ liền liền hốc mắt chung quanh đều đầy là tơm máu nhìn qua phi thường quỷ dị sau đó mặc chân ánh mắt rơi trên người công tôn diên nói hắn nhóm tất cả mọi người đều bắt đầu dị biến úc lăng nhìn một chút công tôn diên nói căn cứ công tôn trại chủ nói đám người bọn họ đến chỗ đó sau đó liền mất đi ý thức mà mạc trần thì nói công tôn trại chủ cùng tây bắc thất môn người sau khi tới phát sinh d ị biến có thể không mời mạc trần nói rõ ràng ra đến tột cùng là dạng gì d ị biến mạc trần nói loại kia trang diện ta cũng không biết nên nói như thế nào mỗi người đều tại biến hóa hoặc là dài da r ă n g nanh bàn tay hóa thành dã thu m ó n g nuốt trên da dài da lân phiến như là loại này đám người bên trong không khỏi kêu lên sơ ha ý nói kia đây không phải là yêu thú sao mặc c h â n nói không có sai liền là biến thành yêu thú dáng vẻ chỉ là bọn hắn hình thể mặc dù phát sinh cải biến lại vẫn cơ bản duy trì người hình thái nhưng mà cả cái bề ngoài cũng đã giống như là một đầu một đầu yêu thú hình người yêu thú cả cái hội trường lập tức một mảnh xôn xao tu hành người hóa thân thành hình người yêu thú cái này trùng tin đồn có thể nói là chưa từng nghe thấy cho dù có chút môn phái rời tây bắc gần một chút c ũ nhưng g t ỉ đỉnh n thoảng nghe đến co tây bắc qua đến phao tin đồn, nói lang n h phao tây co g bắc mặc bắc qua ờ i b ê kia quái ban đều là quái vật, n à là y người, ban đ ê mà liền biến t h những ăn người Nhưng n quái thú. h mà những lời kia cũng bất quá là chút vụn vặt ngôn ngữ càng giống là đại nhân lừa gạt tiểu hài từ nói đùa hiện tại tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới như này nhiều tu hành đồng đạo chứng kiến phía trước mặc trần thế mà thật nói ra cái này các loại kỳ văn trong lúc nhất thời trong hội trường nghị luận ở mỹ chuyện này hội là thật sao sách cái này rất khó để người tin tưởng a đúng vậy a hạo cực đại lục nhiều năm như vậy có thể cũng cho tới bây giờ chưa từng đi ra loại chuyện này đâu có người đưa ánh mắt nhìn về phía mặc trần cái này mặc trần sợ không phải tại biểu chuyện a đầu tiên là nói huyết linh châu là huyết linh thần giáo l u y ệ n chế còn nói huyết linh thần giáo có âm n h ư kinh thiên hiện tại còn nói tây bắc thất môn người đều biến thành hình người yêu thú cái này nghe thế nào giống như là cái đeo chút đấy bên cạnh người lập tức hỏi ngươi là nói cái này là mạc trần vì tẩy thoát h i ể m nghi cố ý nói như vậy kia có người nói khả năng này cũng không thể bài trừ nha ta nghe truyền muốn nói mặc trần cái này người ăn nói lãnh lợi ăn nói khéo léo hắn muốn biên ra một bộ giải thích ra đến cái kia cũng không phải là không có khả năng có thể là bên cạnh người cảm thấy cái này suy luận cũng không phải rất đứng được ở chân hắn cần thiết biên được kinh thế như vậy hãy t ụ c sao không biên được ly kỳ một điểm ngươi sẽ tin sao nếu là hắn nói đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đầu quái thú đem tất cả mọi người giết chết rồi ngươi có phải hay không cảm thấy càng thêm không thể tin nghe đến nói chuyện bên cạnh người nghĩ nghĩ có chút trần trờ nói kỳ thực nếu như hắn nói thiên hạ rơi cái quái thú đến giết những người đó ta cảm thấy đều so c ố sự này có thể tin đâu còn có ít người lại là đem tiêu điểm nhắm ngay công tôn diên cái này công tôn trại chủ nhìn qua cũng rất bình thường à không có cảm thấy chỗ nào giống như là yêu thú bộ dáng đâu cái này lời cũng lập tức gọi đến một trận phản bác thanh âm ngươi mù à, ngươi không thấy được cái này công tôn trại mặt mũi tràn đầy đều là mao liền liền lộ ra ngoài cánh tay bên trên kia mao đều có dài ba thớt ta cảm thấy mạc trần có kha năng nói là thật cái này công tôn trại chủ tám chín phần mười đã không phải là người hôn phách của hắn đã bị yêu thú cho ăn hiện tại đứng ở chỗ này chỉ là khoác công tôn trại chủ ra người một cái q u á i vật những người khác nhìn hai mắt chương ba trăm linh hai tranh luận công tôn diên vừa nghe phổi đều muốn khí nổ nhảy ra kêu lên ta cái này thân bên trên lông kia là tổ tiên truyền xuống tới ta công tôn ra đời đời kiếp kiếp đều là cái này nhiều lông cha ta là cái này dạng da da của ta là cái này dạng da da của ta ra ra ra ra ra a của ta ra ra ra ra hắn cũng là cái này dạng l i ê n l i ê n nhi tử ta hắn cũng là cái dạng này yêu thú nào không yêu thú đều là cái này tiểu tử tại nói hiệu nói vượng chỉ là hội trường trên nghị luận người quá nhiều hắn thanh âm rất nhanh liền bị bao phủ xuống dưới chật chật có nghe thấy không hắn nhi tử cũng là cái này dạng điều này nói rõ yêu thú này chiếm cứ công tôn trại chủ thân thể đã thật lâu hắn cái kia nhi tử khẳng định cũng đều không phải người những người khác có chút mờ mịt nói hắn nếu như hắn là yêu thú kia hắn biến thành người dáng vẻ sinh ra nhi tử lại tính là cái gì người nói chuyện một mặt nộ giận nói cái này ngươi cũng không biết kia chính là n h â n yêu a bên cạnh một trận bừng tỉnh úc lăng c h ạ c h đối với mạc trần nói tới những này đã sớm biết là dùng cũng không thế nào kinh ngạc cũng sẽ không giống những người khác một dạng suy đoán lung tung nhưng là làm đến bổn chàng đại hội người chủ trì hắn vẫn là muốn cần phải đem một vài chỗ n g ấ u chốt điểm ra đến mặc trần ngươi nói lúc đó tại chỗ tây bắc thất môn tu hành người toàn bộ đều dị hóa thành hình người yêu thú vậy bọn hắn dị hóa sau đó lại phát sinh cái gì úc lăng trạch vừa nói đến trong hội trường xì xào bàn tán châu đầu ghé thai người rất nhanh liền chìm xuống ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía hội trường chính giữa mặc trần chuyện này đã quá mức ly kỳ ly kỳ đến để người rất khó tin tưởng mà tây bắc thất môn người cũng ngay ngắn nhìn chăm chú lên mặc trần mặc trần thần sắc tự nhiên không có chút nào gợn sóng nói hắn nhóm dị hóa sau đó hoàn toàn mất đi lý trí chỉ còn lại yêu thú bản năng sau đó toàn bộ đều hướng ta phát động công kích cho nên dưới sự bất đắc dĩ ta chỉ có thể đem hắn nhóm toàn bộ giết lời nói này xong toàn trường lại an tĩnh dị thường yên tĩnh đến có chút quỷ dị ba trăm hai mươi lăm cái dị hóa sau tu hành người một cái người liền dết rồi hơn nữa liền tính cái này tây bắc thất môn cũng không tính là cái gì đại phái nhưng mà chính công tôn diên cũng đã là linh động cảnh tu vi những người khác lại lần nữa động sát cảnh minh nộ cảnh cũng nên có cái này hơn ba trăm người tập hợp một chỗ chiến lược lại hội thấp đi nơi nào một tên thiếu niên mười mấy tuổi người liền tính hắn là tuyệt thế thiên tài từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có biện pháp đạt đến cái này chủng độ a cái này tiểu tử không phải là tại khoác lác trong lúc nhất thời trong hội trường vô số nhìn về phía mạc trần ánh mắt tràn ngập phức tạp không rõ ý vị úc lăng trạch nhìn xem mạc trần nói mạc sư đệ nơi này tụ tập thiên hạ tu hành đồng đạo ngươi cũng đã biết chính ngươi nói cái này lời nói đại biểu cho cái gì mạc trần nói ta biết rõ nhưng là ta không có lựa chọn nào khác những n à y người vốn chính là tu hành người thân có tu vi dị hóa sau đó càng là chiến lược đại tăng lâm vào điên cuồng ta không giết hắn nhóm hắn nhóm liền hội giết ta cái này lúc thương vân tông tạ thừa phong đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh âm không vội không tử nói đã chính mạc trần đều nói tây bắc thất môn tu hành người đều là hắn giết kia liền không có cái gì đáng nghi mặc trần là thanh ly tông đệ tử phạm phải như này đại tội chỉ sợ thanh ly tông cũng đến cho thiên hạ đồng đạo một cái công đạo a cựu đại tông phái một trong thương vân tông lên tiếng cái này phân lượng liền có chút trọng bất quá tạ thừa phong nói như vậy cũng không nói tới có cái gì sai l i ê n tính đại gia cảm thấy không quá tin tưởng có thể là chính mạc trần xác thực đã thừa nhận cái này cái này còn có cái gì có thể nói chỉ là cái này dị hóa sự tình thủy t r u n g quá mức cổ quái vẫn sẽ hay không có khác gần tình đâu không ít ánh mắt liền nhìn về phía cùng là cựu đại tông phái phạm thiên tông vô cực môn viêm ly phái thuần dương tông các loại người thân bên trên nhưng mà cái này vài cái tông môn kim thiên chủ sự tình người lại đều nhất phái vân đạm phong thanh bộ giáng tựa hồ cũng không cho phép bị làm thế nào tỏ thái độ chỉ là đều tự đều ở trong lòng tính toán như vậy cấp thiết liền ra đến chèn ép chỉ sợ có chút thiếu s、so、ó t ta hơn nữa úc tiên sinh cũng không nói gì còn là lại quan sát một lần rồi nói sau ngược lại là nam hoa tông trần vũ thanh mở miệng nói mặc sư điện s ắ c thực nói người là hắn giết bất quá cái này huyết linh châu cùng dị hóa sự tình không phải không có nói rõ sao tạ thưa phong thản nhiên nói người hòa yêu thú loại sự tình này trước đây chưa từng nghe nói qua là thật hay không cũng chưa biết chừng có lẽ là mạc trần nội tâm sợ hãi t h e o dệt vô cớ đâu không nói gì trịnh thanh sơn trầm ung dung đứng dậy hướng đám người thi cái lễ nói ta cảm thấy thương vân tông tạ trưởng lão nói rất đúng câu nói này vừa ra tới trong hội trường tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc chi ý cái gì ý tứ tạ thừa phong rõ ràng là hướng về phía thanh ly tông đi định mạc trần c h i tội truy thanh ly tông chi trách tùy tiện bên nào nếu như chứng thực hôm nay thanh ly tông đều không tốt hạ đài nói cho cùng liên lụy đến cái này rất nhiều nhân mệnh nhưng mà cũng có người cũng cảm thấy trịnh thanh sơn biểu hiện này không dồn nở dê bình t h ư ờ nở g n dê làm đến thanh ly tông t r ư ở n g lão thế nào hội một lên đến trước hết cho tạ thừa phong gọi hào đ ầ u tạ thừa phong nhẹ nhẹ nheo mắt lại nhìn về phía trịnh thanh sơn chính thanh sơn cái này người tâm nhãn thật nhiều không có khả năng cái này tùy tiện liền cúi đầu mà nhìn hắn muốn nói ca o y gì t r ị n h thanh sơn háng dọn một cái nói ta cảm thấy thương vân tông tạ trưởng lão đúng là mắt sáng như n u ố c nhìn rõ mọi việc một mắt liền có thể điểm xuyên chỗ m â u chốt thực tại là ta tu hành giới may mắn sự tình bị phen này thổi phồng xuống đến tạ thừa phong cũng không thể không đứng lên nói trịnh trưởng lão quá khen tạ mô cũng bất quá là tuân theo công nghĩa mà thôi t r í n h thanh sơn lại không để ý tới hắn biến sắc lông mày dựng thẳng nổi giận đùng đùng nhìn xem mặc trần lớn tiếng trách cứ mặc trần ngồi ở chỗ này không phải ngươi huynh trưởng liền là ngươi tiền bối ngươi như vậy ăn nói lung tung quả thực là hồi náo mặc chân s ừ n g sốt một chút lại nghe lấy trịnh thanh sơn lốp bốp lại là một trận mắng rơi hơn ba trăm cái tu hành người một mình ngươi liền giết ngươi cảm thấy lời nói này ra đến có người tin sao ngươi cho rằng ngươi hai ngày này về việc tu hành có chút tiến bộ liền không đem cái này thiên hạ tu hành đồng đạo đều đặt ở mắt bên trong đúng hay không ta nói cho ngươi cái này tây bắc thất môn hơn ba trăm người không chỉ có minh ngộ cảnh tu hành người còn có động s á t cảnh giống công tôn trại chủ cái này các loại đứng đầu một phái càng là đã linh động cảnh cái này dạng một đám tu hành người trừ phi giống thương vân tông tạ trưởng lão tu vi như vậy mới có thể bằng mượn hắn bất thế chi công nhất cử đánh tan ngươi mới ăn mấy bát c ơ m khô cũng không biết trời cao đất rộng liền ngươi điểm kia đạo hạnh tầm thường nghĩ là có thể cùng tạ trưởng lão cái này dạng tu hành tiền bối tranh cao thấp một hồi sao tạ thưa phong nghe đến n g ẩ n ngơ cái này lời nghe hình như là tạ i khen hắn có thể là nghe cái này vị đạo giống như hoàn toàn biến đâu trong hội trường cái khác chúng tu hành đồng đạo vừa nghe mới biết cái này thanh ly tông trưởng lao trước trước một phen thổi phồng hậu thủ tại nơi này bất quá không thể không nói t r í n h thanh sơn những lời này xác thực cũng điểm chúng rất nhiều người tâm lý nói cho cùng chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên lang nếu là thật sự có cái này các loại tu vi thật là quá mức dọa người t r í n h thanh sơn lại lại hướng úc l a n g chạch chắp tay nhất lễ nói úc tiên sinh vừa rồi thương vân tông tạ trưởng lao nói tà phi thường đồng ý mặc c h â n tuổi con nhỏ mười mấy năm qua đều ở tại thanh ly tông mấy tháng trước mới đi ra khỏi sân môn chỗ nào trải qua sóng gió gì cho nên gặp phải cái này các loại hung tàn đến cực điểm sự tình không khỏi nội tâm sợ hãi h ầ n nôn l o ạ n ngữ úc lăng trạch trầm ngâm một lần trầm rãi nói kia chính t r ư ở n g lao cách nhìn lại là như thế nào chính thanh sơn nói chiếu ta nhìn đến tây bắc thất môn người phát sinh dị biến hóa thành hình người yêu thú mất lý trí, sau đó nhất định là bởi vì hung tính đại phát, sau đó tàn sát lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ bỏ mình. Tây bắc thất môn người vừa nghe, lại là mặc kệ. Hóa thiên tông trần hướng đông nói, t r í n h trưởng lão, ta thất môn đệ tử đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, chết thảm vô trạng, ngươi vậy mà nói hắn nhóm là hung tính đại phát, tàn sát lẫn nhau mà chết, pha y t r ă n g quá bất cận nhân tình. t r í n h thanh sơn nói, trần tông chủ, ta chỉ nói hạ cái nhìn của ta, thế nào đến bất cận nhân tình. Thất môn bên trong người, nếu quả thật hung tính đại phát biến thành hình người yêu thú tự nhiên không có lý trí có thể nói vài trăm người vung tay đánh nhau lại có cái gì không có khả năng càng cực môn la thành lễ bất mang nói trịnh trưởng lão ngươi cũng đã nói mặc trần có thể là hầu n ô n loạn ngữ đã là hầu n ô n loạn ngữ kia hắn nói cái gì dị hóa cái gì hình người yêu thú lại như thế nào có thể xem là thật chính thanh sơn không chút hoang mang nói mặc trần nói tới có thể là hầu n ô n loạn ngữ nhưng là công tôn trại chủ cũng nói hắn sau khi tới liền thần trí hoàn toàn biến mất thẳng đến tỉnh lại cũng không nhớ rõ phát sinh cái gì sự tỉnh cái này chắc chắn là thật vậy như thế nào có thể chứng minh tại công tôn trại chủ mất đi ý thức trong khoảng thời gian này liền không có phát sinh thất môn lẫn nhau tàn tình huống đâu hội trường đám người nghe đến mấy người tranh chấp không xuống một lúc cũng không phân biệt ra được kia một phương càng chiếm đường ly nói cho cùng cái này cả cái qua trừ mặc trần liền chính công tôn diên đều hoàn toàn không biết gì cả có thể hiện tại mạc trần bị thương vân tông tạ thừa phong cùng thanh ly tông trịnh thanh sơn hai người cùng một chỗ liên thủ cài lên một đỉnh hầu ngôn loạn n g ư ỡ mũ cái này hạ liền hắn cũng bị nghi ngờ lại càng không có người nói đem hiện trường phát sinh chi tiết nói được rõ ràng thiên cương phái triệu văn việt nghe đến hắn nhóm một mực tại kéo chuyện này phiền náo trong lòng lớn tiếng nói tây bắc thất môn những năm này mặc dù trận có h i ể m khích lại không có qua bất kỳ xung đột nào trình trưởng lão một mực nắm lấy cái này một điểm không thả khó tránh khỏi có chút lẫn lộn đầu đôi ước lăng trạch ổn thỏa t h ủ vị mặc dù vẫn chưa tới ba mươi tuổi lại khí định thần nhàn cũng không đội táo đối triệu văn việt nói triệu tông chủ có thể là có lời muốn nói triệu văn việt đối cái khác thất môn chủ sự nói công tôn trại chủ mất đi ý thức cái này đoạn thời gian phát sinh sự tình lại giật xuống đi không có ý nghĩa gì ta nhóm còn là chuyển tới mấu chốt chứng cứ lên đến những người khác vừa nghe lập tức cảm thấy có lý liên tục gật đầu triệu văn việt hướng ước lăng trạch nói tiên sinh tiền nhiệm đến qua chuyện xảy ra hiện trường trừ ta thất môn đệ tử cùng mặc trần còn có một cỗ thi thể là ma vương xích diễm triệu mô cái này lời có thể nói sai ước lăng c h ạ c h gật đầu nói xích diễm thi thể là ta tự mình tra xét đích xác là thật chương ba trăm linh ba trịnh thanh sơn bàn tay hội trường bên trong đám người không khỏi phát ra một t r à n g thốt lên ma môn năm đại ma vương một trong xích diễm trừ ma hoàng bên ngoài cả cái ma môn địa vị tôn sùng nhất tu vi cũng là cao nhất năm người một trong vậy mà cũng chết lần này sự kiện bên trong tin tức này đối rất nhiều người đến nói đều là lần đầu tiên nghe được không khỏi lại lại lần nữa bắt đầu nghị luận lên ma vương vậy mà cũng chết ở đâu cái này thực tại quá kỳ quái chẳng lẽ là ma vương xích diễm hạ thủ giết cái này rất nhiều tu hành người điều phỏng đoán này tựa hồ so mạc trần xuất thủ càng có sức thuyết phục nói cho cùng năm đại ma vương danh đầu vẫn là muốn vang dội đến nhiều nhưng là nếu như ma vương xích diễm giết thất môn tu hành người kia là ai lại giết chết xích diễm chẳng lẽ nói là thất môn tu hành người cùng ma vương đánh đến quá mức thảm liệt toàn bộ chiến tử rồi vấn đề này dù ai cũng không cách nào hồi đáp đành phải lại nhìn về phía triệu văn việt đã hắn đem cái này câu chuyện ném đi ra hẳn là không hội chỉ có cái này mấy câu quả nhiên triệu văn việt nói tiếp kia ngày ta nhóm cùng tiên sinh sau khi tách ra lại trở lại hiện trường làm tinh tế điều tra bởi vì úc tiên sinh từng nói qua lúc đó hiện trường còn phát sinh qua một trận chiến đấu tầng thứ còn phải cao hơn rất nhiều có thể đủ có cái này dạng tiêu chuẩn chỉ có thể là cùng xích diễm cấp bậc tương đương người nói cách khác lúc đó hiện trường trừ thất môn tu hành người mặc trần ma vương xích diễm nên có những người khác tại úc lăng c h ạ c h gật đầu nói xác thực như đây chỉ là ta lúc đó tại hiện trường thời gian hơi ngắn cũng không có tìm được người này manh mối triệu tông chủ có thể là có phát hiện triệu văn việt nói không sai ta nhóm đem hiện trường điều tra mấy lần đều k h ô những g có p á cái trái phát rách. t bất thế là tăng thêm điều tra phạm bi. Sau đến, ta nhóm tại hiện trường phía tây trượng một ít vài rách. Triệu、Văn、Việt hiện manh phạm nhóm hiện phía phải phương, hiện nhỏ vài vóc, đưa cho úc Lang Chạch. h ngối, điều bi. vài dài vài luận đến, Văn Lăng lấy mấy là Sau đầu vóc, Úc gì địa ra đưa này vật i biếc, vóc vết cắt vương vước, còn có một chút ngừng kết vết v có sắc cắt còn nhan xanh ngừng Những chút kết một máu. này úc lăng trạch cũng chưa từng nhìn đến tinh tế t r a i nhìn phía dưới lông mày cũng nhẹ khẽ nhữ lên úc lăng trạch đem vải vóc truyền cho các đại tông phái chủ sự truyền đọc hỏi Các viêm ị có gì k ế phiến n người lần lượt đem thoái phiến cầm trong tay, nhìn kỹ, lại ngưng thần giải? thoái lại i Đám đem cầm chầm lượt tư. tay, kỹ, v ly phái trưởng lão liệt dương tử trước tiên mở miệng nói cái này trùng vải vóc bản thân cũng không có cái gì chỗ thần kỳ nhưng là ta nhìn cái này bày lên vết máu tựa hồ có chút bất đồng úc lăng trạch nói liệt dương trưởng lão có thể không nói rõ chi tiết một lần liệt dương tử nói hiện tại khả năng nói không quá lên đến úc tiên sinh có thể không để ta thí nghiệm một lần thúc lăng trạch nhìn về phía triệu văn việt triệu văn việt nói ta nhóm đã nhìn qua trong lòng có suy đoán nếu như liệt dương trưởng lão có thể đủ lại chứng thực kia tự nhiên càng tốt hơn thúc lăng trạch hướng liệt dương tử gật đầu nói trưởng lão đều có thể thử một lần liệt dương tử lấy ra một đầu mang theo vết máu vải vóc ngón tay vớt ư khẽ đem mang vết máu một khối nhỏ lấy xuống nguyên khí hội tụ đầu ngón tay toát ra một chùn hòa diễm ngọn lửa kia lại thật là kỳ lạ bày biện ra xích bạch hồng tam xác có mắt sắc một lần liền nhìn ra kia là viêm ly phái tam nguyên ly hỏa v à i rách tại tam nguyên ly hỏa bên trong bước cháy lên rất nhanh toát ra một cô khói xanh nhưng mà theo những cái kiêng ngưng kết khô cạn vết máu bị nhanh lửa tam nguyên ly hỏa bên trong xích bạch hồng tam sắc đột nhiên nhất tám một cỗ thanh sắc ma diễm lại vết máu bên trong khiêu động ra đến liệt dương tử ngón tay một thu tam nguyên ly hỏa phút chốc tiêu thất v à i rách cũng tận số hóa thành cho tàn liệt dương tử tựa hồ đối với kết quả này rất là hài lòng đối hội trường chúng có người nói ma môn bên trong người ma công rất là kỳ lạ ma thể bên trong c ó thể sinh ra ma diễm mà ta viêm ly phái tam nguyên ly hỏa đúng lúc liền có thể cùng cái này trùng ma diễm sinh ra phản ứng cho nên cái này vết máu hẳn là thuộc về ma môn bên trong người không thể nghi ngờ úc lăng trạch nội tâm đã c ó đáp án nhưng vẫn hướng liệt dương tử dò hỏi liệt dương trưởng lão nhận là cái này vải xanh cùng vết máu là người nào lưu lại liệt dương tử nói có thể cùng xích diễm tướng địch nổi ma môn bên trong người trừ năm đại ma vương hẳn là không có người nào nữa n a m đại ma vương tử tiêu huyền phong lam xanh xích diễm thanh ngục đều là đặc lập độc hành người trang phục không giống nhau xuyên áo bào màu xanh người chỉ có ma vương thanh ngục một người mà thôi ước lăng c h ạ c h gật gật đầu liệt dương tử nói tới đáp án cùng hắn ý nghĩ trong lòng đồng dạng lại nhìn về phía triệu văn việt triệu tông chủ người nhóm pha y t r ẳ n g cũng là bình thường phỏng đoán triệu văn việt nói không tệ đây cũng chính là ta nhóm muốn nói hiện tại đã có thể cơ bản xác định tại hiện trường một người khác liền là ma vương thanh mục cái này cũng đúng lúc có thể đủ giải thích tại thất môn tu hành giả tử về sau phát sinh k i a m ộ t trận đại chiến liền là xích diễm cùng thanh mục hai vị ma vương tranh đấu ư c lăng trạch biểu thị đồng ý thất môn đồng đạo như này cẩn thận kiểm chứng đến thanh mục ma vương manh mối tìm tới hiện trường thiếu thốn người kia thật là việc may nói đến đây ư c lăng trạch khá có tâm ý xem mạc trần một mắt kia chuyện này thất môn pha y trăng nhận là là hai vị ma vương liên thủ làm ra mặc trần tiền nhiệm tại úc lăng c h ạ c h cùng diệp tâm ly trước mặt chính miệng thừa nhận chính mình giết chết thất môn tu hành người hôm nay mặc trần tại hội trường trên cũng là nói đồng dạng mấy câu nói nhưng là bây giờ chứng c ứ suy luận lại hoàn toàn dẫn hướng một phương hướng khác cái này lúc công tôn diên cũng thong thả lại sức nghe nói như thế tránh ra đầu đến nói không sai ta nhóm phỏng đoán giết chết ta nhóm thất môn tu hành người liền là xích diễm cùng thanh mục nhưng là chuyện này kẻ cầm đầu lại vẫn là thanh ly tông mạc trần chính thanh sơn lập tức bất mãn lên nói đã các ngươi đã nhận định giết chết tây bắc thất môn đồng đạo người là hai đại ma vương kia lại cùng mạc trần có quan hệ gì thế nào hội không có quan hệ tạ thừa phong lúc này lại mở miệng nói không biết rõ đại gia pha y chẳng còn nhớ rõ đoạn thời gian trước giang hồ truyền ôn mạc trần thân bên trên có ma môn trí bảo ma thần đỉnh hội chương trên lại là một trận nghị luận lời đồn đại này là cùng mạc trần là ma môn bên trong người truyền ngôn cùng một chỗ toát ra mặc dù không biết là người nào trước giải ra đến nhưng là lời đồn đại này lại là đi đến cực nhanh cơ hồ trong thời gian rất ngắn đã bốn phía đều biết tạ t h ừ a phong nói tiếp đã ma thần đỉnh liền trên người mạc trần kia hắn cùng cái này hai cái ma vương tự nhiên chính là một đường nam hoa tông trần vũ thanh lặng lẽ nhìn thoáng qua tạ thừa phong nói cái này chủng giang hồ truyền ngôn trong vòng một năm không biết rõ có bao nhiêu mạc trần xuất thân thanh ly tông nói hắn rơi vào ma môn đã phi thường hoang đường b u ồ n c ư ờ i hắn lại có tư cách gì có thể cầm tới ma môn trí bảo ma thần đỉnh lại có tư cách gì cùng hai đại ma vương đi làm một đường tạ t h ừ a phong lại tại bên cạnh xì khẽ một tiếng nói thanh l y tông đệ tử rơi vào ma môn cũng không phải lần thứ nhất chẳng lẽ ngươi nhóm quên đi lộ thiên viễn sao hay là nói thời gian này quá dài đại gia đều lão nhớ không rõ rồi tạ t h ừ a phong cái này vừa nói đến toàn trường nghị luận lại là ngay ngắn im lặng cái này lời là thực lời nói lộ thiên viễn làm đến thanh ly tông đệ tử cũng xác thực phản bội chính đạo rơi vào ma môn có thể là cái này thanh ly tông người còn tại tràng thượng trước mặt bóc người vết sẹo cuối cùng là không quá phúc hậu là dùng người nào cũng không có dám đi tiếp tạ thừa phong câu chuyện chính thanh sơn y nguyên mang lấy mỉm cười ánh mắt lại biến đến sắp bén tạ trường lao nói tới cũng là thực tình lộ thiên viễn đúng là thanh ly tông phản đồ cũng đã rời bỏ chính đạo nhưng là chính thanh sơn nhìn thẳng tạ thừa phong nói kia cùng mạc trần có quan hệ gì tạ thừa phong nói ta cũng không có nói cùng mạc trần có quan hệ gì ta chỉ là nói trần phó tông chủ nói xuất thân thanh ly tông rơi vào ma môn rất hoang đường buồn cười cái này lời lại là chưa chắc chính thanh sơn đi thẳng tới tạ thừa phong trước mặt chót mũi khoảng cách tạ thừa phong mặt chỉ có ba tấc thẳng tắp nhìn chằm chằm tạ thừa phong hai mắt ta chỉ là tại hỏi ngươi lộ thiên viễn sai cùng mạc trần có quan hệ gì trịnh thanh sơn tự tại hội trường nói chuyện dùng đến vẫn biểu hiện phi thường khéo đưa đầy lão luyện thậm chí còn một dạo thổi phồng qua tạ thừa phong nhưng mà hai câu này chất vấn tạ thừa phong lại là cực điểm cường thế phong mang tất lộ hơn nữa cái này chủng trực tiếp trô đến đối phương trên mặt tra hỏi quả thực không giống như là nhất tông trường lão càng giống là chợ búa hắc đạo tác phong tất cả mọi người bỗng nhiên mới nhớ lại hôm nay trịnh thanh sơn trình diện thơ ý điểm khí thế hiển thị rõ trái ngược trạng thái bình thường cao điệu trương càng có những năm kia kỷ hơi dài một điểm nghĩ lên trịnh thanh sơn quá khứ âm thầm lo sợ còn nghĩ là qua nhiều năm như vậy cái này ra hỏa đã biến nhìn trong xương cốt đồ vật thật đúng là biến không a tạ thưa phong bị trịnh thanh sơn c h ầ m c h ầ m đến có chút run rẩy nhưng mà hắn làm đến chín đại tông môn một trong trường lão thực sự không thể đoạ chính mình thể diện lúc này t r ầ m giọng nói lộ thiên viễn cùng mạc trần có quan hệ hay không ta không rõ ràng nhưng là、ba. một cái vang r ộ i cái tắt trực tiếp trùng điệp phiến tại tạ thừa phong mặt bên trên t r ị n h thanh sơn không khách khí chút nào mắng ngươi đã không rõ ràng kia còn nói đến khẳng định như vậy không có bằng chứng không chứng lung tung cắn người liền là ngươi thương vân tông t á t phong sao nay hội trường phía trên ngôi đều là thiên hạ tu hành đồng đạo tạ thừa phong lại là chín đại tông môn một trong thương vân tông trường lão lại bị trịnh thanh sơn như vậy nhục nhã tạ thừa phong nhất thời nổ khí dâng lên đứng dậy t r ị n h thanh sơn ngươi không nên quá p h í lối nguyên khí dây lát ở giữa trào lên trong hội trường lại là lăng không sinh ra một cỗ mánh liệt k í n h phong viên thông bắt trọng cảnh đám người bên trong phát ra một trận tán thưởng tạ t h ừ a phong cảnh giới đã đến viên thông bắt trọng cảnh cái này chín đại tông môn các trường lão quả nhiên cái cái đều thực lực không tầm thường mà sau lưng tạ t h ừ a phong thương vân tông đệ tử cũng hô một cái triển khai tư thế ba chính thanh sơn phảng phất không nhìn thấy lại một cái tắt vung tới cái này một lần tạ thừa phong đã c o giới bị lại lại còn là không có né tránh bị đánh đến rắn rắn chắc chắc tạ thừa phong có chút không rõ mở mắt nhìn qua trong lòng lập tức nhất kinh t r í n h thanh sơn hai mắt bên trong tinh quang chạm hiện nguyên khí mang ra khí thế thổi đến đạo phục bay phất phới thậm chí liền có chút còn xuống h è n bọn sau lưng đã đánh thẳng nhìn qua lại là hủy thế lẫm liệt trung huyền cảnh hội trường lập tức phát sinh rối loạn tương mừng t r í n h thanh sơn tu vi vậy mà đã đến trùng huyền cảnh tạ thừa phong sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi chương ba trăm lẻ bốn thổ hong v ỏ vẽ bí cảnh thí luyện sau đó thương vân s á c thực đối kết quả không gì chịu phục một mực canh cánh trong lòng lần này mạc trần tại tây bắc ra sự tình tạ thừa phong cũng có tâm mượn cơ hội này chèn ép một lần thanh ly tông nói cho cùng mạc trần thân bên trên lần lượt hỗn loạn lưu nôn phỉ ngự không ít t ù y tiện mượn lý do đều có thể mượn để phát huy để thanh ly tông xuống đài không được bất luận sau cùng mạc trần pha y trang bị định tội luôn muốn quét quét qua thanh ly tông mặt mũi giết giết bọn hắn uy phong tạ t h ừ a phong tính toán rất tốt thương vân tông cùng thanh ly tông cùng là chín đại tông môn địa vị tương đương lại thêm còn có thiên hành kiếm trai úc l ă n g c h ạ c h tọa c h ấ n cho nên bất luận hắn nói cái gì đối phương cũng chỉ có thể luận sự cùng hắn đánh võ mồm tiến hành biện luận nhưng mà mạc trần thân bên trên có nhiều như vậy điểm đen há lại là một hai câu liền có thể r ử a xong chỉ cần hắn bắt lấy một hai đầu bím tóc không thả thanh ly tông nhiều ít luôn muốn lưng điểm danh giới đầu tới nhưng mà tạ thừa phong tuyệt đối không ngờ rằng trịnh thanh sơn c ư nhiên như thế không để ý thể diện trước mặt mọi người xuất thủ không chỉ xuất thủ thế mà còn đánh hai lần cái này này chỗ nào giống như là nhất phái t r ư ở n g lão đây quả thực là lưu manh á c ôn loại hành vi này đưa thiên hạ tu hành đồng đạo tại ở đâu đưa thánh địa thiên hành kiếm trai tại ở đâu có thể là trước mắt trịnh thanh sơn một chương rõ ràng hèn m ọ n mặt nổi giận p h ừ n g p h ừ n g khí thế hùng h ổ thế mà là một bộ chuẩn bị vung tay đánh nhau tư thế rõ ràng căn bản không có để ý tới những này tạ thừa phong không nghĩ tới sự tình hội nháo thành cái dạng này nghĩ muốn xuất thủ lại đánh không lại không có cái gì biểu thị lại xuống đài không được húng chi úc lăng trạch còn tại phía trên ngồi hiện tại cùng hắn động thủ chỉ sợ bác thiên hành kiếm trai mặt mũi dẫn tới phản cảm chính thanh sơn cái này chúng ác ôn có thể không quan tâm hắn tạ thừa phong không có khả năng không để ý tới hậu quả trong đầu chuyển vô số cái ý niệm tạ thừa phong rốt cuộc cắn răng nói thanh l y tông đường đường đại tông nguyên lai chỉ biết ỷ thế hiếp người mà thôi cái này lời tạ thừa phong mặc dù cố gắng làm ra rất có khí thế dáng vẻ nhưng là lao hồ ly nhiều không kể x i ế t một lần liền nghe được tạ thừa phong ý tứ trong lời nói này lại là mềm thiên nhất phái cùng thất tinh cắt trong bóng tối lắc đầu ngươi nói nhân ra ỷ thế hiếp người cái này không liền thể hiện do nói ngươi thương vân tông thế không bằng người chứ sao cái gì gọi là ỷ thế hiếp người kia liền là bản phe thế lực mạnh hơn đối phương mới có thể có nơi dựa dẫm mới có thể nói ỷ thế hiếp người như là song phương thế lực tương đương lại nói thế nào bên trên một cái lấn chữ chỉ là cái này cũng trách không được tạ thừa phong viên thông bắt trọng cảnh lộ ra đến kỳ thực cũng đầy đủ chống lên thương vân tông bộ mặt ai nào biết cái này nhìn hèn hèn mọn tỏa trịnh thanh sơn thế mà không hiển sơn không lộ thủy nhất cử đến trùng huyền cảnh đi đến cái này trùng cảnh giới chính là chín đại tông môn bên trong cũng tìm không ra vài cái tới hắn tạ thừa phong một cái không quan sát đối tình thế phán đoán sai lầm lại quái được đến người nào đến thuần dương tông vô cực môn phạm thiên tông thiên nhất phái các loại người nguyên bản liền đánh lấy xem kịch vui tâm thái ngồi bàn quan mặc dù bây giờ xu thế cùng dự đoán có chút bất đồng cũng cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ ngược lại có chút cười trên nôi đau của người khác người khác nói lời gì cái này tạ thừa phong đều muốn đi đ â m đ â m một cái Cái này đâm sai chỗ đâm đến tổ ong vỏ v ẽ đi đừng nói trịnh thanh sơn hiện tại tu vi cao hơn ngươi muốn dựa vào hắn sớm mấy năm tính tình liền là tu vi không bằng ngươi cái này một bàn tay hắn đều đánh đến ra đến chật chật chật thú vị ngược lại là t r ư ớ c t r ư ớ c giúp đơ thanh ly tông nói chuyện nam hoa tông trần vũ thanh âm thầm thở dài một tiếng thanh ly tông cùng ngươi thương vân tông lại không có thâm cựu đại hận gì ngươi cái này là thế nào khổ đến ư chỉ vì một lúc đánh nhau vì thể diện hiện tại làm đến chính mình xuống đại không được tại cái này rất nhiều đồng đạo trước mặt mất mặt mũi tạ t h ừ a phong cái này nhiều năm ngươi thế nào vẫn không có gì tiến bộ ứng đối tạ thừa phong chất vấn chính thanh sơn lại căn bản không hề bị lay động phồng lên một đôi mắt nhìn chằm chằm tạ thừa phong nói mặc trần vừa rồi nói chuyện qua sau đó ta liền nói cho hắn cái này trong chàng đều là hắn huynh trưởng trường bối muốn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm tôn trọng trường bối ta cái này lời có thể có nói sai trong hội trường đám người tưởng tượng chính thanh sơn xác thực còn nói qua những lời này mặc dù hình như là làm hậu mặt vì mạc trần biến mất hiểm nghi làm đệm nhưng là cái này thoại bản thân là một chút cũng không có sai tạ t h ừ a phong tự nhiên vô cùng rõ ràng hắn cũng không thể hồi đáp trịnh thanh sơn nói những lời kia nói sai một lúc chỉ có tiếng trầm không đáp t r ị n h thanh sơn tựa hồ cũng căn bản không có nghĩ nghe hắn đáp án tiếp tục quát lớn có thể ngươi đây thân vì thương vân tông trường lão tại không có sự thật chứng cứ phía dưới chỉ dựa vào phao tin đồn cùng suy đoán lung tung liền chữ câu chữ câu nhằm vào hắn ngươi có phải hay không cảm thấy hắn là nhất giới tiểu bối ngươi liền có thể vượt qua hắn tùy ý loạn tội danh ta nói cho ngươi ngươi nếu muốn vượt trên hắn liền muốn t r ư ớ c vượt trên ta t r ị n h thanh sơn lột lấy tay áo nước miếng văng tung tóe một bộ đúng ly không tha người dáng vẻ t ạ thưa phong thấy đối phương như này hùng hổ doa người lại không xuất ra chút khí thế cái này thương vân tông mặt tiền đều muốn bị trịnh thanh sơn dẫm lên dưới chân t r ị n h thanh sơn ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn ta kia một điểm ta liền sợ ngươi ta thương vân tông cũng là ngàn năm đại phái lúc nào đoạ qua khí thế sợ qua người nào đến tới tới tới hôm nay ta liền cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp lãnh giáo một chút thanh ly tông cao chiêu chính thanh sơn xì một tiếng k i n h miệt lại no y một đống có cái dám dùng muốn đánh liền lên đến hai người chính dương cung b ả n kiếm thơ ý điểm đột nhiên một trận băng hàn chi khí đánh tới phảng phất vừa rồi muốn thiêu đốt bó củi đột nhiên dô y lên một c h ậ u băng thủy tất cả mọi người bỗng nhiên đầu một thanh ước lăng trạch không biết khi nào chạy tới giữa hai người không nóng không lạnh nói hai vị trưởng lão như tại chuyện hôm nay trên có tranh chớp không ngại tại thiên hạ đồng đạo trước mặt tinh tế thuyết minh ước mỗ tin tưởng tại chỗ chư vị đồng đạo cũng đều là tâm tư thanh minh người hội cho ra chính xác bình phán như là hai phái có cái khác chưa hết tân đoán vẫn là chờ đại hội kết thúc về sau lại tự mình giải quyết đi chính thanh sơn nhìn đến ước lăng trạch đều đã hạ tràng hừ một tiếng khí thế thu liễm đối ước lăng trạch thăm hỏi nói chính mỗ một lúc không căm l ò n g có đường đột tiên sinh đừng nên trách ước lăng trạch gật đầu nói không sao tạ thưa phong mặc dù ăn hai bàn tay mình thua thiệt nhưng mà ước lăng trạch đã rõ ràng nói h a i phải ân đoán tự mình giải quyết là dùng hiện tại cũng không thể phất lúc lăng trạch mặt m ũ i chỉ đành phải nói ước tiên sinh yên tâm ta cùng trịnh thanh sơn ân đoán tự nhiên có thanh toán thời điểm nay hội trường phía trên còn mời tiên sinh tiếp tục chủ trì thương vân tông luôn luôn môn phong nghiêm cẩn biết lễ thức thời không giống có người nhìn xem địa vị không tầm thường kỳ thực cùng t r ợ búa vô lại cũng không sai biệt lắm chính thanh sơn quay người hướng thanh l y tông vị trí đi qua cười nhạo nói liền tính t r ợ búa vô lại cũng tổng so ác ý bên trong thương âm hiểm tiểu nhân tốt hơn gấp trăm lần ước lăng trạch gặp hai người tranh chấp cuối cùng lắng lại cái này mới quay trở lại trên vị trí của mình hướng công tôn diên các loại có người nói căn cứ vừa rồi thất muốn nói ngươi nhóm cũng nhận là kia hơn ba trăm vị đồng đạo là chết thảm tại hai vị m à vương trong tay lại lại vì cái gì nói kẻ cầm đầu lại là mạc trần công tôn diên tiếp tục lời nói mới rồi nói mặc dù trực tiếp ra tay giết chết ta thất môn bên trong người hung thủ hẳn là xác định là xích diễm cùng thanh muộc nhưng là ta tây bắc thất môn cùng ma môn không có nửa điểm liên quan càng là liền kia hai đại ma vương mặt đều chưa từng thấy qua như thế nào hội cùng bọn hắn phát sinh xung đột hơn nữa ta nhóm thất môn vì sao đúng lúc liền tại cái này thời gian đồng thời tiếp đến đưa tin c á o chi mạc trần vị trí vì sao rõ ràng là mạc trần vị trí hai đại ma vương lại ngay ngắn hiện thân ta nhóm thất môn cộng đồng đem cái này trước trước sau sau làm phân tích đến ra một cái kết luận cái này rất nhiều vấn đề dần dần ném ra ngoài rốt cuộc lại đem mọi người tại châu nghĩ đường một lần nữa kéo về đến sự kiện bản thân lên đến công tôn diên đề xuất những nghi vấn này xác thực cũng rất có khả nghi chỗ thất môn tu hành người mạc trần hai đại ma vương đồng thời xuất hiện lại một cái địa phương xác thực cũng quá mức trùng hợp một chút hơn nữa thất môn tu hành người vẫn là bị không rõ thân phận tin tức dẫn đạo đi qua trong này liền càng thêm kỳ quặc ước lăng trạch nói công tôn trại chủ mời nói rõ chi tiết công tôn diên đem cái eo h ư ớ n g một cái nói ta nhóm nhận là cái này cả sự kiện đều là từ mạc trần một tay sắp đặt mặc dù tất cả mọi người có thể đoán được công tôn diên nhất định hội đem đầu mầu chỉ về mạc trần nhưng là làm thật nghe đến cái này lợi lúc vẫn nhìn không được nhìn về phía người thiếu niên kia cái này dạng lớn một sự kiện làm thật là cái này mười mấy tuổi thiếu niên người sắp đặt ra đến công tôn diên nói tiếp trước tiên mặc trần thân bên trên có ma môn trí bảo ma thần đỉnh mặc dù vừa rồi nam hoa tông trần trưởng lão nói cũng không sai nhưng việc này không trải qua chứng thực hoàn toàn không đủ để xác định nhưng là công tôn diên đảo m ắ t hội t r ư ở n g nói ta nhóm tin không tin kỳ thực cũng không trọng yếu những cái kia ma môn bên trong người hắn nhóm tin không tin kia mới trọng yếu không ít người nghe đến cái này lời nói Đồng nhiên vang lên gần n h ấ theo lưu truyền quái rất treo t rộng này cái kỳ ư người người ở n Trần là ma môn bên trong người cũng giấu trong lòng ma thần đỉnh lời đồn đại này sau khi đi ra, rất nhanh liền g giấu Mạc ma ma có rất kết t ra, r là lời sau đại khi đi thưởng, truy nã Mạc Trần. Theo nã Mạc lý thuyết chính là hướng về phía thanh ly tông danh đầu cũng sẽ không có người dám như thế trắng trận treo thưởng thanh ly tông đệ tử huống chi còn là một vị thanh ly tông cực điểm coi trọng mới xuất hiện thiên tài mặc dù quả thật có chút người tin vào truyền môn cũng không ít người hướng về phía treo thưởng cũng tại tìm kiếm mặc trần nhưng là đối đại đa số có chút kiến giải tông phái cùng người tu hành sĩ đến nói cái này treo thưởng kỳ thực là phi thường cổ quái một đến hắn tương đương với tại không có bất luận cái gì xác minh tình hô giới trực tiếp cho mạc trần bản thân chấm thứ hai tương đương với không lọt vào mắt thanh ly tông cái này dạng tu hành đại tông thân phận nếu là bị thanh ly tông tìm ra kẻ sau màn chỉ sợ sẽ dẫn tới thế như lôi đ ỉ n h trả thù cử chỉ bây giờ nghe công tôn diên rất nhiều trong lòng người đột nhiên khẽ động cái này kết xù treo thưởng không phải là ma môn bên trong người làm giải thích như vậy bây giờ nhìn lại liền phi thường hợp lý ma môn bên trong người hành sự luôn luôn tùy tâm sử dụng hơn nữa bởi vì cùng chính đạo t r ư ở n g kỳ rằng co tự nhiên sẽ không giống tu hành giới một dạng chiếu cố đến thanh ly tông thân phận đừng nói treo thưởng một cái tông phái đ ệ tử hắn nhóm như là hào hứng đến sợ là liền ba đại thánh địa cũng có thể một cũng treo thưởng công tôn diên nhìn xem vẻ mặt của mọi người biết mình đã lên hiệu quả trong lòng càng tự tin cất cao giọng nói hơn nữa căn cứ đoạn thời gian trước tin tức ma môn bên trong người cũng vẫn luôn tại bốn phía tìm tìm m ạ c trần cho nên chúng ta phỏng đoán m ạ c trần lúc đó liền bị xích diễm cùng thanh mục hai đại ma vương để mắt tới chương ba trăm linh năm thất môn kết luận hai vị ma vương mục tiêu đương nhiên là mạc trần trong tay ma thần đỉnh bởi vì bất kể mạc trần trong tay ma thần đỉnh là thật là giả hai vị ma vương đều nhất định sẽ không bỏ qua luôn phải coi trọng xem xét m ạ c trần lúc này cũng phát giác chính mình hành tung bại lộ nhưng là chỉ bằng tự thân hắn ta căn bản là không có cách đối kháng hai vị m à vương cấp cao thủ vì trốn thoát hai đại ma vương mặc trần liền cố ý hướng ta tây bắc thất môn đồng thời đưa tin lộ ra vị trí của mình mọi người đều biết mặc trần kiêm tu hồn quyết cho nên truyền âm chuyện như vậy hẳn là cũng không khó làm được ma ta tây bắc thất môn mặc dù môn phái rất nhỏ nhưng mà đều lòng mang thiên hạ công nghĩa vừa nghe xong ngay ngắn hưởng ứng nói đến đây công tôn diên lại mặt lộ vẻ đau thương ta nhóm công ũ n g là quá mức cấp thiết, h k có tôn ỉ mị mới mà m tưởng tra phân tích, trúng thực hắn hướng ta thất đường Nhưng hướng phân này hắn. hắn của cái kỳ bên bị trong người lộ ra vị trí kia, vốn trí ra kia, lộ là vị xích đã diên ễ m một hai đại ma cùng chạy thành vương phát hiện, hơn nữa ngay phát tại tới hai đại đồ b nói đến đây nghiến răng nghiến lợi nhìn xem mặc trần giọng căm hận nói mặc trần làm như thế chính là muốn để chúng ta tây bắc thất môn cùng hai đại ma vương vung tay đánh nhau cái này dạng tại ta nhóm song phương lưỡng bại câu thương thơ ý điểm hắn mới tốt có cơ hội thư a cơ đào tẩu lúc này ước lăng trạch đề xuất một điểm nghi vấn công tôn trại chủ lời nói này nghe tựa hồ rất có đạo lý có thể là lại như thế nào giải thích tây bắc thất môn hơn ba trăm vị tu hành người đột nhiên mất đi ý thức chuyện này công tôn diên nhìn xem ước lăng trạch nói ước tiên sinh liên quan tới cái này một điểm ta nhận là có hai loại khả năng thứ nhất ma môn bên trong kỳ thực cũng có ma âm nhiếp hồn công pháp cho nên ta nghĩ rất khả năng hai đại ma vương nhìn đến ta thất môn nhân số rất nhiều cảm thấy so khó giải quyết là dùng sử dụng ra loại ma công này khiến cho ta các loại mất đi chiến lược úc lăng trạch nhẹ khẽ nhữ mi nói công tôn trại chủ theo ta tại hiện trường nhìn thấy thi thể thương thế hẳn là thuộc về đối chiến bên trong lưu lại như là thất môn tu hành người đã bị ma công nhiếp hồn và phách mất đi chiến lược c h í mạng tổn thương hẳn là vô cùng rõ ràng công tôn diên gật đầu nói ư c tiên sinh đối hiện trường khám xét tỉ mỉ hẳn là là không sai cho nên ta cảm thấy hẳn là là loại tình huống thứ hai công tôn diên chậm dãi nói lúc đó ta mất đi ý thức tại trước sau khi tỉnh lại liền nhìn đến rất nhiều thi thể ta liền một mực vô ý thức nhận là thất môn bên trong người đều giống như ta mất đi ý thức sau đó bị g i ế t ta sau đến tỉ mỉ hồi tưởng ta kỳ thực cũng không nhìn thấy những người khác mất đi ý thức tình huống ước lăng trạch có chút minh bạch hắn ý tứ cho nên ngươi nhận là lúc đó chỉ có ngươi mất đi ý thức công tôn diên lại gật gật đầu nói ta nghĩ bởi vì ta phương nhân số quá nhiều cho nên đối phương căn cứ bắt giặc t r ư ớ c bắt vua nghĩ đường lên đến liền dùng lôi đ ỉ n h chi thế đối ta phương tu vi cao nhất mấy người xuất thủ ta mặc dù là một trại chi chủ nhưng mà tu vi làm sao có thể cùng năm đại mà vương đ ị ợ h nổi cho nên còn không thấy được đối phương người liền bị đánh ngã cũng không phải là không thể được chỉ là đối phương còn là đánh giá thấp thực lực của ta hắn nhóm không nghĩ tới ta tại hai vị ma vương liên thủ c h í mệnh nhất kích phía dưới vậy mà không có ngay tại chỗ bỏ mình chỉ đoạn mất một cánh tay ta cái này mới may mắn nhặt một cái mạng trở về công tôn diên lời nói phía trước vẫn còn tương đối ổn định không có lại thổi cái gì ra châu nói cho cùng như là thua ở hai cái ma vương tay bên trong không đáng kể chút nào chuyện mất mặt bất quá hắn trung quy là bản tính khó rời một câu cuối cùng đối phương còn là đánh giá thấp thực lực của ta không nghĩ tới ta tại hai vị ma vương liên thủ trí mệnh nhất kích phía dưới vậy mà không có ngay tại chỗ bỏ mình chỉ đoạn mất một cánh tay cái này lời nói vẫn là đem chính mình nhấc lên vừa nhấc kỳ thực như là tế thêm suy luận có thể tại hai đại ma vương liên thủ nhất kích hạ chỉ đoạn mất một cánh tay k i u kỳ thực là cực điểm kinh người tu vi tạ thừa phong viên thông bắt trọng cảnh ứng đối trùng huyền cảnh trịnh thanh sơn còn rụt rè năm đại ma vương tu vi đều cao tuyệt thấp nhất cũng muốn trùng huyền cảnh phía trên tu vi mới có thể cùng đ ị n h nổi mà hai đại ma vương liên thủ cũng không biết cao hơn bao nhiêu thử hỏi cái này lúc lại có mấy người có thể tại hai đại ma vương liên thủ nhất k í c h hạn vẹn vẹn chỉ đoạn một cánh tay liền có thể chạy thoát chỉ là đại gia đối công tôn diên câu nói này chưa từng t ế cứu nghe đến đó trước mặt xuất hiện lại là hai đại ma vương h ổ gặp bầy dê tự ý đổ sát mấy trăm tên tu hành người hình ảnh nếu quả thật là cái này dạng vậy thật là là quá khốc liệt tất cả mọi người là tu hành đồng đạo loại sự tình này cuối cùng vẫn là có chút cảm cùng cảnh ngộ úc lăng trạch sắc mặt bình tĩnh như trước nói kia liên quan tới hai đại ma vương nội đấu thất môn lại là làm thế nào phỏng đoán mặc trần thân bên trên trọng thương lại là từ thế nào mà đến công tôn diên nói hai đại ma vương là vì ma thần đỉnh mà đến sở dĩ sẽ phát sinh nội đấu tất nhiên cũng là bởi vì tranh đoạt ma thần đỉnh nguyên nhân chắc hẳn hai người đều m u ố n độc chiếm ma thần đỉnh tranh chấp không xuống sau cùng mới vung tay đánh nhau tạo thành một chết một bị thương kết quả sau cùng xích diễm bỏ mình m à sống lấy kia một cái ma vương thanh muộc suy đoán thương thế cũng không nhẹ lại thêm ma thần đ ỉ n h suy đoán đã tới tay cho nên không có thể giết chết m ặ c trận chỉ là đem hắn đánh thành trọng thương liền là rời đi rất nhiều người bắt đầu nhẹ điểm nhẹ đầu cái này suy luận kết hợp công tôn diên phía sau bổ sung từ trước mắt đến xem tựa hồ là lớn nhất khả năng hắn cơ hồ chỉnh hợp cho tới bây giờ có thể đủ liệt ra tất cả yếu tố hơn nữa đều cấp cho so giải thích hợp lý như là mạc trần thật bị hai đại ma vương để mắt tới xác thực rất khó trốn thoát hai người bọn họ đuổi bắt tại vạn bất đắc dĩ tình hung dưới dẫn phát tu hành người cùng hai đại ma vương tranh đấu tựa hồ đúng là cực tốt phương pháp thoát thân mà ma môn bên trong người hung tàn thị huyết chi danh sớm liền mọi người đều biết dưới cơn nóng giận đem mấy trăm tên tu hành người g i ế t đến không còn một ngống cũng phi thường phù hợp hắn nhóm phong cách hành sự như vậy nhìn đến công tôn diên có thể đủ nhặt về cái này đầu mệnh đến thật đúng là thượng thiên phù hộ nếu không tại hắn mất đi ý thức thời gian bên trong đối phương tùy tiện cho hắn đến lên một chút hắn đều sẽ không còn có mở to mắt cơ hội tất cả những thứ này như là đều là mạc trần sắp đặt mạc trần tâm kê chi thâm trầm hành sự chi tàn nhẫn cũng xác thực có thể thấy được chút ít vì để cho mình có thể t h o á t thân không tiếp kéo như này nhiều tu hành đồng đạo đến đệm lưng đáng tiếc từ kết quả đến xem m ạ c trần kê sách chỉ có thể tính thành công một nửa tranh đấu mặc dù được thành công lấy lên nhưng mà hắn lại cuối cùng không có có thể toàn thân trở ra vẫn là bị đánh thành trọng thương thậm chí suýt nữa cũng chết ngay tại chỗ lại lần nữa nhìn về phía lập ở giữa sân m ạ c trần ánh mắt của mọi người biến đến càng thêm phức tạp thanh ly tông cái này vài cái hậu khởi chi bối mặc dù đều có thanh danh nhưng chỉ có cái này một vị một mực lời đồn đại không ngừng thị phi không ngừng như là hắn thật như công tôn diên hăn nhóm nói bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền như vậy tâm ngoan thủ lạc tính toán thâm trầm chỉ sợ lại trôi qua mấy năm cái này thiên hạ đều muốn bị hắn cho q u ấ y lật trời đi mặc c h â n nhẹ nhàng nâng thu hút ra tại trong hội trường nhàn nhạt đảo qua từ lúc ngay từ đầu nói một lần sự tình đi qua sau đó bị cài lên một cái hồ ngôn loạn ngự a mũ sau đó mặc c h â n vẫn đứng ở nơi đó trên cơ bản không có cái gì chen vào nói chỗ trống bất quá tựa hồ hắn cũng không vội vã thân xác mang theo một điểm lưỡi nhác nhưng là một mực rất yên tĩnh rất kiên nhẫn nghe lấy các phương ngôn luận úc lăng trạch biết rõ m ặ c trần tay bên trong còn có trọng yếu nhất át chủ bài huyết linh châu cùng cường cân hoàn kỳ thực m ặ c trần ngay từ đầu liền ném ra ngoài huyết linh châu cái này manh mối nhưng mà rất nhanh bị phi ngư c ù n g cho pha trộn một lần thêm lên tạ thừa phong cố ý cùng lên đối trọi g a y gắt lại cùng trịnh thanh sơn nháo một chàng kết quả huyết linh châu vật này lại là bị đại gia cho lắng quên chỉ là cho tới hôm nay mới dừng diệp tâm ly cùng n ô thiên quân còn không có có thể xuất r a có sức thuyết phục đồ vật ra đến thường dương quận lạc chính thanh một mực cũng không có cái gì đặc biệt tin tức truyền đến úc lăng trạch nhìn về phía mặc trần thầm nghĩ mặc trần tại không có bất luận cái gì tân t i ế n chưng cứ duy trì dưới ngươi tự biện liền rất là trọng yếu cả cái hội trường biến đến lặng ngắt như tờ đều đang đợi lấy đứng tại trong sân thiếu niên đáp lại ra sao mặc trần thấy mọi người đều không có lại nói tiếp ngay ngắn nhìn xem chính mình cái này mới chậm dãi nói nhìn đến đại gia đều nói đến không sai biệt lắm lại nhìn về phía công tôn diên kịp thất môn cái khác người chủ sự các vị còn có hay không cái khác muốn bổ sung tây bắc thất môn mấy vị lẫn nhau lại nhìn một chút cảm thấy vừa rồi đã giảng được rất rõ ràng minh bạch các loại trật tự cũng trải vớt cực kỳ rõ ràng tựa hồ không có cái gì l ậ u hạ liền ngay ngắn lắc đầu công tôn diên hừ lạnh nói ta nhóm đã nói đến phi thường rõ ràng hơn nữa sự thật chứng cứ vô cùng xác thực ngươi chính là cường từ quỷ phân biệt cũng đừng hòng d ấ u giếm được tại chỗ cái này rất nhiều tu hành đồng đạo mạc trần không để ý tới hắn nói kia liền là không có rồi nhìn về phía úc lăng trạch nói ta có thể hướng tây bắc thất môn hỏi mấy vấn đề úc lăng trạch gật đầu nói đây vốn chính là song phương đối chất lẫn nhau hỏi vấn đề cũng không có cái gì không thể mạc trần nhẹ nhẹ quơ lấy tay chậm rãi tại hội trường bên trong bước đi thong thả hai bước nói vấn đề thứ nhất ta hỏi công tôn trại chủ kia ngày ngươi nhóm đi hướng lạc nhật t r ấ n cần làm chuyện gì công tôn diên trần c h ờ một chút hắn nhóm hội đi hướng lạc nhật chấn tự nhiên là đi cùng huyết linh thần giáo giao dịch huyết linh châu nhưng là tại trường hợp này lý do này lại là không quá tốt nói ra đến vì vậy nói ta nhóm xích vân trại tại biên giới tây bắc bên trên cũng có chút kinh doanh vắng lai kia thiên đúng lúc là ta nhóm tại biên cảnh nhập hàng thời gian cho nên chúng ta mới hội đi đến lạc nhật chấn mặc chân lại là không có nghĩ qua như vậy tùy tiện bỏ qua hắn truy vấn có thể không xin hỏi một chút xích vân trại tại biên giới tây bắc tiến là loại nào hàng hóa hàng d a ngựa hương liệu còn là mặc chân nhìn chằm chằm công tôn diên nói thứ gì khác công tôn diên ôm lấy hai tay gác ở trước ngực l ã n h đạm nói ta xích vân trại tiến cái gì hàng cái này quan hệ đến ta xích vân trại bí ẩn cùng người khác không có cái gì quan hệ cũng cùng chuyện này không có cái gì quan hệ ngươi bắt được cái này một điểm không thả chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian m đếm đếm ạ chương Trần ba trăm linh sáu tự biện công tôn diên nổi giận đùng đùng nói đã là tông môn bí ẩn lại như thế nào có thể tùy tiện vì người ngoài nói Mạc Trần. Ngươi không nên ở chỗ này nói nhăng nói、cội. hiện tại sự thật chứng cứ đều tại. ngươi nghĩ cội, tại tại, chỗ thật ở cứ sự đều rửa vấn à là vào là o xong. cũng Mạc công chủ chỉ cũng không Trần nói, tôn kiên tông môn ẩn, không nhiều gật rửa trại truy ta v khẽ thêm đầu, đã bí Vấn đề thứ hai ta hỏi một chút tây bắc thất môn cái khác sáu môn tông chu mặc trần nhìn về phía trần hướng đông la thành lễ các loại người nói dám hỏi mấy vị tông chủ cùng ngày mấy người các ngươi môn phái lại là cái gì nguyên nhân đi đến lạc nhật trấn đâu trần hướng đông hướng bên cạnh nhìn thoáng qua ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn nói ta nhóm hoa thiên tông cùng ngay tại lạc nhật trấn cũng có sinh ý vắng lai la thành lễ trầm ngâm một lần cũng nói cản cực môn tại lạc nhật trấn cũng có sinh ý vắng lai mấy môn phái khác cũng là giống nhau thuyết pháp cái này một lần không cần chính mạc trần chất vấn liền liền tây bắc thất môn vài cái tông chủ chính mình cũng không khỏi cảm thấy có chút l u n g túng vài cái môn phái tại cùng một ngày tại cùng một nơi trần ạ i cái cùng một t ê biên n cảnh giao dịch, chật r nói, hướng c cũng cần hẳn không nhiều g ta hỏi, đông các loại người trần c h ờ một lần rốt cục vẫn là nói đúng là tông môn bí ẩn mặc trần không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp lại nói xích vân trại hóa thiên tông càn c ự c môn thiên cương phái phượng hoàng bảo cự sa bang thủy nguyện động tổng cộng bảy cái môn phái cái này bảy cái môn phái mặc dù cùng ở tại tây bắc lại phân thuộc tại khu vực khác nhau các môn phái đặc điểm cũng không hoàn toàn giống nhau hóa thiên tông c à n cực môn dùng nguyên tu vì chủ thiên cương phái thủy n g u y ệ t động thiên về kiếm tu xích vân trại phượng hoàng bảo cự sa bang càng hô tạp cũng không có m ộ ư ơ i phần nổi trội chỗ kia cái gì dạng hàng hóa có thể trở thành mấy môn phái này bí ẩn đâu hội trường đám người theo mạc trần nghĩ đường muốn đi qua quả nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ dị có thể trở thành tông môn bí ẩn nhất định là cùng tông môn cùng một nhịp t h ở sự vật trọng yếu hơn nữa bình thường còn hội dính đến tông môn đặc hữu công pháp trận pháp mới hội như này bị từng cái tông môn cẩn thận coi chừng bất đồng lưu phái tông môn công pháp tu hành không một tất nhiên thiên về điểm không giống cần thiết cầu tu hành tài nguyên cũng không hoàn toàn giống nhau mà phổ biến lưu thông nguyên thạch cùng nguyên tinh loại hình bất kể như này giao dịch đều cũng không có bất luận cái gì chỗ bí ẩn thậm chí cảnh ngoại linh thảo cùng linh tài công h h ỉ cần tìm được con đường, cũng đường, tìm k phải phái Nhưng cái vấn lớn. môn đồng đề gì quá lớn. Nhưng mà tôn h phương giao dịch, ờ i lại cái giao lại liên địa đều đến đều quan tự t g không môn bí ẩn,、cái、này bí cái có chút diên ô nở bình thường nở Không n dê dê. ít ư ờ g ẩn ẩn ngửi không lại nói được đạo, ít vị đạo, lại không nói ra, l ặ nghe n ì tình n triển. Công tôn riêng n thế phát h đến mạc trần chất vấn c ư ờ i lạnh nói biên cảnh phía trên thông thường hàng hóa tự nhiên không có cái gì mới la trí chỗ nhưng là đã liên quan đến bí ẩn tất nhiên là phi thường quy hàng t i ế người vào con nhóm thất môn hội tại kia một ngày giao dịch lại là liên quan đến tông môn bí ẩn tất nhiên hành sự cẩn thận ta mạc trần làm một cùng các người tây bắc thất môn hoàn toàn không có bất luận cái gì liên quan người n g o à i cuộc là làm thế nào biết kia một ngày người nhóm bảy cái môn phái đều tại biên giới tây bắc phía trên công tôn diên nghĩ nghĩ nói từ thịnh an thành truyền ngôn đến xem ngươi tu tập hồn quyết càng đặc dị có thể phân thân nhiều chỗ cho nên ngươi dùng hồn l i n h phân thân đến tìm đến ta nhóm cũng không phải là không thể được mặc trần cười hắc hắc tốt à, ngươi nhóm nói ta tu tập hồn quyết cho nên có thể đủ cho ngươi nhóm truyền âm báo tin tức ta trước tạm nhận hạ nhưng mà ta tại lạc nhật chấn rõ ràng liền cùng phi ngư cung nhân khởi xung đột có thể sau cùng nhận được tin tức tới tìm ta bảy cái môn phái bên trong lại không có phi ngư cung tại bên trong như là muốn giả truyền tin tức làm cho người tới đối phó ta ta có phải hay không hẳn là ưu tiên cân nhờ ở cờ phi ngư cung đâu lập tức có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía phi ngư cung cung chu tống tiên kiều tống tiên kiều ho nhẹ một tiếng nói loại chuyện này chính ngươi sơ s u ấ t mất lại quan người khác chuyện gì lại có mặc chân nhìn xem công tôn diên nói tây bắc thất môn người cùng ta gặp gỡ địa điểm ở nơi nào công tôn diên hồi đáp Lạc nhưng ậ t Trấn Đông Nam p h ơ hướng, mà Mạc điểm, ma một ma m lại hỏi, công tôn trại đại công chủ có còn lúc có Công có chút co cũng Trân tôn thể thơ thể từng tôn trệ ta thấy rõ, riêng nhớ đến nhìn đến vương. lần nói quanh co nói, ta cũng không nhìn thấy hai đại ma vương. Nhưng hỏi, đi hai hai đại đó ở, ngay sau đó công tôn diên lại nói nhưng là rất có thể hai đại ma vương đã đến chỉ là chúng ta không có phát hiện cho nên mới chúng a m toán mặc t r â n gật đầu mạnh một cái nói hôm đó ta từ lạc n h ậ n c h ấ n cùng mộ dung sư tỷ một cùng ly khai hướng đông nam tiến lên một trăm hai mươi dặm lại cùng sư tỷ tách ra sau đó theo các ngươi nói ta phát hiện chính mình hành tung bị xích diễm cùng thành một hai đại ma vương phát hiện vì trốn thoát hai đại ma vương đ ổ i b ắ t ta tại ngoài trăm dặm tìm tới ngươi nhóm tây bắc thất môn giả truyền tin tức hướng dẫn ngươi nhóm trước đến cùng hai đại ma vương một chiến nói đến đây mặc trần dừng lại một chút mới lại nói thử hỏi hai đại ma vương phát hiện ta tại trước Ta thông chi Tây、bắc、thất môn tại về sau, nhưng mà công tôn sau, chi nhưng chạy môn công Bắc mà về chủ đại i hiện hai đến đ trường cũng không nhìn thấy lúc, ma v ư ơ n gia thân ảnh. đ ạ g i pha y t r ă n g nghĩ là hai đại ma vương tốc độ vẫn còn so sánh không ngươi tây bắc thất môn tu hành người tốc độ tiến lên cái này cũng chưa tính ta thông chi thất môn đám người sau đó tây bắc thất môn lại triệu tập đồng môn tập kết xuất phát thời gian hội trường đám người nghĩ lại phía dưới nhất thời cảm thấy quả thật có chút nói không thông tây bắc thất môn bên trong công tôn r i ê n cái này dạng đứng đầu một phái mới linh động cảnh cái khác đệ tử nhiều lắm là cũng liền động sát cảnh thậm chí minh ngộ cảnh vô luận như thế nào hắn nhóm tốc độ cũng không thể nhanh hơn ma môn cái này hai đại ma vương hơn nữa dùng hai đại ma vương cùng mạc trần so sánh thực lực để nói hai đại ma vương phát hiện mạc trần thời gian cũng hẳn là sớm hơn mạc trần phát hiện hắn nhóm thời gian cứ như vậy lưu cho mạc trần thời gian liền lại càng ít mạc trần ngữ tốc cũng không mười phần nhanh làm cho tất cả mọi người có tiêu hóa tin tức thời gian đương nhiên công tôn trại chủ cũng có nói đến hắn nhóm đến nơi thời điểm hai đại ma vương khả năng đã đến sau đó lạnh lùng hạ sát thủ có thể là nếu là như vậy liền càng thêm kỳ quái hai đại ma vương mục tiêu đã là ta tại hai người cũng đã đến tình huống dưới không ra tay đem ta cầm xuống lại đem ta để ở một bên chờ các ngươi trình diện sau đó chạy tới đối phó các ngươi thất môn tu hành người chẳng lẽ cái này hai cái ma vương đầu vóc có vấn đề vấn đề này dù ai cũng không cách nào hồi đáp nhưng mà rất rõ ràng hai cái ma vương bất luận là thân thủ còn là đầu góc đều không hội có bất kỳ vấn đề hắn nhóm mục tiêu đã là ma thần đ ỉ n h nhất định hội đem toàn bộ lực chú ý đều thả trên người mặc trần càn cực môn la thành lễ có chút kích động nói ma môn bên trong người thị sắt thành tính có chuyện gì làm không được hắn nhóm vừa thấy được ta nhóm thất môn bên trong người liền hung tính đại phát lại có cái gì không thể dùng mặc trần nói một tiếng đi theo ý ngươi nói hắn nhóm không hỏi nguyên do gặp người liền giết nhưng là chính các ngươi cũng kiểm chứng đằng sau hai đại ma vương vì tranh đoạt ma thần đỉnh vung tay đánh nhau sau cùng một chết một bị thương điều này nói rõ cái gì thuyết minh hai đại ma vương lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm không chỉ không tín nhiệm hơn nữa vì ma thần đỉnh hắn nhóm thậm chí không tiếc giết chết đối phương độc chiếm trí bảo mặc trần lộ ra một k i a đ a m chiêu nói kia tại cái này khẩn yếu b ứ ớ c ngoặt không chỉ liên quan tới trí bảo còn liên quan đến sinh tử hai đại ma vương há có thể còn có như thế nhã hứng trước đem khí lực lãng phí trên người các ngươi sau đó lại đến liều chết một chiến tranh đoạt ma thần đ ỉ n h thuộc về đổi thành chính các ngươi cảm thấy khả năng sao mặc trần cười lạnh nói dùng hắn nhóm hai người năng lực chỉ cần ở trước mặt các ngươi sáng một lần ngươi nhóm lại có mấy người dám ở cái chỗ kia lưu lại hội trường bên trong không ít người liên tục gật đầu tây bắc thất môn đi nhân số mặc dù không ít nhưng mà cảnh giới thực lực so lên ma vương thật là kém hơn quá nhiều nếu thật là hai đại ma vương đồng thời hiện thân cái này thất môn bên trong sợ là không ai dám dừng lại thêm một lát mà hai đại ma vương cũng tuyệt đối không hội tại tranh đoạt ma thần đ ỉ n h thời điểm then chốt còn đem tinh lực phân tán tại cái khác d â u ria người thân bên trên nhiều lắm là thả ra khí thế dọa lùi đám người liền đạt đến mục đích nói cho cùng hắn nhóm đối thủ chân chính chỉ có đối phương mà thôi công tôn diên cảm thấy miệng lưới có chút phát khô vẫn cường tiếng nói ngươi cũng đừng xem thường ta nhóm tây bắc thất môn ta nhóm thất môn mặc dù đều là tiểu phái nhưng mà đều là lòng mang chính nghĩa hào kiệt chi sĩ l i ê n tính hắn hai đại ma vương lại cường hành ta nhóm căn cứ trừ ma vệ đạo quyết tâm cũng hội cùng bọn hắn tử đấu đến cùng đủ mặc trần không chút khách khí đánh gây hắn những n à y niu ngươi lưu lấy về sau lại thổi a ngươi nhóm nói tới hết thảy căn bản là đứng không đứng chân hết thảy tất cả vấn đề đều là từ ngươi nhóm kia cái gọi là tông môn bí ẩn mà đến mặc trần ngữ tốc dần dần bắt đầu tăng tốc nói Trước trước t r mặc trần ư vấn đề này lại không phải hỏi hướng tây bắc thất môn chủ sự mà là hỏi hướng tại chỗ tất cả tu hành tông phái từng cái tông phái nghe đến chức trước, trước mạc trần một phen luận chứng đã cảm thấy có chút đạo lý cái này lúc lại nghe hắn đặt câu hỏi liền âm thầm tính toán nghĩ lại phía dưới cái này bên trong trùng trùng s á c thực trùng hợp đến có chút quá phận chính là bảy người ý nghĩ làm việc cũng không thể như này thống nhất huống chi là bảy cái môn phái trừ phi hắn nhóm nhà cung cấp hàng đều là cùng một nhà nếu như là cùng một nhà nhà cung cấp hàng lại như thế bí ẩn hàng hóa cũng có thể là là cùng một loại kia cái gì dạng một loại đồ vật có giá trị mấy môn phái này coi trọng như vậy lại như thế giữ kín như bưng t ú c lăng trạch mở miệng hỏi kia mạc sư đệ ý của ngươi là chương ba trăm lẻ bảy t ú c tiên sinh chứng luôn mạc trần nói kỳ thực ta nghĩ đại gia hẳn là cũng có thể nghĩ ra được tây bắc thất môn hội như này chi xảo nguyên nhân chỉ có một cái liền là hắn nhóm giao dịch đồ vật đều là đến từ cùng một cái cho hàng thường hắn nhóm mua cũng là cùng một loại hàng hóa t ú c lăng trạch nhìn một chút tây bắc thất môn lại hỏi kia mạc sư đệ nhận là là loại nào hàng hóa mạc trần nói, chính là ta trước trước nói, ẩn huyết linh thần u y ế t t linh h giáo lăng gật ngươi nhưng ngươi kinh thiên, huyết linh châu. Úc Lang chạch khẽ gật đầu, nói, cái cho âm châu. châu, mà âm mỉ. hưu huyết chạch khẽ huyết linh châu, ngươi lúc trước đầu, này rằng là thế nào trùng thế thể Úc lúc đã có nói là Trần để qua, hay không nói tỉ mỉ. Mạc trần thần sắc nghiêm lại nói căn cứ ta từ t h á c bắc chỗ đó cầm tới huyết linh châu phối phương ta phát hiện bên trong có lượng t r ù n g phi thường đặc dị đồ vật một là bên trong có yêu thú tinh huyết thứ hai trừ yêu thú tinh huyết còn có yêu thú thú linh yêu thú này tinh huyết cùng thú linh hội ăn mòn người thân thể cùng hồn linh người thân thể bị ăn mòn sau đó hội biến đến giống yêu thú một dạng cường tráng nhưng là tại huyết linh bí pháp dẫn đạo hạ thú linh thất tỉnh liền sẽ chiếm căn cứ người thân thể cùng ý thức xử người thành vì nhận huyết linh bí pháp sư khống chế hình người yêu thú lời vừa nói ra chúng tông phái nhất thời ồn ả o ngay tại chỗ vậy mà còn có vật như vậy lại tưởng tượng mạc trần trước trước nói tới tây bắc thất môn tu hành người dị hóa sau hung tính đại phát ngôn luận Cái cùng Mạc chỉ cảnh còn cường cân dược cũng cầm cường cân liên liền lại nói, biên nhiệt tiêu loại gọi tới này bên trong liên hệ, liền vô cùng sống động. Trần lại nói, không chỉ như đây, gần nhất hoàn hoàn. mắn hoàn là đây, may một Ta hệ, vô phi ố p h ư ơ ngư phát hiện hắn cùng huyết Linh Châu hoàn toàn là nhất mạch toàn t cùng là ơ n g thừa, cung h chút linh tài, nhưng mà chủ ỉ là tài, mà cắt một giảm y ế c ô hiệu nhau, hội hóa giống người đều vẫn bản là cơ bản giống nhau, đều hội xử người dị tống h h thú. Phi à n ngư cung ví yêu t tiên kiều cũng không ngồi yên được nữa đứng dậy giận dữ nói mặc trần ngươi hoàn toàn là từ không thành có nói hiệu nói vượn g ta đã nhiều lần thanh minh cái này huyết linh châu là ta phi ngư cung l u y ệ n chế ngươi không chỉ ta phi ngư cung làm như không thấy càng là ý tưởng kỳ lạ nói cái gì phục d ụ n g sau đó muốn biến thành hình người yêu thú quả thực liền là hoang đường mặc chân lạnh nhạt nói tống cung chu ngươi nhiều lần t h u y ế t minh huyết linh châu vì phi ngư cung l u y ệ n chế không ngại đem luyện chế người mời đi ra chúng ta hỏi một chút liền biết tống tiên kiểu chỗ nào gọi ra người đến đành phải lực biện luận huyết linh châu là ta phi ngư cung bí mật bất truyền làm sao có thể tùy tiện hiện hiện tại người trước mặc trần đại diêu kỳ đầu tây bắc thất môn giao dịch hàng hóa là tông môn bí ẩn phi ngư cung luyện chế linh dược là tông môn bí ẩn bí mật của các ngươi nhiều như thế kỳ thực xét đến cùng căn bản chính là đồng dạng bí mật mặc trần hoa mà run tay xuất ra ba tấm tờ giày đến đưa cho úc lang trạch nói cái này là phi ngư cung cùng t h ắ c bắc giao dịch lúc dùng cho đổi lấy huyết linh châu tài nguyên danh sách ta tin tưởng tây bắc thất môn cùng mạc bắc lang đình giao dịch thơ ý điểm cung cấp tài nguyên cũng cơ bản giống nhau mặt khác hai cái chính là huyết linh châu cùng lập tức biên cảnh nhiệt tiêu cường cân hoàn phối phương úc lăng trạch đã nhìn qua huyết linh châu cùng cường cân hoàn phối phương cho nên c ô ý đem kia t r ư ơ n g danh sách cầm ở trước mắt tinh tế cha nhìn sau khi xem úc lăng trạch lông mày dần dần n h ă n lại đem tờ giấy lại đưa cho chúng tông môn chủ sự c h u y ể n đ ộ n g các tông phái thay phiên sau khi xem đều biến sắc viêm ly phái liệt dương tử nói cái này phía trên liệt danh sách số lượng rất nhiều danh mục phức tạp nhưng là rất nhiều đều thuộc về quân đội cần thiết còn có bộ phận càng làm ệ n h lệnh rõ ràng cấm thị trường lưu thông vi phạm lệnh cấm vật tư nếu là thật như này nhiều vật liệu quân nhu chạy vào mạc bắc lang đình liệt dương tử phía sau không cần nói nhiều người ở chỗ này đều có thể đoán được mạc bắc lang đình đại lượng đổi lấy quân bị vật tư tất nhiên là có lớn nhu đồ nói một cách khác mạc bắc lang đình ngay tại ấp ủ một trận đại chiến mà như là huyết linh châu cùng cường cân hoàn cũng được chứng thực kia、yeah. tại mạc bắc lang đình phát động đại chiến thơ ý điểm vô số người đều hội nhận huyết linh bí pháp k h ô n g chế thành vì s á t lục cơ khí như vậy âm tàn ác độc tâm tư cùng tính toán quả thực để người không rét mà run hồi lâu không có mở miệng tạ thừa phong mặt lộ hơi sắc nói liệt dương trưởng lão nói tới không phải không có lý có thể là cái này ba tấm giấy bên trên đồ v ậ ai có thể chứng minh không phải chính mạc trần b i ệ a đặt ra đến đâu mặc dù tất cả mọi người biết rõ tạ thừa phong nhận c h ỉ n h thanh sơn hai bàn tay cuối cùng là tâm bên trong bất bình lời nói này cũng là cố ý hành động bất quá hắn cái này lời cũng không phải là không có đạo lý vẹn vẹn ba tờ giấy xác thực rất khó thành vì đầy đủ phân lượng chứng cứ tống tiên kiều nghe đến cái này lời nói vội vàng thuận thế mà lên nói tạ trưởng lão nói cực phải mặc trần cung cấp những vật này bất quá là hắn phán đoán ra đến mà thôi ta phi ngư cung t ử không cùng m ặ c bắc lang đ ỉ n h có qua cái này c h ù g giao dịch tây bắc thất môn cũng liền mang làm sáng tỏ không sai ta nhóm thất môn cũng không có cùng mạc bắc lang đ ỉ n h có qua loại này giao dịch đây đều là mạc trần ngậm máu p h u n người ác ý bên trong thương cái gì cái gọi là danh sách phối phương đều chẳng qua là chính hắn bịa đặt ra đến tống tiên kiều lại hướng úc lăng trạch nói úc tiên sinh ta cảm thấy mạc trần vì tẩy thoát hiểm nghi đã bắt đầu cố ý biên tạo trùng trùng nghe rợn cả người cố sự lại để cho hắn nói bậy xuống dưới căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì úc lăng trạch lại thần sắc bình tĩnh nói nhưng là ta cũng không cho rằng mặc sư đệ liên quan tới huyết linh châu thuyết pháp là tại h ồ ngôn loạn ngự t h e o dệt vô cớ úc lăng trạch nghe được lời này một ra lập tức toàn trường đều có chút kinh ngạc mặc t r â n mặc dù xuất ra một tờ danh sách cùng hai cái phối phương nhưng mà trừ cái đó ra hắn nói tới hết thảy đều cũng không có bất kỳ chứng cứ có thể duy trì thậm chí bao gồm cái này giấy danh sách độ tin cậy còn vô pháp kết luận úc lăng trạch là hôm nay cái này chàng đại hội chủ trì cũng là bình phán hắc bạch đúng sai phán quan hán trực tiếp hội ảnh hưởng đến cả cái tình thế đi hướng tạ t h ừ a phong lại một lần nữa đụng s á m không khỏi có chút vội vàng sao động ước tiên sinh chuyện này không phải chuyện đùa ngươi không có khả năng vẹn vẹn chỉ tin vào hắn lý lẽ một bên ước lăng trạch đứng dậy đảo mắt hội trường trầm giọng nói thiên hành kiếm trai lần này sở dĩ hội đến tây bắc c h i cảnh kỳ thực cũng cùng huyết linh thần giáo có quan hệ đoạn thời gian trước sư tôn liền chú ý đến huyết linh thần giáo tại biên cảnh phía trên tâm động không ngừng hơn nữa phi thường nhiều lần nghe đến úc lăng trạch n h ắ c lên diệp phi hồng tất cả mọi người biến sắc ngưng thần lắng nghe tạ thừa phong cũng rốt cuộc ngừng nói úc lăng trạch nói tiếp kỳ thực nhiều năm trước tới nay sư tôn liền một mực tại chú ý m ạ c bắc lang đình huyết linh thần giáo căn cứ sư tôn nói huyết linh thần giáo lai lịch cực điểm cổ quái hơn nữa lối làm việc cũng phi thường ly kỳ sư tôn vẫn luôn đối bọn hắn không yên lòng đoạn thời gian trước sư tôn phát hiện huyết linh thần giáo cùng phía tây sở hạ quốc phía đông đông việt quốc cùng với ta nhóm đại vệ quốc ở giữa đột nhiên gia tăng rất nhiều giao dịch vắng lai sư tôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc cái này mới lệnh ta cùng sư mội đến tây bắc chi cảnh dò xét đám người không nghĩ tới ước lăng c h ạ c h cùng diệp tâm ly đến tây bắc cũng không phải ngẫu nhiên lại là phụng diệp phi hồng mệnh lệnh cố ý đến điều tra liên quan tới huyết linh thần giáo sự t ì n h viêm ly phái liệt dương tử đứng dậy dò hỏi xin hỏi ước tiên sinh diệp đại tiên sinh muốn điều tra nội dung pha y trăng cùng mạc trần nói tới huyết linh châu có quan hệ ư c lăng trạch nói liên quan tới huyết linh châu kỳ thực sư tôn cũng không hiểu rõ nhưng là liên quan tới biên cảnh phía trên người biến quái vật lời đồn đại cũng không phải hư hảo c h i tử bởi vì sư tôn tại nghe nói này sự tình sau đó từng tự đi làm qua điều tra hội trường trên một mảnh lặng ngắt như tờ liên quan tới người biến quái vật lời đồn đại mặc dù thường có lưu truyền nhưng mà phần lớn đều đến từ tại nhất biên cảnh lại là hẻo lánh nhất địa vực Tại đại đa số nhưng mà tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng diệp phi hồng lại vẫn từng tự đi điều tra qua chuyện này mà hắn điều tra kết quả nghe thế mà thật là có loại sự tình này phát sinh ước lăng trạch nói tiếp sư tôn tại tây bắc nhất một bên sừng bờm sói lĩnh một vùng điều tra nhiều ngày cảm thấy chuyện này cũng không phải hư giả nhưng mà sau、so、đến những quái vật kiệt nhưng vẫn không có lại xuất hiện sư tôn cũng vô pháp tiến một bước kiểm chứng sư tôn không chịu chết tâm lại thâm nhập đến mạc bắc lang đình nghĩ đến tìm tới một ít manh mối đáng tiếc đối phương mười phần bí ẩn dùng sư tôn trí năng vậy mà cũng không thu hoạch được gì công tôn diên tâm bên trong đã có chút t r ộ t dạ nhưng nghe đến diệp phi hồng cũng không có cầm tới tính thực chất chứng cứ lại cảm thấy sinh ra một k i a may mắn đến nói d i ệ p đại tiên sinh cũng không có kiểm chứng ra tính thực chất chứng cứ làm sao có thể phán định sự kiện kia cùng huyết linh châu có quan hệ úc lăng trạch nói sư tôn mặc dù không có có thể tìm tới vô cùng s á c thực manh mối nhưng mà từ đầu đến cuối không có b u ô n g xuống nghi vấn thêm lên gần nhất huyết linh thần giáo tâm động liên tiếp liền phái ta cùng sư mội trước đến tây bắc đối với chuyện này tiến một bước điều tra ta cùng sư mội mặc dù không có nhìn đến huyết linh châu nhưng là phát hiện có người bởi vì đại lượng phục dụng cường cân hoàn thân thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa hắn biến hóa triệu chứng cùng mạc sư đệ nói tới phi thường hôn hòa cho nên ta cảm thấy mạc trần liên quan tới huyết linh châu cùng cường cân hoàn thuyết pháp cũng không phải h ồ ngôn loạn ngữ úc lăng trạch so với mạc trần mà nói phân lượng chính là cực trọng hơn nữa nếu là đối úc lăng trạch có hiểu biết người đều biết người này tính tình lạnh lùng lại không nói ngoa đã hắn đều như này câu chuyện thuyết minh sự tình nhất định không hội có kém Toán h một cái, hội trường trên lập tức lần lượt thanh âm nổi lên b ố n phía. m à tây bắc thất môn các gia chủ sự t ì n h sắc mặt thì biến đến hết sức khó coi lên đến. như là huyết linh châu thật giống mạc t r ầ n nói như vậy, là huyết linh thần giáo bày ra âm mưu tính toán một trong. vậy bọn hắn những môn phái kia, đã toàn bộ bên trong huyết linh thần giáo đeo mà. không chỉ có là tây bắc thất môn, hội trường trên một số tông phái cũng lộ ra không tự nhiên biểu tình ra đến. Gần đoạn thời gian, cường cân hoàn đại lượng nhiệt tiêu, chỗ đến, bất luận bình dân mách tính, vẫn là tu hành bên trong người không không truy phủng cái này tòa cũng không ít có mua phục dụng tinh lịch nhưng mà tống tiên kiều vẫn y như cũ không chịu từ bỏ cái chán gân xanh phồng lên lớn tiếng nói ước tiên sinh huyết linh châu thiên chân vạn sắc là ta phi ngư cung l ợ i chế căn bản không phải mạc trần nói cái gì huyết linh thần giáo âm mưu hơn nữa hắn cho ra phối phương cũng cùng ta ra huyết linh châu hoàn toàn khác biệt chương ba trăm linh tám tây bắc liên minh trên thực tế tống tiên kiều tâm lý c ũ như g tại làm k ị c liệt dây rùa. n h là úc lăng trạch cùng mạc trần liên quan tới huyết linh châu n ô n luận là thật kia liền biểu thị hắn hiện tại đã tại huyết linh thần giáo k h ô n g chế phía dưới thành vì hắn nhóm khôi lỗi mất đi ý thức bị người điều khiển hình người yêu thú cái này để tống tiên kiều cảm thấy dị thường sợ hãi không người nào nguyện ý thành vì một đầu không có ý thức giác thú không người nào nguyện ý thành vì người khác khôi lỗi có thể là tại tống tiên kiều tâm lý còn cất giấu cái ý nghĩ khác treo lên huyết linh thần giáo đùi to đ ề thăng chính mình thực lực lớn mạnh phi ngư cung thế lực tống tiền kiều không quan tâm đại vệ quốc còn là mạc bắc lang đình hắn chỉ nghĩ muốn từng bước một để cho mình đi tới quyền thế cao phong mà bây giờ phi ngư cung thu hoạch trấn phía bắc quân thống linh linh thiếu uy tín nhiệm cùng quân đội đạt đến giao dịch bởi vì cái này nguyên nhân thác bắc cũng bán tiếng sau này đại vệ quốc cảnh nội huyết linh châu giao dịch từ phi ngư c u n g toàn quyền phụ trách ý vị này phi ngư cung cùng huyết linh thần giáo đã không phải là đơn giản thương nghiệp đồng bạn phí ngư c u n g đã trở thành huyết linh thần giáo tại đại vệ quốc cảnh nội một mai trọng yếu quân cờ mà hắn tống tiên kiều cũng lại bởi vì cái này một điểm để huyết linh thần giáo nhìn với con mắt khác tống tiên kiều ở trong lòng kịch liệt tự nói l i ê n tính l i ê n tính hắn nhóm nói đều là thật huyết linh châu s ắ c thực hội để phục d ụ người n g dị hóa mặc bác lang đ ỉ n h cũng s ắ c thực nghĩ muốn mượn này phát động chiến tranh cái kia cùng ta lại có quan hệ gì cái gọi là chiến tranh đơn giản liền là cường đại một phương chinh phục nhỏ yếu một phương chỉ cần ta có thể vì huyết linh thần giáo mang đến giá trị chỉ cần phi ngư cung có thể trở thành huyết linh thần giáo cường lực cánh tay tương lai mạc bắc lang đình như là nhất thống thiên hạ ta cùng phi ngư cung chẳng phải là không thể bỏ qua công lao như thế hắn nhóm liền hội coi trọng ta dựa vào ta nhìn ta vì bọn họ bên trong một viên liền sẽ không lại có cái gì khống chế cùng dị hóa như là lúc này lui bước tất cả quyền chủ động cũng sẽ ở úc lang c h ạ c h cùng mạc trần trên tay hán phi ngư cung còn có tây bắc thất môn những môn phái kia chỉ sẽ trở thành tu hành giới chế rêu đối tượng chế rêu hắn nhóm có mắt không trỏng chế rêu hắn nhóm hồ đồ vô năng chế rêu tướng môn hạ đệ tử không công trôn vùi sau đó hắn nhóm cũng chỉ có thể tiếp tục vùi ở cái này tây bắc c h i cảnh nhìn thấy tất cả tu hành đồng đạo đều muốn kém một bậc là muốn h è n mọn xuống tạm còn là buông tay đánh cược một lần tống h tiên kiều một phen cân nhắc cuối cùng tuyển c h ạ c h cái sau úc lăng t r ạ c ánh mắt châm xuống nói tống cung Chu, việc đã đến nước này ngươi cần gì còn chấp mê bất ngộ ngươi nhóm nhận huyết linh thần giáo mê hoặc dùng đại lượng tài nguyên đổi lấy huyết linh châu không chỉ hao tổn cực lớn hơn nữa hậu quả vô cùng nghiêm trọng sư mội ta cùng thanh phong cốc nô trưởng lao đã tốn thời gian nhiều ngày ý đồ phá giải cường cân hoàn bí mật hiện tại đã có tiến triển tống tiên kiều quát lên một tiếng lớn nhìn t r ă m t r ă m b úc lăng trạch cắn răng nói không cần lại nói ta nguyên lai nghĩ là thiên hành kiếm trai là thiên hạ thánh địa tu hành nhất định hội theo lẽ công bằng xử trí lại không có nghĩ đến nguyên lai danh khắp thiên hạ ước tiên sinh vậy mà cũng bị người che đậy vẹn vẹn bằng tiểu tử kia vài câu nói ngoa ba tấm giấy mỏng liền dễ dễ dàng dàng đ ị a đem tây bắc thất môn hơn ba trăm đầu nhân mệnh cho đẩy đến không còn một mảnh thực tại quá làm cho ta thất vọng tây bắc thất môn chủ sự đều có chút ngạc nhiên nhìn lấy tống tiên k i ể u ước lăng trạch đã tại hắn nhóm tâm bên trong n h ấ t lên cực lớn c ọ n sóng đối với huyết linh châu hắn nhóm đã bắt đầu tâm thấy sợ hãi nhưng vì cái gì tống tiên kiều còn kiên trì như vậy tống tiên kiều cũng đã quyết định chủ ý quay đầu nhìn tây bắc thất môn trầm giọng nói ta phi ngư cung huyết linh châu tuyệt không vấn đề hơn nữa ta cũng có thể hướng đại gia cam đoan từ nay về sau biên giới tây bắc sẽ không còn có huyết linh châu b ả ắ n ra tất cả huyết linh châu đều chỉ tại phi ngư cung mới có tây bắc thất môn chủ sự thần sắc càng phát biến đến kinh dị lên đến tình hình hôm nay phát triển không ai từng nghĩ tới sẽ diễn biến thành cái dạng này vốn cho là đã nắm giữ chứng cớ xác thực nhất định có thể tại đại hội để mạc trần nhận tội để thanh ly tông làm ra nhượng bộ vì chính mình tranh thủ đến nhất đại lợi ích có thể là tình thế tại mạc trần một phen tự biện phía dưới hướng gió đột nhiên chuyển tiếp đột ngột huyết linh châu thành yêu ma hóa thân mà hơn ba trăm vị đệ tử chết càng là từ huyết linh châu trực tiếp tạo thành cứ như vậy huyết linh thần giáo cố nhiên tội không thể tha có thể chính mình làm đến buồn môn chủ sự tình người đồng dạng muốn gánh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm cái này đôi bảy vị người chủ sự đến nói s u n g kích lực không thể nghi ngờ là cực lớn tại bên ngoài chư vị tu hành tông phái áp lực vào trong môn bên trong đệ tử chất vấn đều hội theo nhau mà tới mấy người bọn hắn đã tại cân nhờ ở cờ như thế nào kết thúc công việc vấn đề lúc này thống tiên kiều lời nói này là có ý gì biên giới tây bắc bên trên sẽ không còn có huyết linh châu bán ra tất cả huyết linh châu chỉ ở phi ngư cung mới có cái này bảy cái môn phái đều là cùng huyết linh thần giáo có qua giao dịch đương nhiên phi thường rõ ràng huyết linh châu nguồn gốc con đường tống tiên kiều vậy mà có thể tại trước mặt bọn hắn làm hạ cái này trùng cam đoan cái này cùng trận tròn mắt nói lời bịa đặt khác nhau ở chỗ nào nhưng là tống tiên kiều hẳn là rõ ràng biết rõ cái này một điểm hắn vì sao còn muốn cái này nói chẳng lẽ hắn cùng huyết linh thần giáo đã có tiến thêm một bước hợp tác lũng đoạn huyết linh châu thị trường lại hoặc là phi ngư cung căn bản đã là huyết linh thần giáo một cái trí nhánh cái suy đoán này để hắn nhóm trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái tống tiên kiều lúc này lại nói như là ngươi nhóm tin tưởng lời ta nói ta phi ngư cung nguyện ý suốt đầu liên hợp tây bắc từng cái môn phái thành lập tây bắc liên minh chỉ cần ngươi nhóm ủng hộ ta ta dám cam đoan tây bắc cảnh bên trong tất cả môn phái đều sẽ không trở thành bị người khống chế yêu quái ta nhóm cũng có thể chỉnh hợp tài nguyên cùng lực lượng bảo hộ chính mình công đạo Tây bắc thất Bắc m ô như c ủ sự sẽ dần dần từ kinh nghi bên trong có chút tỉnh Tống tiên kiểu có thể lập xuống tây bắc cảnh bên trong tất cả môn phái, đều sẽ không trở thành n từ chút táo thể Tây tất trở kiểu lại. phái, g Bắc bị có có cả lập đều ờ i quái cái không chế này. Chủng cam đoan yêu cam là biểu bài linh thần giáo tới huyết thị từ thần át hắn chỗ chủ Như đầy là cầm sao. đó, đã cầm tới đầy đủ át chủ bài sao. Như là phi ngư cũng đã nhìn về phía huyết linh thần giáo đương nhiên không cần lo lắng cái gì huyết linh châu dị hóa sự tình thành lập tây bắc liên minh liền là đem tây bắc những môn phái kia cùng phi ngư cung bột chung một chỗ như vậy hắn nhóm Vinh vinh, c ũ nhưng mà cách làm này không khác rời bỏ cả cái đại vệ quốc tu hành giới vài cái môn phái chủ sự tâm trạng lộn xộn đều tự bắt đầu tính toán như huyết linh thần giáo làm thật chinh phục thiên hạ hắn nhóm tự nhiên cũng có thể theo thâm lây nước lên thì thuyền lên phong quang vô hạn như là huyết linh thần giáo thất bại hắn nhóm cũng chắc chắn bị cả cái tu hành giới phỉ nhổ vạn kiếp bất phục đi con đường nào cái này lúc công tôn diên đệ nhất cái chạm ra đến lớn tiếng nói ta xích vân trại nguyện ý đẩy phi ngư cung đứng đầu gia nhập tây bắc liên minh hóa thiên tông càn cực môn thiên cương phái các loại người còn tại âm thầm suy nghĩ không nghĩ tới công tôn diên đứng đội đứng được nhanh như vậy tiến đều có chút kinh ngạc nhìn lấy hán công tôn diên sắc mặt tâm trầm nhìn về phía đám người nói nhân ra mặc dù chỉ là một tên tiểu bối nhưng mà dù sao cũng là xuất thân đại tông phía sau có chỗ dựa có thế lực có chỗ dựa chúng ta mấy cái môn phái vốn liếng yếu kém thế đơn lực hơi liền tính lại đợi thêm một trăm n ă m chỉ sợ cũng đạt không đến những n à y đại tông độ hiện nay thế cục này ta nhóm chỉ có liên hợp lại cộng đồng tiến thối mới có thể hình thành ảnh hưởng cái khác mấy môn chủ sự suy ngẫm lấy công tôn riêng mấy câu nói đó rốt cuộc minh bạch hắn tính toán chúng ta mấy cái môn phái vốn chính là tiểu phái tại tu hành giới bên trong căn bản không có cái gì có tiếng nói chỗ trống hôm nay liền tính cái này rất nhiều tu hành giới đồng đạo tại chỗ phần lớn cũng bất quá là nhìn tại thiên hành kiếm trai mặt m ũ i nếu là lại bị huyết linh châu sự kiện ảnh hưởng tây bắc thất môn tại tu hành giới chính là thanh danh quét đất tương lai nơi nào còn có n h ấ t nổi đầu thời gian cùng hắn cái này dạng chẳng bằng một con đường đi đến đen cùng phi ngư cung liên hợp không chỉ có thể đồng như phú quý lại có thể mượn này hướng về thiên hạ tu hành đồng đạo biểu thị tây bắc thất môn sự kiện không phải là bởi vì ta nhóm có sai mà là bởi vì ta n vẹn vẹn hơn nữa thừa nhận huyết linh châu đến từ phi ngư cung tương đương với toàn bộ phủ nhận huyết linh châu đến từ mạc bắc tạo thành dị hóa sự thật cũng gián tiếp phủ nhận thất môn đệ tử chết cùng huyết linh châu có quan hệ đối với bọn hắn vài cái người chủ sự đến nói trong vô hình liền hội giảm bớt rất lớn áp lực ước lăng chạch mắt sáng như đuốc nhìn lấy công tôn diên nói công tôn trại chủ hôm nay chủng chủng ước mộ đã nói đến rất rõ ràng tin tưởng ngươi trong lòng cũng có bình phán đi con đường nào một ngày quyết định chỉ sợ liền lại khó quay đầu công tôn diên như thế nào không biết nhưng mà hắn đã suy nghĩ kỹ càng cùng hắn làm một đầu vĩnh viễn lật người không nổi cá ước mối không bằng liều một phen ước tiên sinh không cần nhiều lời hôm nay mạc trần cái này tiểu tử hoa ngôn xảo ngữ l ừ a gạt tiên sinh ta công tôn diên cũng không trách ngươi nhưng là này chỗ đã không có công đạo ta xích vân trại liền muốn thông qua phương thức của mình tìm tìm công đạo ước lăng trạch còn muốn nói điều gì bên kia cự sa bang lý phụng tất cả lại đứng dậy nói ta cự sa bang cũng nguyện ý đẩy phi ngư cung v ị chủ gia nhập tây bắc liên minh phượng hoàng bảo trương toàn thắng cũng đứng ra nói ta phượng hoàng bảo cũng nguyện ý gia nhập tây bắc liên minh cùng môn phái k h á c cộng đồng t i ế n thối nhìn thấy có người cùng ý nghĩ của mình đồng dạng công tôn diên trong lòng càng thêm ổn định lại lần nữa nhìn về phía cái khác vài cái không có trạng thái t ĩ n h môn phái t h ủ y n g u y ệ t động dương khiếu quảng có chút chăn trở do do dự dự nói này sự tình ta còn là lại mặt bên trong thương lượng thương lượng một chút công tôn diên nhìn chằm chằm dương khiếu quảng lớn tiếng nói dương tông chủ còn do dự cái gì ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi nhóm t h ủ y n g u y ệ t động một môn tiểu phái liền có thể đối cứng những cái được gọi là ngàn năm đại tông dô y sao ngươi cho rằng ngươi từng bước n g ư ợ n bộ nhân ra liền hội thương hại ngươi cho ngươi công đạo dô y sao dương tông chủ hiện tại có thể giữ gìn chúng ta chỉ có chính chúng ta chính thanh sơn nghe đến cái này lời nói không khỏi cười lạnh thành tiếng công tôn trại chủ thật là có chi khí đ ộ i phục đ ộ i phục đối trịnh thanh sơn đến nói tây bắc thất môn cũng tốt phi ngư cung cũng tốt lại thế nào nháo cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu cử chỉ chỉ cần định không đến mạc c h â n tội bọn gia hỏa này nháo thượng t i ê n hắn cũng không nghĩ hỏi đến chỉ là hắn cái này một câu chế nhạo rơi tại nguyên bản có chút do dự dương khiếu quảng lỗ t hai bên trong lại là lên tác dụng ngược lại quả nhiên những này đại tông làm sao đem ta nhóm những này tiểu phái để vào mắt trong mắt bọn hắn ta nhóm bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao nghĩ đến đây dương khiếu quảng r ố t cuộc quyết định trấn thanh nói t ố t ta thủy nguyện động cũng nguyện ý gia nhập tây bắc liên minh chương ba trăm linh chín diệp đại tiểu thư r a sự t ì n h nhìn đến liền do dự dương khiếu quảng đều biểu thái cái khác còn tại ngắm nhìn môn phái cũng lại không chần chờ đã như vậy tây bắc liên minh cũng coi như ta hóa thiên t ô n g một phần càn cực môn cũng nguyện ý gia nhập tây bắc liên minh thiên cương phái gia nhập tây bắc liên minh thống tiên kiều trong lòng một trận đại hỷ tranh thủ đến tây bắc thất môn duy trì thành lập tây bắc liên minh kia hắn tại huyết linh thần giáo bên kia phân lượng liền lại trọng rất nhiều cứ như vậy trên người mình bảo hộ liền lại nhiều hơn một phần lần tiếp theo cùng thắc bắc mặt nói thời điểm Thanh ự tin trên cũng muốn bàn c â Tây n Ánh hướng một mắt mặt ít. khác h Bắc về i m ô p á i Tiên Kiều nói, Tống Thanh phong cốc cùng phùng o n Môn, cũng g Kiếm c thuộc Tây tri Tây cảnh, minh, các người hai phái. Thanh Phong、cốc、Phùng đều Bắc Bắc các Cốc liên người đồng đã đạo đã sùng luân đứng dậy cất giọng nói, Thanh phong cốc tuy tại tây bắc nhưng ở sự kiện lần này bên trong, Thanh phong cốc là duy trì ức tiên sinh cùng thanh ly tông mạc tiểu huynh đệ cho nên cái này tây bắc liên minh, Thanh phong cốc liền không gia nhập phùng sùng luân vừa mới nói xong tây bắc liên minh vài cái môn phái nhìn hắn ánh mắt liền có chút bất thiện bất quá thanh phong cốc suy yếu đã lâu môn bên trong nhân khẩu cũng không vượng chính là gia nhập cũng bất quá tán gâu thịnh tại không cho nên mấy môn phái này cũng không có đem thanh phong cốc quá coi thành chuyện gì to tát tây bắc liên minh nhất thành lập thanh phong cốc càng là chỗ tại trong khẽ hẹp tương lai bất kể là san bằng còn là chiếm đoạt chỉ là vấn đề thời gian phong kiếm môn môn chủ trung hạo nguyên bản cùng sự kiện lần này không có bất luận cái gì gớt mắt lần này tham dự cũng vẹn vẹn chỉ là căn cứ đồng đạo tình nghĩa lại không có nghĩ đến tình thế biến hóa nhanh như vậy trung hạo nguyên mặc dù không nói được đến vì sao nhưng mà từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không ổn chính nghĩ lên tiếng cự tuyệt dương mắt lại nhìn đến vài cái môn phái chủ sự ánh mắt như như kiếm phong sắc bén nhìn qua trong lòng không khỏi nhất đột nếu như ta không gia nhập tương lai liền phong kiếm môn cùng thanh phong cốc hai môn phái cô lập tại tây bắc liên minh bên ngoài nếu là bị hắn nhóm chỗ chỗ nhằm vào phong kiếm môn chẳng phải là càng thêm gian nan như vậy lo lắng phía dưới trung hạo nguyên rốt cuộc thỏa hiệp theo gia nhập tây bắc liên minh ư c lăng trạch băng điêu khuôn mặt càng phát lạnh lùng lên đến liên quan tới huyết linh châu cùng huyết linh thần giáo sự tình hắn cảm thấy đã giảng được đầy đủ rõ ràng lại không nghĩ rằng những môn phái kia vậy mà toàn bộ như vậy chấp mê bất ngộ thậm chí liền sự tình liên quan ngoài cuộc phong kiếm môn cũng bị cuốn đi vào tại chỗ các đại tông phái cũng đều giữ im lặng tây bắc chư môn bất mãn ư c lăng trạch phán đoán suy luận ngay ngắn phản bội ngay tại chỗ thành lập tây bắc liên minh cái này là tất cả mọi người không hề nghĩ tới một cử động kia cũng làm có chút người tâm bên trong đối với chuyện này cách nhìn sinh ra dao động vạn nhất ước lăng trạch đối với chuyện này xử trí thật có sai đâu bằng không tây bắc cái này rất nhiều môn phái như thế nào như này thống nhất kiên quyết như thế bất quá sự tình diễn biến đến b ư ớ c này mặc trần cùng tây bắc liên minh bên nào cũng cho là mình phải cuối cùng cũng không có có thể đến ra một cái kết luận ước lăng chạch tím lặng nửa ngày rốt cuộc nói đã tây bắc chư phái đều như vậy kiên trì ước mộ cũng không thể nói thêm cái gì hôm nay đại hội đến đây liền dừng ngược lại mặt hướng các phái khác nói nhưng là có quan hệ huyết linh châu cùng cường cân hoàn ước mộ tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân mời các môn trở về sau đó ra cường đề phòng ta bên này một ngày tìm tới phương pháp phá giải liền hội thông chi đại gia mỹ hệ nở xử cả cái tu hành giới bị dị giáo luân hãm cái này lúc thanh phong cốc đệ tử dương tranh đột nhiên thần sắc kinh hoàng xông vào sân bên trong một đường chạy đến phùng sùng luân trước mặt hạ giọng vội vàng nói tông chủ diệp đại tiểu thư ra sự tình phùng sùng luân sắc mặt đột biến vội vàng hỏi nói diệp đại tiểu thư không phải cùng n ô trưởng lão cùng một chỗ sao đã xảy ra chuyện gì dương tranh nói diệp đại tiểu thư tại thí nghiệm thơ ý điểm vô ý bị phệ hồn huyết trùng xâm nhập thân thể n ô trưởng lao thúc thủ vô sách để đệ tử nhanh chóng trước đến gọi úc tiên sinh cùng mạc trần trở về phùng súng luân trong lòng kinh hãi liền vội vàng tiến lên cáo chi úc lăng trạch úc lăng trạch vừa nghe diệp tâm ly ra sự tình càng thêm ngồi không yên đứng lên nói chư vị sư muội ta ra một điểm tình trạng ta phải chạy trở về đại gia như vậy tản đi đi úc lăng trạch dựng lên phi kiếm đối mạc trần nói mạc sư đệ việc này chỉ sợ còn là muốn ngươi theo đi một chuyến mạc trần gật đầu nói không sao chính thanh sơn đông nhiên nói tiểu tử cái này tây bắc người đều không chào đón ngươi ngươi lúc nào cùng ta về tông môn u đâu mặc trần đi đến trịnh thanh sơn trước mặt r ũ i ra tay cho hắn một cái ôm một mai kim sắc đồng khấu l ặ n g yên không một tiếng động rơi tại trịnh thanh sơn trong túi sau đó cười nói thúc ngươi trước trở về ta bên này sự t ì n h nhất trở lại tìm ngươi đột nhiên xuất hiện ôn nhu cử chỉ để trịnh thanh sơn còn khá không thích ứng có chút không được tự nhiên nói kia vậy chính ngươi tự giải quyết tốt đi nhìn lấy bên kia còn tại nhìn chằm chằm tây bắc liên minh trịnh thanh sơn thần sắc run lên nói ngươi cũng không cần sợ hãi vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi chiếm lấy đạo lý thanh ly tông tuyệt đối không hội để cho ngươi không duyên c ứ bị người bắt nạt mặc trần ngồi lên l u c lăng chạch phi kiếm thật sâu nhìn trịnh thanh sơn một mắt nói ta tự chăm sóc được ngươi nhớ ký ta tây bắc hoàn cảnh không tốt ngươi đêm nay cũng đừng ở chỗ này ngủ lại trực tiếp hướng tông môn trở về đi băng lam phi kiếm lăng không mà lên đột nhiên bay khỏi t r ị n h thanh sơn nhìn lên bầu trời đi xa bóng người vẫn bất mãn tự nói lại nhải cái gì ý tứ luôn nghĩ đuổi ta đi chẳng lẽ cái này tiểu tử tại nơi này có tướng tốt không có ý tứ để ta nhìn thấy đột nhiên nghĩ đến vừa rồi bởi vì diệp đại tiểu thư ra sự tình úc lăng trạch thần sắc ngưng trọng đ ộ i vàng rời sân còn cô y đem m ạ c trần cho mang hô bên trên chính thanh sơn ánh mắt sáng lên diệp phi hồng nữ nhi xảy ra chuyện vì sao nhất định phải m ạ c trần cái này tiểu tử cùng một chỗ đi không phải là m ạ c trần cấu kết lại diệp phi hồng nữ nhi chính thanh sơn càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn không khỏi trong lòng dâng lên một trận đắc ý cái này tiểu tử thế mà đem thiên hành kiếm trai đại tiểu thư cũng cầm xuống nô、no, cái này có thể so ngươi kia láo cha lợi hại nhiều lập tức tâm tình thật tốt liền hôm nay hội t r ư ờ n g trùng trùng không mo đều toàn bộ dứt bỏ cười to lên về thanh phong cốc đường bên trên úc lăng trạch đơn giản nói do với mạc trần một chút tình huống mạc trần sắc mặt cũng biến đến nghiêm túc lên hắn là tự mình trải qua phệ hồn huyết trùng loại kia phản g phất bị từng chút từng chút cắn xé bị một tấc một tấc từng bước xâm chiếm lại giống như bàn ủi một tấc một tấc nóng chạy thống khổ hắn vĩnh viễn cũng khó dùng quên diệp tâm ly một cái nũng nịu đại tiểu thư cái này dạng đau đớn sợ là rất khó tiếp nhận cái này cái ngươi không cần lo lắng ước lăng trạch mặc dù giữa lông mày thần sắc lo lắng không đi nhưng vẫn nói sư mội mặc dù tuổi còn nhỏ lại là tính cách thoải mái mềm d a i tính cũng rất đủ nói đến đây ước lăng trạch nhìn một chút m ặ t trần nói nói đến sư mội ta cái này tính tình ngược lại là cùng ngươi có chút giống mặc trân mỉm cười cũng nói ta có một sư tỷ nói đến cùng tính tình của ngươi cũng có chút giống nghe đến cái này lời nói cho dù ư c lăng trạch tâm bên trong sầu lo lấy diệp tâm ly cũng không nhịn được có chút mỉm cười mộ dung thanh n g u y ệ t ta đối nàng ngược lại là rất có hứng thú đâu mặc trân tiến tới làm ra một bộ hung dữ bộ dáng nói ngươi đối nàng có hứng thú gì ư c lăng trạch gặp hắn bộ dáng này nhanh chóng lắc lắc đầu nói ta là chỉ kiếm đạo phương diện hứng thú đến mức bản thân nàng ta lại không có gặp qua thế nào hội có hứng thú mặc trần cười ha ha một tiếng nói gặp qua cũng không thể có hứng thú hảo hảo thủ lấy ngươi diệp đại tiểu thư đi úc lăng trạch băng điêu mặt lại phun lên u bồn u chi sắc nhẹ nhẹ thở dài sư mội nàng tâm tư ta lại một mực nhìn không thấu đâu mặc trần tâm bên trong thầm nghĩ cái này gần nước ban công thế mà cũng không có mặt t r ă n g sao đ ố n g nhiên ở giữa nghĩ đến hứa chí minh sư huynh cùng ở tại kiếm môn tu hành đối mộ dung thanh nguyệt nóng ruột nóng gan lại cuối cùng là công dã tràng tương tư cái này cảm tình một chuyện quả nhiên nửa điểm không do người trở lại thanh phong cốc hai người liền cấp tốc đuổi đến diệp tâm ly trụ sở diệp tâm ly nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt đôi mi thanh tú nhíu chặt lông mi thật dài không ngừng run rẩy nhìn qua tựa hồ lại nhẫn nhận thống khổ cực lớn nô thiên quân mặt mũi tràn đầy lo lắng tại gian phòng bên trong đi tới đi lui nhìn đến lăng trạch cùng mặt trần vội v ắ nói người nhóm xem như trở về úc lăng trạch trực tiếp đi hướng diệp tâm ly miệng bên trong hỏi thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này ta không phải đã nói rồi sao ta nhóm trở về phía trước không muốn đi động vệ hồn huyết trùng nô thiên quân liên thanh tự trách nói việc này đều tại ta hôm nay thí nghiệm khá có chút tiến triển diệp đại tiểu thư liền muốn phải dùng vệ hồn huyết trùng nghiệm chứng một chút ta vốn là ngăn lại nàng để nàng đợi hai vị trở về lại đi nghiệm chứng kết quả vừa tốt môn bên trong đệ tử có việc tới tìm ta Ta l i ề n ra n g o à i m ộ trạch hồi. Nào biết Nào t được ở về thời điểm, liền thời trang phệ hồn huyết trùng bắt lật, một trùng nhìn phệ hồn không điểm, đến đã đầu mà lăng ngã côn cũng có. Úc Lang Chạch nhất kinh vội hỏi cái gì ngươi nói kia nguyên một bát phệ hồn huyết trùng đều tiến vào thân thể của nàng nô thiên quân cũng biết tình thế nghiêm trọng thân s ắ c dầu d i nói chỉ sợ là cái này dạng lăng trạch đưa tay tại diệp tâm ly tay cổ tay một đáp ánh mắt đột nhiên co r ụ t lại thế nào hốn thành cái này dạng cái này lúc diệp tâm ly nghe đến úc lăng trạch thanh âm dùng lực mở mắt nhìn về phía hắn run rẩy b ở môi nói sư h i n h ta lại lại sấm h ỏ a nha úc lăng trạch đau lòng nà m ở trả tờ tay của nàng nói không có việc gì có sư h i n h tại không có việc gì diệp tâm ly ử một tiếng mặt đau đớn đột nhiên tăng thêm hô hấp cũng biến đến rồn rập lên sư h i n h ta thật nóng úc lăng trạch đầu ngón tay một lồn u g băng hàn chi khí liền hướng diệp tâm ly vượt qua m ạ c trần nhún mày lên trước ngăn lại hắn nói ước huynh không thể phệ hồn huyết trùng phát tác thơ ý điểm huyết trùng nóng bỏng giống như bàn ủi thẩm thấu túc chủ huyết nhục thân thể người cái này băng hàn chi khí mặc dù có thể giảm xuống nhiệt độ nhưng là diệp tiểu thư thể chất cũng không tính tốt thủ hàn nhiệt tương kích chỉ sợ sẽ ra càng lớn vấn đề ước lăng trạch cũng là quan tâm sẽ bị loạn nghe đến m ạ c trần chấn định tâm thần nói m ạ c huynh đệ người đ ố i cái này phệ hồn huyết trùng biết sơ lược có biết đường giải quyết mặc trần có chút do dự nói ta là biết rõ một ít biện pháp nhưng mà tốn hao thời gian rất dài như là muốn mau chóng giải quyết trước m ặ t kỳ thực còn có một thứ đồ vật úc lăng c h ạ c h đột nhiên minh bạch cường cân hoàn n ô thiên quân biến sắc không đồng ý nói không được trước mắt liên quan tới phệ hồn huyết trùng cùng cường cân hoàn phá giải còn không có lấy được tính thực chất đột phá rất nhiều phương diện cũng không có đi qua nghiệm chứng bất kể là sử dụng liều lượng còn là sử dụng phương thức đều không có đầy đủ rõ ràng kết quả Tuy tiện nhưng là huyết linh châu cùng cường cân hoàn nói cho cùng còn có rất nhiều khác biệt trong này khác biệt chính là chính mạc trần cũng vô pháp biết được n ô thiên quân căn cứ nghiêm cẩn thái độ đưa ra ý kiến của mình từ lẽ thường đến nói là hoàn toàn chính xác tại không có hoàn toàn luận chứng rõ ràng tình hô giới tùy tiện sử dụng trong này phong hiểm xác thực vô pháp dự đoán huống chi n ô thiên quân hắn nhóm đối mặt trần kịch bản bên trong nội dung hoàn toàn không biết gì cả bình phán lên đến tự nhiên là hội càng thêm cẩn thận úc lăng trạch trầm giọng nói những này thiên không phải có tiến triển sao n ô thiên quân vẫn c ũ nói xác thực chứng thực một bộ phận nhưng là vẫn không đủ nếu như có thể áp chế phệ hồn huyết trùng mấy ngày ta hẳn là có thể tìm tới càng thêm hoàn thiện phương thức dùng thuốc tận khả năng giảm xuống phong hiểm ba người nói chuyện thơ ý điểm diệp tâm ly bỗng nhiên toàn thân bắt đầu run dày kịch liệt thần s á c hết sức thống khổ nghiến chặt h à m răng bờ môi cũng biến đến tái nhợt mồ hôi lạnh từng viên lớn từ trên trán nàng xuất hiện nô vô pháp ước chế thống khổ thanh âm thư trong cổ họng lóe ra tới nhìn đến diệp tâm ly bộ dáng như thế ước lăng trạch chuyển hướng mạc trần nói mạc tiểu huynh đệ nói g ư ơ i c thể chế có áp b ệ n pháp. m chuyện Trần gật gật t nói, đầu, kỳ ự c m ố n cũng dàng, áp phệ chế, rất dễ dàng, bởi vì chế, trùng t ở giữa thành dùng tiên huyết làm thức ăn, cho nên. úc lăng trạch xen vào nói cho nên chỉ cần cho nàng đút ăn người huyết liền có thể nói chuyện ở giữa úc lăng c h ạ c h đã mở ra chính mình tay cổ tay đỏ thám tiên huyết cốt mịch mà ra sư muội uống ta huyết có thể áp chế thân thể bên trong phệ hồn huyết trùng diệp tâm ly hô hấp biến đến gấp rút hai mắt đỏ bừng sư v i n h ta không nên uống ngươi huyết úc lăng trạch khoe miệng lộ ra mỉm cười nói t i ê u cái này chảy ra cái này nhiều huyết chẳng phải là lãng phí rồi c h ả y máu tay cổ tay thả tại diệp tâm ly bên miệng tiên huyết khí tức rất nhanh dẫn động trong cơ thể nàng v ệ hồn huyết trùng diệp tâm ly hai mắt bên trong phát ra dị dạng q u a n g trạch rốt cuộc mở to miệng để úc lăng trạch tay cổ tay tiên huyết chảy đến trong miệng của nàng úc lăng trạch hồn không có cảm giác lạnh lùng khuôn mặt mang lấy một v ệ khó tả ôn nu mạc trần h á to miệng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nuốt nước miếng một cái đem lời đầu cho nuốt xuống mạc huynh đệ có thể là còn có lời gì muốn nói nô thiên quân chú ý tới mạc trần thần sắc mở miệng hỏi mạc trần gãi đầu một cái nói ách hiện tại nói ra cũng không có cái gì bởi vì kỳ thực không nhất định nhất định phải người huyết như huyết dê huyết chư huyết kỳ thực cũng đều có thể nô thiên quân vừa nghe sắc mặt tối đen nói mạc tiểu huynh đệ ngươi thế nào không nói sớm m ạ c trần một mặt bất đắc dĩ nói ta nào biết được hắn động tác nhanh như vậy úc lăng c h ạ c h lại thản nhiên nói nói hay không kỳ thực cũng không có cái gì quan hệ chính là muốn mô heo làm thịt dê cuối cùng là muốn chút thời gian chuẩn bị trước mắt sư muội thống khổ như vậy có thể trước thời hạn một phần để nàng làm dịu đều là tốt m ạ c trần ngô một tiếng gật gật đầu đối úc lăng c h ạ c h đến nói loại chuyện này đương nhiên là không cần cân nhờ hà cờ trước mắt chỉ cần có thể giải trừ diệp tâm l y thống khổ dù là muốn hắn lập tức đi chơi tờ suy đoán hắn cũng không biết một chút nhữ mày mặc c h â n thở dài nói ngươi nhóm cũng không cần lo lắng quá mức trước mắt diệp đại tiểu thư mặc dù bên trong phệ hồn huyết trùng nhưng là cái này huyết trùng vừa mới vừa mới tiến đến thân thể của nàng phệ huyết phát tác chu kỳ vẫn còn tương đối dài đại khái sáu bảy ngày mới hội phát tác một lần mặc c h â n tiếng nói không rơi diệp tâm ly lại lại đột nhiên tứ chi có rúm dưới làn da nâng lên rất nhiều bao khối nhìn thật là làm người ta sợ hãi lăng trạch sắc mặt đại biến vội la lên tại sao có thể như vậy không phải ăn tiên huyết sau đó phệ hồn huyết trùng liền tốt sao thế nào sẽ xuất hiện tình trạng như vậy diệp tâm ly hai mắt nhắm nghiển bờ m ô i đều cắn chảy ra máu cố gắng dùng sau cùng khí lực nói ra sư sư huynh ta kỳ thực đã ăn cường cân hoàn lăng trạch đ ố n g dưng lên người giây lát ở giữa phản ứng qua tới ngươi ngươi là cố ý phục hạ cường cân hoàn sau đó dẫn phệ hồn huyết trùng nhập thể xem hiệu quả mặc trần cùng n ô thiên quân cũng đồng thời ngây người nha đầu này vì phá giải cường cân hoàn thế mà không tiếc dùng thân thử cổ cái này h ỏ n g rồi mặc trần trùng điệp vỗ đầu một cái tại nguyên sinh kịch bản bên trong chính mình nuốt vào huyết linh châu về sau bởi vì không thể chịu đựng được huyết linh châu cùng phệ hồn huyết trùng hai xung đột lẫn nhau trực tiếp n g ấ t đi có thể thấy giữa hai cái này sinh ra phản ứng tuyệt không phải người thường có thể tiếp nhận luôn luôn tỉnh táo ước lăng trạch lúc này đã gần như bạo tẩu hai mắt xích hồng nắm chặt diệp tâm ly tay tê thanh nói liền tính ngươi muốn để người đến thí nghiệm gọi ta không được sao ngươi vì sao muốn chính mình đến n ô thiên quân thần s ắ c thương tiếc nói cái này chủng dùng thân thí nghiệm cần thí nghiệm người không ngừng cảm giác thân thể biến hóa sau đó tiến hành phân tích mới có thể tìm ra tốt nhất phương thức giải quyết diệp đại tiểu thư liền là muốn cho chính mình tự mình cảm thụ cái này bên trong biến hóa ước lăng chạch mắt bên trong rốt cuộc nước mắt chảy r ò n g sư muội người hả tất phải như vậy chẳng lẽ những chuyện này sư m i n h không thể dùng vì ngươi làm sao ngươi như là xảy ra chuyện diệp tâm ly run r i n g nói thật thật xin lỗi sư m i n h ta biết ngươi tốt với ta có thể là ta còn là nghĩ chính mình thử một lần chỉ là ta cũng không nghĩ tới những cái kia côn trùng đến đến như vậy nhiều nhanh như vậy mặc trần minh bạch diệp tâm ly ban đầu kế hoạch cũng không phải là đem kia một bát phệ hồn huyết trùng toàn bộ đưa vào thân thể bên trong chỉ là kia phệ hồn huyết trùng mới gặp huyết đủ, liền xông lên mà diệp tâm ly tu vi không đủ vô pháp đem cái này rất nhiều phệ hồn huyết trùng ngăn tại thân thể bên ngoài mới tạo thành cục diện bây giờ diệp tâm ly hốc mắt chung quanh hiện ra mảng lớn mạng nhạy tơ máu dưới làn da bao khối không ngừng cổ động lại vẫn không quên hướng ngô thiên quân nói n ô trưởng lão người ghi nhớ ta trước sau ăn nam quả diệp tâm ly rốt cuộc vô pháp chống đỡ thêm x u ố n g dưới xa vào hôn mê bên trong nhưng mà tức liền tại hôn mê bên trong cũng có thể thấy được nàng bởi vì thống khổ cực độ song quyền nắm chặt thân thể co rút để người không đành lòng nhìn thẳng úc lăng chạch đỏ hướng mắt vì diệp tâm ly vượt qua nguyên khí ý đồ đưa nàng thể nội phệ hồn huyết trùng ép ra ngoài mặc trần khẽ thở dài một cái hắn biết rõ kia là vô dụng tại thanh ly tông thời điểm lộ thiên viễn cho hắn đút hạ phệ hồn huyết trùng liền nên ngang ê n n rời đi như là dùng nguyên khí liền có thể bước ra phệ hồn huyết trùng lộ thiên nguyên căn bản không có khả năng tự tin như vậy nói cho cùng thanh ly tông bên trong trưởng lao nhóm đều đã đến viên thông cảnh cái này chúng thao tác đối bọn hắn đến nói cũng không phải việc khó lộ thiên viễn đối thanh ly tông hiểu rõ chỉ sợ còn tại mạc trần phía trên có thể như này chắc chắn chỉ có thể nói rõ cả cái thanh ly tông kỳ thực đều không có biện pháp đối phó phệ hồn huyết trùng úc lăng trạch thử đi thử lại mấy lần quả nhiên đều tốn công vô ích đông dương đứng dậy đối mạc trần nói mạc huynh đệ kia phệ hồn huyết trùng ngươi lại cầm một ít cho ta lại đối ngô thiên quân nói ngô trưởng lão cường cân hoàn ngươi cũng lấy chút qua tới ngô thiên quân lúng túng một trận cuối cùng là không thể làm gì được lấy ra cường cân hoàn đặt lên bàn mạc trần thần sắc bình tĩnh nhìn lấy úc lăng trạch nói ngươi muốn lấy thân thử cổ úc lăng trạch nói nhanh nhất biện pháp giải quyết chỉ có thể là cái này dạng ta tu vi so sư mội cao hơn nhiều Ta nhất định có thể định chịu được. có mặc trần lặng lẽ một hồi úc lăng trạch đã lấy ra một cái bát rót một chén nước sạch thả trước mặt mặc trần mạc huynh đệ xin đem phệ hồn huyết trùng lấy ra đi mặc trần chậm rãi gật đầu lấy ra túi chữ vật tìm tới trang bị phệ hồn huyết trùng bình xứ nhỏ lấy một khỏa, ném vào nước trong bên trong đen nhánh dược hoàn vừa vào nước bên trong cấp tốc hóa thành vô số nhỏ bé hát sắc tiểu trùng úc lăng trạch đưa tay liền đi đ ổ bát nhưng mà cái tia bát lại bị mạc trần sớm nâng lên Úc、lăng chạch nguyên khí của ngươi bức không ra diệp đại tiểu thư thân thể bên trong huyết trùng đương nhiên cũng không có khả năng bức ra tại chính ngươi thân thể bên trong huyết trùng nhưng là ta cùng các ngươi không giống ngón tay tại trong chén vẩy một cái trên đầu ngón tay lấy lên mấy chục đầu tiểu hát trùng ước lăng c h ạ c h cùng ngô thiên quân đều là s ư ơ n g sở không biết rõ mạc trần như vậy làm pháp là dụng ý gì nhưng mà rất nhanh mạc trần ngón tay liền nổi lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy một luồng kim sắc ma diễm trên ngón tay dấy lên những cái kia tiểu hát trùng phảng phất biết do nguy hiểm bắt đầu chạy trốn từ phía nhưng lại tất cả đều bị mạc trần ma diễm vây khốn chỉ một hồi liền bị toàn bộ tiêu ước lăng c h ạ c h cùng ngô thiên quân nhìn đến rất là kinh dị mạc huynh đệ ngươi công pháp này rất là đặc dị không giống như tu hành giới công pháp mạc trần gật gật đầu nói không sai đây chính là ma môn công pháp kim vân ma công nói xong đem trong chén phệ hồn huyết trùng uống một hơi cạn sạch cười khổ nói ta đã hưởng qua một lần hắn tư vị nguyên bản không nghĩ lại đến lần thứ hai chỉ là hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra cũng chỉ có thể như này úc lăng trạch thần sắc nghiêm nghị nói kim vân ma công cùng phệ hồn huyết trùng ở giữa lại có liên quan gì mạc trần nói kim vân ma công tu đến tầng thứ ba liền có thể đối phệ hồn huyết trùng hình thành hữu hiệu áp chế tu đến tầng thứ sáu tinh ma phân nguyên liền có thể thông qua ma diễm đem phệ hồn huyết trùng thiêu ước lăng đối cùng n ộ thiên quân đều là nhất kinh vừa rồi mạc huynh đệ dùng ma diễm thiêu phệ hồn huyết trùng chẳng phải là nói mạc t r â n bình tĩnh nói không tệ ta kim vân ma công đã tu đến tầng thứ sáu ước lăng chạch trên mặt vẻ kinh dị dần dần cởi ra thay vào đó là một mảnh khâm phục theo ta biết năm đại ma vương cũng mới tu đến tầng thứ bảy mạc huynh đệ vậy mà liền đã đạt đến tầng thứ sáu thực tại là để người bội phụ c mạc trần cười cười nói ta tu luyện ma công tại người khác xem ra giống như là n h ậ p ma ngươi thế mà bội phụ c ta úc lăng c h ạ c h nghiêm mặt nói ma công cũng bất quá là một môn đặc dị tu luyện công pháp mà thôi sư tôn từng nói thiên hạ người chỉ cần nói đến lên đao kiếm đều có thể giết người nhưng mà giết người trách nhiệm lại đến không phải tại đao kiếm bản thân chương ba trăm mười một đêm giết trịnh thanh sơn n ô thiên quân cũng liền gật đầu liên tục công pháp nói cho cùng chỉ là công pháp người trung quy so công pháp trọng yếu úc lăng trạch lại nói nghe nói đây chính là ma môn tối cao công pháp ngươi lại là từ chỗ nào tập đến mặc trân lạnh nhạt nói có người cho ta chút xuống phệ hồn huyết trùng ý đ ồ dùng này không chế ta nhưng lại vô ý ở giữa bị ta trộm đến bộ công pháp này cho nên chính là cái này dạng úc lăng trạch mặt lộ vẻ chợt hiểu nói khó trách mặc huynh đệ đối phệ hồn huyết trùng hiểu rõ như vậy lại thân có ma công lại nguyên lai còn có như vậy quanh co kinh lịch úc lăng trạch hướng mạc trần xá dài nhất lễ nói mạc huynh đệ cao nghĩa xin nhận úc lăng trạch túi đầu mạc trần nhẹ nhẹ lay động đầu nói ta cũng không có cái gì cao nghĩa ta cũng nói kỳ thực ta cũng không muốn tới lần thứ hai bằng không ta sớm liền thử nghiệm nhìn lấy úc lăng trạch mạc trần khẽ cười nói chỉ là ta cảm thấy ngươi cái này cái người tạm được úc lăng trạch tu vi xuất chúng lại đại biểu thiên hành kiếm trai hành tẩu thiên hạ c hơn ỗ đ nữa ó i người không kính. Hắn còn là lần đầu tiên nghe cho còn bất tiên được có là đầu mạc trần giơ tay, tay đem năm khoản tiểu dược hoàn ném vào miệng bên trong cười cười nói ta cũng rất muốn biết cái này chủng dược hoàn bên trong yêu thú lực lượng đến tột cùng làm ộ t cái dạng gì đồ chơi vừa rồi nuốt vào phệ hồn huyết trùng sau đó mặc c h â n dùng ma công đem huyết trùng khống trụ khiến cho chúng nó không thể đối chính mình tạo thành tổn thương hiện tại dược hoàn ăn sau đó muốn cảm thụ phệ hồn huyết trùng cùng cường cân hoàn hai cái so sánh xung đột biến hóa hắn liền cần bung ra ma công k h ô n g chế dùng huyết nhục chi thể một lần nữa cảm thụ một lần phệ hồn huyết trùng dung hồn thực thể nỗi khổ ma công một bung ra phệ hồn huyết trùng kia giống như bàn ủi nóng bỏng nhiệt độ bỗng nhiên dâng lên dù là mạc trần sớm có tâm lý chuẩn bị cũng không nhịn được nhúng mày mà cường cân hoàn tại trong thân thể của hắn hóa mở sau đó nhìn giống như tiểu tiểu dược hoàn bên trong thả ra yêu thú tinh huyết vậy mà giống như quần quận chi thế nam khỏa dược hoàn bên trong thú linh toái phiến cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ tại yêu thú tinh huyết bọc vào xông vào mạc trần huyết mạch bên trong phệ hôn huyết trùng tựa hồ được đến chỉ dẫn cũng nhanh chóng hướng yêu thú tinh huyết dũng mánh lao tới phệ hôn huyết trùng rốt cuộc chặn đứng yêu thú tinh huyết n h o tới một trận cắn xé nhưng m à cường cân hoàn là huyết linh thần giáo dùng bí pháp luận chế lấy cỡ nào t r ù n g linh tài phụ trợ đối yêu thú tinh huyết tiến hành hữu hiệu bảo vệ phệ hôn huyết trùng phổ thông cắn x ẽ không cách nào phá mở phòng hộ nhưng mà đối tiên huyết nhiệt liệt khát vọng để bọn chúng bắt đầu kịch liệt tấm lên mặc trần cảm giác được phệ hôn huyết trùng càng ngày càng bỏng càng ngày càng bỏng vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong cơ hồ thăng gấp mấy lần cảm giác này so lên hắn lúc trước chịu t h ố n g khổ đều còn manh liệt hơn mặc yêu thú tinh huyết bên thú tinh trong thú tựa linh h trần hiện u huyết y ế t trong, trùng t mạch cùng phệ hồn bên r ể n tráng liều chết đại chiến.、Mạc、trần khai chết h liều đại i một Mạc nay sức chịu đựng đã so lúc trước cường rất nhiều nhưng vẫn mồ hôi lạnh trên trán nổi lên thân thể run nhẹ nhẹ khoe mắt nhịn không được nghiêng mắt nhìn một lần diệp tâm ly thầm nghĩ từ thanh phong cốc đệ tử tới báo tin đến úc lăng trạch cùng ta trở về cái này đến về có muốn tiêu tốn không ít thời gian cái này nữ hài n h i thế mà một mực gượng chống đến ta nhóm trở về sau đó mới chống đỡ hết n ổ i hôn mê lấy nàng thân thể đến nói thật là rất không dễ dàng úc lăng trạch cùng ngô thiên quân thần sắc khẩn trương nhìn lấy mạc trần mặc dù hắn nhóm hiện tại biết rõ mạc trần thân có ma công phệ hồn huyết trùng không gây thương tổn được hắn nhưng là thêm lên một loại khác dược hoàn cái này rất khó nói huống chi mạc trần còn muốn bông ra tự thân phòng hộ xem hai cái xung đột so với biến hóa mặc trần nhắm chặt hai mắt trừ mặt hơi hơi có rún cơ bắp cùng lăn xuống mồ hôi lạnh cái khác cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị rốt cuộc mặc trần mở miệng nói lại đến một k h ỏ a nô thiên quân vội vàng đưa lên một k h ỏ a dược hoàn cho mạc trần ă n một lát sau mặc trần lại nói lại đến một k h ỏ a như này đến hai ba lần mặc trần thân bên trên run dậy càng ngày càng kịch liệt mồ hôi lạnh cũng cầm quần áo sau lưng thấm ướt một mạng lớn đột nhiên mặc trần thần sắc đột nhiên đại biến đứng dậy lướt dọc mà ra úc lăng c h ạ c h cùng n ô thiên quân còn không có sở đến hồn đầu chỉ cho là xung đột phản ứng quá lớn mặc trần khó nhịn thống khổ ra ngoài phóng thích một lần nào biết được mạc trần lại là một đường sông ra thanh phong cốc v è o đi đến xa chỉ có hắn thanh â m xa xa truyền đến tám quả cho nàng lại thêm ba viên chính thanh sơn ngồi tại trong khách sạn trước mặt bảy mấy đĩa t h ứ c nhắm trong bầu rượu là ngụy t r ư ờ n g long thân n h ư ỡ n g thanh ngọc thúy chúc rượu cái này rượu khá có lực nhưng mà trịnh thanh sơn hôm nay t â m tình không tệ uống nhiều mấy chén mặt đã là một mảnh đỏ bừng liền liền bưng rượu chén tay cũng có một chút lắc lư hào t i ể u t r ị n h thanh sơn nhặt lên một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng suy ngẫm một trận cảm giác rất tốt vô vô cái bản nói thịt ngon tây b ắ c gái này chàng đại hội kết quả so hắn dự tính còn tốt hơn bởi vì gần đây tu hành giới phao tin đồn quan hệ t r ị n h thanh sơn biết rõ m ặ c trần tại ngay từ đầu liền ở vào dư luận hoàn cảnh xấu tại cái này chủng vào trước là chủ dư luận dẫn hướng hạ nếu như không có đầy đủ chứng cứ phản chứng mặc trần mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị phóng đại chỗ chỗ bị động bất quá kết quả cũng không tệ lắm mặc trần tay bên trong có không ít đem ra được chứng cứ nghĩ đường vô cùng rõ ràng lại thêm có ước lăng trạch cùng tri ân chứng tây bắc thất môn tự thực ác quả sự thật kỳ thực đã rất rõ ràng l i ê n tính tây bắc thất môn chết không nhận còn thành lập cái gì tây bắc liên minh đến chống lại theo trịnh thanh sơn cũng bất quá là thất môn chủ sự vì trốn t r a n h chính bọn hà nở trách nhiệm gượng chống thể diện thôi thanh ly tông các đệ tử chính thanh sơn đã trước đi để hắn nhóm trở về về phần hắn còn nghĩ tại tây bắc ngốc một lần mặc chân làm đến thần thần bị bí để trịnh thanh sơn cũng muốn biết tiểu tử này là không phải thật cùng diệp phi hồng nữ nhi tốt hơn nếu là thật là dạng kia chuyện này có thể thật đúng là hảo hảo thu xếp một lần ngón tay ở trên bàn vừa gõ trịnh thanh sơn ánh mắt mẹ ly lại gật gù đắc ý h á t lên dân ca Thanh phong án, Thúy Phong Bình, Án, n Liêu ư ớ chính đầy ly nguyện. giang Trâm Sương, ô n nói g thanh â âm y này Sơn. lên Cái được có c một ú t c o thêm ê l rượu lại uống lại đến n i hai câu, hồi cuối liền ề u câu, một âm. chút, hát Trinh Thanh pha sơn ho hai tiếng lại hớp một cái trịnh t r ư ờ n g lao nhã hứng không cạn a gian phòng bên trong đ ố n g nhiên có người nói chuyện n ữ khí rất là lãnh đạm t r í n h thanh sơn ổ lên một tiếng quay đầu nhìn lại phát hiện người nói chuyện lại là lâm tấn t r í n h thanh sơn t r ê n h choáng đã hàm hoàn toàn không có suy nghĩ vì sao lâm tấn lại đột nhiên xuất hiện ở đây lại vì cái gì tại không có gõ cửa thông cáo tình huống dưới đi đến hắn chỉ là nhìn một chút lâm tấn đột nhiên c ư ờ i ha ha một tiếng vồ vô, vô cái bản kêu lên nguyên lai、like、là tiểu tử ngươi qua đi theo ta uống một chén lâm tấn chậm rãi đi tới t r í n h trường lão hôm nay tại thảo phạt đại hội bên trên rất là huy phong a t r í n h thanh sơn mặt lộ vẻ đắc ý nói kia là không lộ hai lần chấn hạ tráng tử người khác thật đúng là cho là ta thanh ly tông người kia dễ khi dễ đâu lâm tấn lạnh lùng nói đối một cái rơi vào ma đạo đệ tử như này bao che giữ g h n trịnh trưởng lão liền không có cảm thấy có cái gì không đúng sao t r í n h thanh sơn đặt chén rượu xuống chân mày cau lại bên ngoài người nói lung tung cũng liền thôi ngươi thế nào cũng theo mù ồ nào mặc c h â n là ta trông chừng từ nhỏ đến lớn lên mười mấy năm đều không có đi ra thanh ly tông thế nào khả năng rơi vào ma môn lâm tấn chạy tới trịnh thanh sơn trước mặt nói hắn có lẽ chưa từng đi ra thanh ly tông nhưng mà không có nghĩa là ma m ô n người liền không khả năng đi vào thanh ly tông bên trong tới chính thanh sơn càng nghe càng không đúng vị bị rượu tinh thấm đến phát đỏ con mắt nhìn lấy lâm tấn ngươi tại nói mỏ chút cái gì ta mới không có nói mỏ lâm tấn ánh mắt càng phát băng lãnh ta từng tận mắt thấy một cái thần bí hắc y nhân cùng mạc trần tiếp xúc chỉ là bọn hắn trở mặt mạc trần liền cổ động mộ dung sư tỷ cùng lạc kỳ nhi hiệp trợ hắn cùng một chỗ giết chết cái kia hắc y nhân Ma cái kia thần bí h ắ c y nhân liền là đến từ ma môn chính thanh sơn tức giận dần lên trách mắng lâm tấn ngươi cũng đã biết vu khống đồng môn tại thanh l y tông bên trong là bực nào tội danh lâm tấn thần sắc não nghe nói ta đương nhiên biết rõ có thể ta lời nói câu câu là thật ta còn biết mặc trần không chỉ cùng ma môn bên trong người tiếp xúc trong bóng t ố i còn tu tập ma môn công pháp chính là h ắ n nhập ma bằng chứng chính thanh sơn phun mùi rượu phẫn nộ quát nói bậy nói bạn lâm tấn đối trịnh thanh sơn nộ khí làm như không thấy tiếp tục nói mặc trần tu vi trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh kỳ thực cũng là bởi vì tu tập ma công mà ngươi làm đến nhất phái t r ư ở n g lão căn bản không hỏi thị phi hát bạch làm việc thiên tư che chở tùy ý làm vậy cùng rơi vào ma đạo lại có gì t r ê n h lệch t r ị n h thanh sơn soát một cái đứng dậy lại bởi vì c h ế n c h ó n g dâng lên thân thể có chút lay động ngươi lai ngươi hôm nay lại là đến ta nơi này hương sư vấn tội đến đ ế n rồi lâm tấn tay đã đáp chuỗi kiếm mắt bên trong một mảnh khắc nghiệt chi ý ngươi sai ta không phải đến hương sư vấn tội ta là đến lấy tính mạng ngươi trừ ma vệ đạo chính thanh sơn nghe đến cười ha ha hướng phía trước đạp một bước bởi vì bước chân có chút phù phiếm cái này bước ra một bước chính thanh sơn thân thể nhoáng một cái kém điểm ngã quỵ đưa tay đỡ lấy mép bản mới đứng vững giết ta như vậy ngẫu nghịch c h i ngôn ngươi cũng dám nói ra được lâm tấn thanh huyền kiếm nắm trong tay trên mũi kiếm hàn ý tỏa ra ta giết hết thể người đáng chết thế ngươi à o đến n u câu chuyện. nghịch Trinh Thanh Sơn nheo trùng tiếng kinh nay thảo phạt đại hội, thiên hành kiếm trai chủ chỉ, thiên hạ đồng đạo chứng kiến, còn không coi cho mạc trần định n g Hôm thảo phạt hội, chủ hạ cho coi mạc điệp mắt một miệt. trai trì, lại, đại kiếm đạo xì tội.、Người、chỉ là dựa vào một ít đoạn ngắn tin tức l i ề n vọng đoán người khác trùng trùng tội ác thậm chí nổi lên sát tâm quả thực hoang đường đến buồn cười cái gì không phân thị phi hát bạch làm việc thiên tư che chở cái gì trừ ma vệ đạo cái gì người đáng chết xét đến cùng bất quá là ngươi bản thân tư tâm quấy phá m ạ thôi nhìn chăm chăm lâm tấn con mắt trịnh thanh sơn khinh miệt nói nói đến chỉ hội dùng giết người giải quyết vấn đề vừa vặn thuyết mình người vô năng lâm tấn khỏe miệng động đậy khe khẽ mắt bên trong trợt hiện lăng lệ thanh huyền kiếm bỗng nhiên kiếm ý tỏa ra trong không khí cũng có khiếu tiếng nổi lên b ố n phía người nói nhảm quá nhiều cong thanh huyền kiếm từng tiếng âm mang ra một mảnh kiếm quang trực tiếp chém về phía trịnh thanh sơn yết hầu tiên huyết vẩy ra mà ra chương ba trăm mười hai hắc dực ma quỷ m ạ c trần tốc độ cao nhất ở trong màn đêm phi nước đại thân thể bên trong yêu thú tinh huyết cùng vệ hồn huyết trùng một trận đại chiến mặc dù đã chuẩn bị kết thúc nhưng là nóng bỏng nóng bỏng nhiệt độ lại vẫn không có giảm xuống mỗi làm ra một động tác m ạ c trần thân thể bên trong liền giống quần c u ộ n lỗ hỏa tại trong lồng ngực b ư c lên nhưng mà m ạ c trần không có thời gian đi chiếu cố đến những thứ này hán tại toàn lực gia tốc phóng tới trịnh thanh sơn chỗ khách sạn trước trước bởi vì chuyên chú vào bên trong nhìn thân thể bên trong yêu thú tinh huyết cùng vệ hồn huyết trùng xung đột biến hóa hắn không chú ý trịnh thanh sơn bên kia không chú ý lâm tấn mà làm hắn lại lần nữa chú ý tới bên kia lúc đã trễ hắn chỉ nhìn đến lâm tấn đứng tại trịnh thanh sơn trước mặt mà trịnh thanh sơn toàn thân mùi rượu lung la lung lay đột nhiên kiếm quang l ó e lên thanh huyền kiếm thẳng đến trịnh thanh sơn n h t hầu trịnh thanh sơn hôm nay phạm phải hai cái sai lầm một là hắn uống rượu qua nhiều uống đến liền đi đường đều nhanh đi không được độ hai là hắn đánh giá thấp lâm tấn thực lực lâm tấn từ bí cảnh bên trong thu hoạch đến thiên giới truyền thừa càng là tiến một b ư ớ c thức tỉnh thân thể bên trong thần linh lực lượng hãn ngoài sáng cảnh giới mặc dù ý nguyên rất thấp chỉ có minh ngộ cảnh nhưng mà thực tế chiến l ự c lại sớm liền vượt qua cái này lúc rất nhiều tu hành người chỉ là cái này lúc trừ mặc trần không có người hội nghĩ tới chỗ này không có siêu việt đẳng cấp thực lực làm sao có thể hoàn thành vượt cấp đánh quái t r ắ n g cử làm sao có thể để thế nhân tràn ngập ngạc nhiên kính ngưỡng tiên huyết vời r a t r lâm, lâm tấn mặt lộ ra một tia khinh miệt ý cười trưởng lão thời đại đã bất đồng giống ta dạng này người ngươi đã không hiểu thanh huyền kiếm bên trong cái thanh âm kia đã từng nói cho hắn hắn nguyên bản là thiên giới thượng thần phía trên trong thân thể nắm giữ vô cùng cường đại thần linh chỉ cần tỉnh lại thân thể bên trong lực lượng hắn liền có thể thành vì cái này thiên hạ người mạnh nhất mà tại thu hoạch đến thiên giới truyền thừa sau đó lâm tấn cũng rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bên trong lực lượng ngay tại quần quận không ngừng mà t h ứ c tỉnh lâm tấn biết rõ chính mình cuối cùng rồi sẽ siêu việt hết thệ phạm nhân đặt đến hắn nhóm đời đời kiếp kiếp đều không thể đụng vào đ ỉ n h phong dạng người như hắn như thế nào những p h à m nhân này có thể đủ định nghĩa cùng nhìn thấu chính thanh sơn cảm giác được chính mình thân thể bên trong khí lực càng ngày càng yếu lay động hai lần rốt cuộc ngồi ngay đó lâm tấn lại lần nữa nâng lên thanh huyền kiếm cười lạnh nói giết ngươi sau đó ta liền hội đi lấy mạc trần tính mệnh cái này lúc rốt cuộc không cần giống ngươi nhóm cái này dạng người chính thanh sơn nghe đến cái này lời nói mặt lại hiện ra nói không ra đùa cợt chi ý người giống như ngươi lưu tại thế gian thì có ích lợi gì lâm tấn n h ư ớ n g mày thanh huyền kiếm lại lần nữa chém xuống keng một thanh kim sắc đại kiếm trống rông xuất hiện trước mặt trịnh thanh sơn cùng thanh huyền kiếm đụng vào nhau lóe ra một chuỗi kịch liệt hoa hỏa thúc mặc trần bi vẫn gầm thét đột nhiên tại gian phòng bên trong bạo khởi ú lam hồn lực đống dưng cuồn quyển như gió dây lát ở giữa hồn linh hóa hình biến mặc trần bộ g á n g đem trịnh thanh sơn ôm chặt lấy đưa tay che trịnh thanh sơn tiên huyết phun tung toẹ cổ nhưng mà h ắ n trung quy lại vẫn là trễ t r ị n h thanh sơn sinh cơ đã bị lâm tấn một kiếm chém đứt chính thanh sơn suy yếu cười cười thúc không nhìn thấy người cưới vợ nha khí tức dần dần yếu ớt cho đến đoạn tuyệt đừng mặc trần ôm lấy trịnh thanh sơn liều mạng lay động nhưng mà cái kia hèn m ọ n hẹp hỏi tiểu lão đầu cũng rốt cuộc không thể cho hắn bất kỳ đáp lại nào nơi xa trong bóng đêm mặc trần giống một đầu điên cuồng dạ thu tại tây bắc hoang nguyên phi nước đại hai mắt của hắn đã biến đến xích hồng tích tích huyết lệ từ trong hốc mắt chảy ra nguyên khí giống hỏa sơn một dạng tại trong thân thể hắn phun trào kim sắc ma diễm dây lát ở giữa đem hắn toàn bộ nhen nhóm cùng yêu thú tinh huyết c u ố n quít lấy nhau phệ hồn huyết trùng chỉ bất quá trong nháy mắt liền bị thiêu không có phệ hồn huyết trùng ngăn cản yêu thú tinh huyết dây lát ở giữa nước vọt khắp mạc trần toàn thân cùng mạc trần bản thân huyết mạch tương dung cùng một chỗ nhưng là thú linh cũng đã bị phệ hồn huyết trùng cắn xé đến phá thành mạch nhỏ rốt cuộc vô pháp phục hồi như cũ Cường hành yêu thú lực lượng hành tuân thú yêu ra, mặc trần sau lưng y phục bị n ứ t vỡ hai cái hắc vũ đại cánh từ phần lưng của hắn sinh ra cánh triển khai lại có hơn mười trượng mặc trần điên cuồng gào thét một tiếng thân hình đột nhiên da tốc phảng phất giống như một đạo hắc sắc lưu tinh cấp tốc vạch qua tây bắc bầu trời đêm mà trong khách sạn lâm tấn lạnh lùng nhìn lấy hồn linh hóa hình mặc trần nói ngươi thế mà có thể cảm thấy được nơi này thật đúng là để ta ngoài ý m u ố n bất quá cũng đúng lúc ngươi tới ngược lại cha nhờ kho ý ta còn muốn đi tìm ngươi ôm lấy trịnh thanh sơn thi thể hồn linh phân thân đưa tay nả mở trà tờ kim sắc đại kiếm côn bạo nguyên khí dây lát ở giữa trong phòng nổ tung vê anh cả phòng đều bị nổ nát vụn bụi mù dày đặc mảnh vụn bốn phía phi vũ lâm tấn thân thể tại gian phòng bạo liệt đồng thời cấp tốc bắn ra đi nhẹ nhàng linh hoạt rơi tại khách sạn bên ngoài、Công. m ạ c trần hồn linh phân thân một tay ôm người một tay cầm kiếm từ tràn ngập trong bụi mù bạo lao ra tốc độ cao nhất hướng lâm tấn công tới lâm tấn hôm nay là tử kỳ của ngươi lâm tấn mặt mang một tia khinh miệt thanh huyền kiếm kiếm ý đội trướng không khí bên trong vàng khởi trận trận kiếm g i í t thanh âm bay thẳng vân tiêu ngũ phẩm kiếm ý kiếm khiếu thương thiên nhưng mà mạc trần hồn linh phân thân đối với cái này làm như không thấy vung lên kim sắc đại kiếm liền hướng về lâm tấn phủ đầu chém xuống cái này một kiếm không có bất luận cái gì kiếm khí kiếm ý cũng không có bất luận cái gì hoa xảo cứ như vậy giống chém dưa thái rau đồng dạng thẳng tắp chặt xuống chỉ là kia trôi kim sắc đại kiếm tại chém xuống dây lát ở giữa hóa thành dài hơn ba trượng giống như thiên hàng thần binh phảng phất muốn đem lâm tấn một kiếm chém thành thịt nát lâm tấn nhũ mày tay bên trong rộng lớn thanh huyền kiếm không sợ hái chút nào n ê n đón ngươi cho rằng biến lớn một ít liền có thể thắng qua ta sao ngươi quả thực là quá ngây thơ k e n cực lớn kim sắc đại kiếm trùng điệp c h ạ m tại thanh huyền kiếm trên kiếm phong phát ra một tiếng chấn động m ả n g nhĩ vang dê nở manh liệt sung l ự c sử đến lâm tấn thân thể chìm xuống l ự c đạo xuyên thấu thân thể xuyên vào trong lòng đất dưới chân đá xanh cũng vỡ toan ra lâm tấn trong lòng run lên gia hỏa này bất quá là cụ hồn linh phân thân thế nào l ự c đạo lại mạnh như vậy nhưng mà mạc trần cũng không định cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian kim sắc cự kiếm lại lần nữa vung lên không chút lưu tình một kiếm tiếp tục một kiếm chém xuống keng keng keng keng lâm tấn một lúc không thể thích đứng mạc trần cái này t r ù n g gần như đánh lung tung đấu pháp mặc dù chiêu chiêu tiếp xuống thực sự liên tiếp lui vài chục bước bước chân lướt qua mặt đất đá xanh từng tiếng trầm đ ụ khách sạn gian phòng bị chấn áp bên trong trường quỹ chạy đường làm thuê cùng khách nhân tất cả đều bị kinh động lần lượt ra đến xem xét đến tuột cùng nhưng là vừa nhô đầu ra liền nhìn đến một thanh dài ba trượng cự kiếm tại không trung vung v ậ y nhất thời liền giật mình kêu lên cái này là bảo kiếm thành tinh sao chờ đến nghe đến sắt thép va chạm liên tục vang dê nở lại nhìn kỹ một lần mới phát hiện nguyên lai là hai người đang đánh nhau tất cả mọi người lại là kinh dị lại là e ngại n ú p ở trong khách sạn cẩn thận hướng bên ngoài quan sát nguyên lai là tu hành người đánh lên cái này cái này đại một thanh kiếm cũng quá mạnh đi khách sạn trưởng quỹ nhìn lấy bị chấn động đến cảnh hoang tàn khắp nơi gian phòng khóc không r a n ư ớ c mắt ta n h a nha bên cạnh một vị chạy đường nhanh lên đem hắn giữ chặt hạ giọng nói trưởng quỹ ngài liền đừng tê ơ n g ư ờ i không nhìn kia ra hỏa thanh kiếm kia mạnh biết bao nếu là hắn một kiếm quét tới ta suy đoán cái này làm khách sạn đều muốn bị bình định trưởng quỹ cạp một tiếng thu lại âm thanh hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài ta láo tổ tông a hai người bọn họ có thể tuyệt đối không nên lại đánh tới tiếp hơn mười kiếm lâm tấn dần dần ổn định trận cước lạnh lùng nói nguyên lai chỉ biết làm bừa m à thôi lâm tấn thân hình nhanh chóng lướt lên kiếm quang chất động kiếm ý bén nhọn mang lấy kiếm rít thanh âm đạo đạo kích động ra tại mấy chục trượng phương viên không khí bên trong tung hoành cắt chém lâm tấn hử lạnh một tiếng kiếm có thể không phải ngươi cái này dạ n g dùng đối một cái kiếm tu đến nói kiếm ý mới là công kích mạnh nhất chiêu số thanh kiếm giống dao phay một dạng l o ạ n vùng chỉ là người ngoài ngành t ắ t pháp nào biết mạc trần căn bản không có để ý tới hắn nên lấy lâm tấn kiếm ý nâng lên kim sắc cự kiếm trực tiếp chém xuống cự kiếm vung chỗ không trung đ ố n g nhiên vang gỡ mìn hót tiếng xé gió một đạo hung mánh vô song kiếm ý từ cự kiếm trên kiếm phong chém đúng ra dây l á t ở giữa đem lâm tấn kiếm ý sẽ thành vỡ nát lâm tấn con mắt đột nhiên t r ợ t o người thế nào khả năng mặc trần vậy mà chém ra cùng hắn đồng dạng kiếm ý kiếm khiếu thương thiên càng làm cho hắn kinh dị là mặc trần đạo kiếm ý này chăm chú cực điểm nguyên khí mạnh mẽ ở trong đó xử đến uy thế vậy mà so bản thân hắn còn cường đại hơn không có khả năng a ý do tâm sinh mỗi một vị kiếm tu thể ngộ đến kiếm ý đều là tùy tâm mà tới cho nên dù là sư gia đồng môn tu hành đồng dạng kiếm quyết cũng không có khả năng có hai cái kiếm tu ngộ đến kiếm ý là hoàn toàn giống nhau nhưng mà mạc trần vừa rồi chém ra đến cái này một đạo kiếm ý trừ bởi vì nguyên khí quá thịnh tạo thành uy thế bất đồng kiếm ý bản thân lại là cùng lâm tấn ngộ đến kiếm khiếu thương thiên gần như đồng dạng lâm tấn có chút xứng sở mạc trần lại gắt một cái nói không cẩn thận sử dụng ra loại đồ chơi này thật là ô ta tay lúc này một tiếng thoáng như bị thương giã thú gầm thét từ xa chỗ vang lên kia gầm thét thanh â m vang lên thơ ý điểm còn giống như cách rất xa nhưng ở tiếng giống qua nửa giờ liền đã nhanh chóng tiếp cận nơi này gầm thét tiếng tất một đạo phảng phất hát sắc đại điệu thân hình giống như như lưu tinh phút chốc đến lâm tấn cùng mạc trần tranh đấu bầu trời tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy đạo thân ảnh kia sinh có một đôi hát rực hai cánh cánh triển khai sợ không có hơn mười t r ư ợ n g cánh hát sắc thật dài phi vũ còn lưu động quỷ dị quang trạch mà lại một nhìn kỹ cái này cái sau lưng mọc lên hát rực hai cánh vậy mà là cái người chỉ là bộ mặt của người này lại cực kỳ quái dị xương cốt dữ tợn miệng sinh răng nanh hai mắt bên trong còn hiện ra minh hoàng q u a n mang bộ dáng này lại phối hợp cặp kia hơn mười trượng hát rực hai cánh thế nào nhìn cũng đều không giống như là một cái người trong khách sạn một đống người trực tiếp bị giật nảy mình đều bản năng hướng bên trong r ụ t trở về tên kia chẳng lẽ là cái ma quỷ chương ba trăm mười ba thí thần một ai cũng chưa từng gặp qua giống một người như vậy cái này lúc cũng không có bất kỳ người nào sẽ sinh ra cái này dạng một đôi hát sắc đại cánh sẽ sinh ra cái này dạng một bộ dáng huống chi người kia toàn thân cao thấp đều dũng động thị huyết sát cơ cái này đạo sát cơ giống như, như thực chất từ kia người thân bên trên dâng trào ra đến nguyên bản thanh minh trong xanh phẳng lạng bầu trời đêm lại cũng giống như là đưa tại thao thiên huyết hải bên trong lang không sinh ra một cỗ nồng đ ậ m huyết tinh chi khí tên c khách liền trong khách sạn người đã cùng đã b kia cách rất xa, nhất ư n vẫn n g thật thật h thiết cảm nhận cảm định ư ợ c chi khí đập vào mặt mà đến. Chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều từng chiếc sáng. có kia nhát gắn chút, có huyết tinh khí thấy thân nhát Không Nhất đều đều đầu run dày lên đến. đến. mặt toàn tơ từng bắt Tên kia lại liền sai. kia. lông sáng, gắn răng lên đập đ vào mà là loe là một cái ma quỷ có người sắc mặt trắng bệnh run r ộ n g nói cái gì ma quỷ kia rõ ràng là ma vương cực lớn sợ hãi đem trong khách sạn người toàn bộ bao phủ nhưng là bây giờ chính vào ban đêm bốn phía đen ngòm hắn nhóm căn bản không thể trốn đi đâu được huống chi nhìn cái kia ma vương đến lúc tốc độ quả thực so lưu tình còn muốn mau lẹ hắn nhóm những này người liền hai cái đ u ổ i chạy qua sao đừng đừng sợ vẫn là có người tương đối chấn định một ít s ử cao ý cổ nuốt nước miếng một cái chỉ vào cái kia cầm trong tay cự kiếm thân ả n h nói kia người kia thanh kiếm kia kim quang lắc lắc lại lại kia đại khẳng định tu vi bất phàm lúc này nguyên bản để hắn nhóm sợ hãi kim sắc cự kiếm đột nhiên giống như là trong đêm tối một đạo ánh sáng chiếu vào trong lòng của bọn hán đúng đúng đúng nói nói không chừng hay là trời cao phát hiện ma vương hàng thế cố ý điều động thiên binh hàng thế đến trả ma trừ yêu người tại sợ hãi thơ ý điểm tâm bên trong tràn ngập không thể dựa vào c h ố n g không cảm giác nếu là tìm tới một điểm có thể cho chính mình một điểm trèo chống đồ vật liền nguyện ý cực lực tin tưởng dài hơn ba trượng kim sắc cự kiếm cầm trong tay cự kiếm thiếu niên cùng không trung ma vương thân ảnh hình thành m á n h liệt tương phản s á c thực cực giống truyền thuyết bên trong thần ma rằng co hình ảnh m a nguyên bản cùng kim sắc cự kiếm đánh đến phong sinh thủy khởi lâm tấn lúc này lại bởi vì quá không thấy được ngược lại bị trực tiếp coi nhẹ mặc trần chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống nhẹ nhẹ rơi trên mặt đất hồn linh phân thân một tay cầm cự kiếm một tay vẫn ôm lấy trịnh thanh sơn thi thể mặc trần đi qua nạ m mở trà tờ trịnh thanh sơn đã bàn tay lạnh như băng thật lâu thúc thật xin lỗi